chương năm mươi lăm khí h ả i tam phẩm một chương năm mươi lăm khí h ả i tam phẩm một tính thất bên trong đèn nước chứng minh ngăn cách ngoại giới tất cả hỗn loạn chương d ụ khoanh chân ngồi tại tụ linh trận trung tâm tâm thần t r ầ m n g ư n g cẩn thận nhớ lại tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải bên trong liên quan tới khí h ả i cảnh đệ tam phẩm khai khiếu tường tận luật t h u ậ t khí h ả i cảnh tam phẩm chính là này nhất đại cảnh giới cuối cùng giai đoạn cũng là khí h ả i viên mãn thay ra đổi thịt mấu chốt một bước khí h ả i nhất phẩm trọng tại tích linh khai phá khí hải tích tích linh nguyên chính là tu hành bắt đầu khí hải nhị phẩm trọng tại trúc mạch quán thông hai mươi khí mạch làm linh khí vận chuyển quanh thân như giang hà chạy xiết thực lực tăng nhiều mà cái này khí h ả i tam phẩm thì trọng tại khai thiếu theo chân giải thuật thân người chính là một t i ể u t h i ê n đ ị a nội ẩn chu thiên số lượng chung ba trăm sáu mươi chô lơ thiếu những n à y khiếu huyệt trải rộng toàn thân liên quan lấy nục thân tất cả huyền bí miệng có ngũ i khiếu liên quan đến ngôn linh thực khí mặt mũi có mười khiếu liên quan cảm giác hô hấp hai mắt các chứa huyền d i ệ u chung ngũ khiếu chứa tệ thị giác thậm chí nhìn rõ hư ả o phân cổ k i u khiếu liên thông thủ thân thể liên quan đến khí huyết n g c lên phía trước mười bảy khiếu chủ thân n ký ức đầu sau c ử u k h i ế u dấu thần n ặ n g hồn đầu bên cạnh c ử u k h i ế u liên quan cân bằng thính giác hai lỗ hai tinh xảo ở trong chứa bát hiếu ti trưởng thính giác phân biệt rõ ràng h ơ i âm thanh l ô n g ngựa quẩn hai mươi bảy thiếu bảo vệ tâm phủ liên quan dũ khí thỉnh trí phân bụng nạp bốn mươi thiếu dấu tinh nạp khí làm lực lượng c h i nguyên vũ tạng đục phủ không bàn mà hợp mười ba thiếu chứa tể sinh cơ vận chuyển khí huyết sinh hóa hai vai chứa mười ba thiếu phát lực chi trụ cột liên thông cánh tay phía sau lưng c u ộ sống hai bên phân bố ba mươi ba thiếu trèo chống thân thể chính là dương khí thông hành chi tuyến đường chính quanh thân xương cốt cũng giấu 21 k hiếu cường tiện tăng cơ t h a y n é n tùy nguyên song trưởng cực khổ cung trờ lục k hiếu chính là thi pháp kết tấn chi hiếu mu bàn tay 12 k h i ế u phụ trợ t r ư ở n g khống điều khiển tinh vi linh lưu cánh tay trái 12 k h i ế u cánh tay phải 12 k h i ế u quán thông l ự c đạo vận chuyển linh lực chân trái c ử u k hiếu chân phải c ử u k hiếu lập chi căn đi bước chi cơ bàn bạc 360 chỗ khiếu h u y ệ t như là 360 chỗ giấu ở trong cơ thể nhỏ bé bảo tàng mỗi thành công khai phá một chỗ khiếu huyện liền có thể kích phát một bộ phận đối ứng thân thể tiềm năng t h như khai phá phần mắt tương quan khiếu h u y ệ t có thể tăng mạnh thị lực thậm chí thu hoạch được nhìn ban đêm hơi xem quan sát linh khí lưu động trí năng khai phá hai bộ khiếu h u y ệ t có thể tăng lên t í n h lực bắt giữ cực nhỏ thanh âm thậm chí nghe nói hạ âm siêu thanh khai phá ngũ tạm bên trong khiếu thì có thể cực lớn kích phát sinh cơ sức sống thủ thương sau khép lại tốc độ viễn siêu thường nhân sức chịu đựng kéo dài khai phá gân cốt chi k h i ế u thì lực lượng đại tăng thể phách cực kiện sắc thường khó thương nếu có thể kiên trì bền bỉ đem quanh thân ba trăm sáu mươi chỗ lớn khiếu toàn bộ khai phá viên mãn cũng lấy tinh thuần linh khí lấp đầy thì nhục thân liền sẽ xảy ra bay vọt về chết dần dần rút đi p h à m thai chọc chết thành i ể u kim cơ ngọc cốt nắm giữ đủ loại p h à m nhân coi như thần dị năng lực kỳ dị như thế cảnh giới tại trong giới tu hành được xưng là tiên tiên đạo thể cũng là khí hải cảnh đại viên mãn tiêu chí đã đến luyện tinh hóa khí giai đoạn cực hạ nhưng n mà khai phá khiếu huyệt tuyệt đối không phải chuyện đơn giản chính là một cái cực kỳ tinh tế cần mài nước công phu chuyện căn cứ tiên tiên âm dương ngũ hành chân giải thuật khai phá mỗi một chỗ khiếu huyệt đều cần phân hai bước đi bước đầu tiên là khai phá tức lấy tự thân linh khí là chuối cẩn thận từng ly từng tý tiến hành theo chất lượng sung kích phát triển tiêm phong bế tối nghĩa khiếu h u y ệ t môn hộ quá trình này cần cực độ cẩn thận nếu dùng lực quá mạnh hoặc điều khiển không làm tổn thương khiếu h u y ệ t căn bản khôi phục cực kỳ chậm chạp lại sẽ lưu lại mãi mãi thai hoàng ẩm bước thứ hai là điển sung tại thành công khai phá xuất khiếu h u y ệ t không gian sau cần kịp thời lấy tinh thần u linh khí đem nó lấp đầy ôn dưỡng khiến cho vững chắc mới có thể một cách chân chính kích phát tiềm năng bình thường khí hải nhị phẩm tu sĩ khai phá cũng lấp đầy một chỗ khiếu huyện ước chừng cần tốn thời gian chừng một tháng trong đó một nửa thời gian dùng cho cẩn thận khai phá một nửa khai phá một nếu theo kế này tính 360 chỗ khiếu huyệt liền cần 360 tháng dòng dã 30 năm thời gian 30 năm đây đối với nhất định phải tại 60 tuổi hoàng kim tuổi tác chức đ ế m thử xung kích đàn cùng cảnh tu sĩ mà nói không nghi ngờ gì quá mức dài dàn g dặc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới đến tiếp sau con đường bởi vậy tu tiên giới bên trong sớm có phương pháp ứng đối phục d ụ n g một loại đặc thù phụ trợ đan dược thanh minh ngọc lộ đan đan này cũng không trực tiếp gia tăng tu vi hiệu quả tác dụng duy nhất chính là có thể ôn hòa mềm hóa yếu hóa khiếu huyệt bên ngoài quân hải khiến cho khai phá bước này độ khó cùng tốn thời gian diện rộng hạ thấp ước chừng có thể tiết kiệm một nửa khai phá thời gian chưng dụ bắt đầu ở trong lòng phi t ố c tính toán thường nhân khai phá một khiếu cần một tháng trong đó khai phá tốn thời gian nửa tháng điển sung tốn thời gian nửa tháng ta có ngũ hành tỏa linh trận gia trì tốc độ tu luyện là thường nhân mười lăm lần điển sung thiếu việc trên bản chất là tiêu hao linh khí quá trình đối ta mà nói nửa tháng điển sung lượng bằng vào tỏa linh trận cùng thập nhị thôn khí hải bên trong hải lượng linh khí cơ hồ có thể không cần tính k h o ả n khắc liền có thể hoàn thành cho nên ta tổng tốn thời gian cơ hội hoàn toàn quyết định bởi khai phá cần thiết thời gian tức thường nhân nửa tháng lại phục d ụ n g thanh minh ngọc lộ đang có thể đem khai phá thời gian lại giảm phân nửa tức thường nhân cần thiết một phần tư nguyện ước bảy năm thiên như thế tính ra khai phá một phiếu ta chỉ cần ước bảy ngày n ữ a ba trăm sáu mươi h i ế u tổng cộng liền cần ước hai n g h n bảy trăm ngày tương đương bảy năm dưới tả hữu bảy năm dưới theo tam phẩm sơ giai tới tam phẩm viên mãn cái tốc độ này nếu là c h u y ế n đi đủ để dọa ngốc tất cả đ ồ n môn c h ư n dụ trong lòng lập kế hoạch hắn cũng không phải là loại người cổ hủ trước đó bởi vì lo lắng đan dược t ạ p chất đan độc ảnh hưởng căn cơ hắn cơ hồ chưa từng phục vụ tăng tiến tu vi đan dược nhưng cái này thanh minh ngọc lộ đan tính chất đặc thù chỉ tác dụng tại mềm hóa khiếu hệ quan hải bản thân ẩ n chứa đan độc cực kỳ bé nhỏ rất dễ bị b à i xuất bên ngoài cơ thể cho dù dùng lâu dài cũng cơ hồ sẽ không đối đạo cơ tạo thành ảnh hưởng nên m ư ợ n nhờ ngoại l ự c lúc hắn tuyệt sẽ không có thuốc không cần không có khổ miễn cơ ăn tài nguyên vừa vẫn phát huy được tác dụng chức vụ trước đó đối phương mặc lời nói không thiếu tài nguyên tuyệt không phải nói n g o à mấy năm bê q a n tông môn phát ra nguyện lệ linh thạch đ a n g dược cùng hoàn thành nhiệm vụ độ cống hiến hắn cơ hồ chút sưu bạc không động góp nhặt một khoản không nhỏ t à i phú thêm nữa sư tôn cùng sư h u y n h thỉnh thoảng q u ả t ạ o hắn thân gia chỉ sợ so rất nhiều nhập môn mấy chục năm uy tín lâu năm nội môn đệ tử còn muốn phong phú hôm sau c h ơ n g dụ trực tiếp thẳng trước hướng diệu phát điện dùng góp nhặt đại lượng điểm cống hiến tông môn một mạch đổi đủ lượng thanh minh ngọc lộ đ a n đầy đủ hắn khai phá xong tất cả khiếu huyện trở lại độ phủ điều chỉnh tốt trạng thái chiếc dụ lấy ra một cái lớn chừng trái nhãn tản ra nhàn nhạt mùi thương ác màu sắc như là sáng sớm dọ s ư ơ n g giống như thanh minh ngọc lộ đang đặt vào trong miệng đan dược vào miệng tức hóa một cỗ thanh lương ôn h ò a nhưng lại mang theo kỳ dị lực xuyên thấu dược lực cấp tốc tảng ra dung nhập toàn thân cũng mơ hồ hướng hắn dự đoán tuyển định chỗ thứ nhất mục tiêu khiếu huyệt ở vào lòng bàn tay trái phủ cận lao cung h u y ệ t hội tụ mà đi hắn lập tức tập trung ý chí toàn lực vận chuyển tiên thiên âm dương ngũ hành chân g i ả i dẫn dắt đến thể nội vàng bạc thổ hành linh khí cẩn thận từng ly từng tý hướng lao cung huyện phát khởi xung kích tại thanh minh ngọc lộ đ a n dược lực tác dụng dưới chỗ kia nguyên bản cứng cỏi tối linh khí xung kích không còn giống đục vào tấm sắt mà lại như là nước chảy ăn mòn nhâm thạch mặc dù chậm c h ạ m lại duy trì liên tục mà hữu hiệu tâm hắn điểm n h ị dụng một bên duy trì lấy n g ũ hành tỏa linh trận vận chuyển hải lượng n g ũ hành linh khí bị chuyển hóa làm tinh thuần thổ hành linh khí liên tục không ngừng bổ sung tiêu hao một bên cực kỳ tinh tế thao túng linh khí một kia khai thác lấy kia nhỏ bé mà mấu chốt thông đạo toàn bộ quá trình buồn kẻ mà tốn thời gian cần cực lớn kiên nhẫn cùng tinh chuẩn lực không chế một ngày hai ngày ba ngày tới ngày thứ bảy chức vụ tâm thần đột nhiên chấn động lao cung hết chỗ t ầ n g k i ê u cứng cỏi cách ngăn rốt c ụ c bị triệt để xuyên thủng một cái nhỏ bé lại chân thực tồn tại không gian cảm giác xuất hiện tại cảm giác bên trong phản phất tại trong cơ thể mở ra một cái mới cửa sổ đề cử c h u y ể n hot đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nho nhỏ một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến đều cho rằng vườn rau nhà ta là thế giới vô danh kiến thánh côn luân tiên tử thanh đế đại ma vương tên tội bác dội thế nhưng ta tiện tay búng một cái l ề n b quá yếu ai ngờ đám người tí h ô n này lại nhất thể run dậy quỳ lạnh coi ta là vô thượng tiên nhân chương năm mươi lăm khí hải tam phẩm hai chương năm mươi lăm khí hải tam phẩm hai cơ hội tại khiếu h u y ệ t khai phá thành công trong n y mắt sớm đã chuẩn bị sẵn sàng trải qua ngũ hành tỏa linh trận điên cuồng chuyển hóa mà đến mênh mông linh khí như là vỡ đê như hồng thủy b ã n h liệt mà bảo trong khoảnh khắc liền đ ẹ m cái này tân sinh khiếu h u y ệ t không gian lấp đầy thấm vào vững chắc một loại khó nói lên lời thư sướng cảm giác tự lòng bàn tay trái chuyển đến dường như cái tay kia nắm giữ hô hấp của mình cùng tiên địa liên hệ đều biến chặt chẽ một kia bàn tay xúc giác đối lực lượng trưởng không cảm giác tựa hồ cũng có vi diệu tăng lên vê anh cùng lúc đó chưng ơ dụ khí tức quanh người đột nhiên kéo lên cao một đoạn một loại càng thêm hòa hợp càng thêm thâm trầm nặng nề linh áp một cách tự nhiên lan ra khí hải cảnh tam phẩm khai khiếu chi cảnh thành chưng ơ dụ chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt tinh quang nội ẩn đưa tay nhìn xem bàn tay trái của mình t â m cảm thụ được chỗ kia mới khai phá khiếu h u y ệ t bên trong tràn đầy linh nguyên cùng sinh cơ mừng mừng khoe miệng chậm rãi câu lên một vệ nụ cười hài lòng tiết lộ từ từ lại bước ra kiên cố một bước động phủ bên trong thời gian dường như ngưng trệ chỉ có linh khí như thủy triều quy luật mà phun trào tu hành chi nhạc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nội thị lấy khí h ả i ngày càng tràn đầy cảm giác khiếu h u y ệ t liên tiếp mở rộng loại kia sinh mệnh cấp độ chậm chạp nhảy b ọ n lực lượng chân thật bất hư tăng trưởng cảm giác thành cựu đủ để cho người quên mất ngoại giới tất cả hối loạn say mê trong đó trong n y mắt sáu năm thời gian l ạ g yên mà qua cái này sáu năm ở giữa chức vụ cơ hồ chưa từng bước ra động phủ nửa bước đem tất cả tâm thần đều đắm chìm trong khai khiếu cái này một mãi nước công phu bên trong thậm chí liền hàng năm thông lệ nội môn đệ từ nhiệm vụ h ắ n cũng vẫn như c ũ là biện pháp cũ tiến về tiềm giang bắt được một đầu kim long ngư lấy lịch lân nộp lên sự t ì n h hoàn toàn không để ý tới cử động lần này sẽ hay không tiếp tục giúp địch nhân tăng cường duệ kim phong đệ tử thực lực cử động lần này tự nhiên đưa tới sư minh triệu viêm liên tục phần nản sư đ ệ a sư đ ệ ngươi tại sao lại đi cho kim mạch đưa chỗ tốt chúng ta kim diễm phong mặt mũi còn cần hay không nhưng mà đối chương dụ mà nói tu hành tiến độ cao hơn tất cả bất kỳ khả năng chậm c h ễ hắn tu luyện chuyện đều có thể tạm hoãn thậm chí xem nhẹ ngoài ý liệu là sư tôn liệt dương chân nhân đối với hắn loại này không làm việc đàng hoàng chỉ lo khổ tu thái độ lại cũng biểu thị ra ngầm đồng ý cùng tán đồng tại đại đạo trước mặt một chút tông môn cống hiến cùng mạch hệ mặt mũi tựa hồ cũng biến không đáng để ý giờ phút này trong t i n h thất chương dụ quanh thân bao p h ủ tại nhàn nhạt ngũ sắc quan g hoa bên trong ngũ hành tỏa linh trận phức tạp trận văn tại dưới ra như ẩn như hiện tự hành không ngừng vận chuyển đem tụ đến thiên địa linh khí hiệu suất cao chuyển hóa làm tinh thuần nặng nghề thổ hành linh nguyên ngoại trừ lưu chuyển trận văn càng làm người khác chú ý chính là hắn bên ngoài thân hiện ra kia mấy trăm nhỏ bẽ lại sáng dự quan điểm mỗi một cái điểm sáng, Đều đại biểu cho một chô đã bị tiếng h h h à n công k a phá cũng lấp đầy linh nguyên thể cũng nguyên nội đầy i k u huyệt. c h ú n như là cực h thiên sao trời, theo tích phân chiếu đến hắn dáng vẻ nghiêm. Phúc! trời, một trang Một tiếng loại dọi nào nào đến dáng sao y quy lớp lẻ, đó về bố kỳ nhỏ lại rõ ràng có thể nghe chầm đục từ hắn thể nội nơi nào đó truyền ra lại một chỗ khiếu huyệt quan hải bị tinh thuần linh nguyên x u n g mở chỉ một thoáng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng hải lượng thổ hành linh nguyên như là t r ă m sông đổ về một biển mánh liệt chút vào kia tân sinh k i ế u huyệt không gian trong nháy mắt đem nó lấp đầy vững chắc cái kia điểm sáng cũng theo đó biến càng thêm lương thực sáng tỏ thứ hai trăm chín mươi tám chỗ trương dụ chậm rãi phun ra một b ụ n kéo dài trọc khí trong mắt lóe lên một t i a m mọi mệnh càng nhiều hơn là hài lòng sáu năm khổ tu không phân nóng lạnh gần như tự bế giống như chuyên chú rốt cục đem quanh thân ba trăm sáu mươi lớn khiếu khai phá gần ba trăm chỗ đây là một cái cực kỳ kinh người tốc độ nhưng quá trình cũng không phải nhẹ nhõm khai phá khiếu huyện cần tâm thần độ cao tập trung tinh tế điều khiển linh nguyên kém xa trước hai cảnh lúc tu luyện có thể phân tâm hàn cố toàn bằng tu vi tia tình tiến tiềm năng không ngừng bị kích phát mang tới thành tựu to lớn cảm giác trèo trống h ắ n khả năng từ đầu đến cuối thích thú vui vẻ chịu đự hoàn thành hôm nay tu luyện mục tiêu sau hắn cũng không lập tức tiếp tục trùng kích vào một chỗ khiếu huyệt chỉ vì hôm qua thu được sư minh triệu viêm đưa tin nói rõ hôm nay tương lai tham có chuyện quan trọng thương lượng sau một lát đậu phủ cửa đã mở ra triệu viêm xài bước đi t i ì n đến không khách khí chút nào chính mình tìm địa phương ngồi xuống Trương d ụ lấy ra đồ uống trà vì hắn châm bên trên một chén linh trà triệu viêm bưng lên n h ấ p một miếng lập tức lông mày tao chặt nhà danh nói ta nói s ư đệ ngươi thật đúng là từ đầu đến đôi khổ tu sĩ ngươi trà này lá sợ là cất giữ quá lâu linh khí đều nhanh sói mọt hết uống cùng nước trắng có gì khác biệt thật sự là hưởng công ta lúc đầu tặng cho người tràng ơ lá chưng dụ mình ngược lại là không để ý chút nào h ố n g một n g ụ m trực tiếp cắt vào chính đ ề sư minh hôm nay đến đây cần làm chuyện gì thần tình kia rõ ràng biết có việc m a u nói không có việc gì đừng chậm trễ ta tu luyện triệu viêm đối với hắn cái này thái độ sớm thành thói quen cũng không để ý đặt chén trà xuống trên mặt lộ ra v ẻ tò mò quan sát tỉ mỉ lấy chưng dụ sư đệ ngươi cái này sáu năm bế quan tu vi nhất định tiến nhanh chắc hẳn sớm đã bước vào khí hải tam phẩm đi không biết bây giờ khai phá nhiều ít chỗ khiếu huyện hắn vấn đề này cũng không phải là bắn tên không đích trên thực tế không chỉ là hắn trong thông môn các mạch cao tầng nhưng phàm là biết được ngũ hành tỏa linh trận sự tình đều đối trương dụ tiến độ tu luyện tràn ngập hiếu kỳ tất cả mọi người đã lòng dạ biết rõ trương dụ đạo cơ bị hao tổn chỉ sợ sớm đã khỏi hẳn hoặc lúc trước căn bản là không có nghiêm trọng như vậy thêm nữa cái kia có thể tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện cấm trận phụ trợ tiến cảnh tuyệt đối viễn siêu thường nhân mà sở dĩ bọn hắn đều vững tin trương dụ đã nhập tam phẩm là bởi vì ngay tại một tháng trước duệ kim phong sở quy hồng thành công quán thông nhâm đốc nhị mạch hai mươi khí mạch viên mãn chính thức tuyên cáo b ư ớ c vào khí hải tam phẩm tri cảnh việc này tại trong tông môn đưa tới không nhỏ n ã o động thời gian mười năm liền từ mới vào khí hải tu luyện đến tam phẩm cái này đã phá vỡ trưởng lăng tiên môn phụ đ u ổ i đã lâu tốc độ ghi chép nhưng mà tất cả đỉnh núi cao tầng trong lòng đều tựa như gương sáng sở quy hồng tất nhiên cũng sử dụng ngũ hành tòa linh trận mà cái này cái gọi là nhanh nhất ghi chép đệ nhất nhân tuyệt không phải sở quy hồng hẳn là trương dụ không nghi ngờ gì trương dụ so sở quy hồng sớm hơn sử dụng tòa linh trận hai người linh căn phẩm giai tương đối thái ớt kim liên cùng mậu kỳ thổ liên sáu năm trước trương dụ tu vi đã mơ hồ tại sở quy hồng phía trên đem hai cùng so sánh trương dụ tuyệt đối so sở quy hồng sớm hơn t â n cấp thảm phẩm đối mặt sư minh ánh mắt dò xét trương dụ trầm mặc uống trà không có trả lời ngay hắn cái này tốc độ tu luyện s á t thực nhanh đến mức có chút nghe g i ậ n cả người thực sự không biết nên giải thích như thế nào dứt khoát ngậm miệng không nói triệu viên gặp hắn bộ dáng kia biết muốn từ trong miệng hắn moi ra nói thật là không đùa hắn cũng không bắt buộc ngược lại bằng vào kinh nghiệm cẩn thận quan sát lên trương dụ đến mặc dù trương dụ một mực duy trì lấy như phong tự bế quanh thân linh áp khí tức không chút nào lộ nhưng khai phá đại lượng khiếu huyệt sau nhục thân tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra một chút bên ngoài biến hóa rất nhỏ kinh nghiệm phong phú người có thể thấy được một hai triệu viêm cẩn thận chú đáo phát hiện trương dụ hai mắt trong lúc triển khai thần quang nội bẩn thanh tịnh tâm thúy dường như có thể thấm nhuận y ế u đất cái này hiển nhiên là phần mắt tương quan khiếu huyệt đã lớn quy mô khai phá đặc thù mà phần mắt khiếu huyệt nhiều ở vào đầu bình thường mang ý nghĩa đầu khu vực khiếu huyệt đã khai phá đến bảy tám phần kết hợp với thân thể những bộ vị khác dấu hiệu triệu viêm sờ lên cảm thử thăm dò đưa ra một cái tự nhận là đã rất lớn mật suy đoán sư đ ệ người khai phá khiếu huyệt có hay không một trăm chỗ hắn thấy thời gian sáu năm mặc dù có tỏa linh trận ra chỉ có thể khai phá gần trăm khiếu huyệt đã là tốc độ cực kỳ kinh người chưng ơ dụ d ư ơ n g mắt nhìn một chút sư minh bộ kia ta đoán đúng đi biểu lộ trong lòng có chút bất đắc dĩ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái xem như thừa nhận trăm khiếu số lượng hắn nghĩ đến số lượng này hẳn là còn ở các phương có thể tiếp nhận hợp lý phạm vi bên trong a quả thật phá c h ă n triệu viêm thay thế lập tức vui mừng n ư ớ mày dùng sức vô đùi quá tốt rồi hắn l ư ơ n phấn đứng người lên thong thả tới lui hai bước nhìn xem chưng dụ ánh mắt sáng rực đã như vậy sư đệ lần này giáp tý đại bỉ ngươi có thể nhất định phải xuất quan là ta kim diễm phong thật tốt ra một phần lực giáp tý đại bỉ đó là cái gì đề cử chuyên h ó p bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn hai ca t r ư ơ n g vô địch hai bước giải trí ổn lựa đọc và cờ mở tờ đều cao la thiên xuyên qua ngày thứ nhất liền được chính q n thiên thư thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu t ó g tắt vô địch thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu t ó g tắt vô địch chương năm mươi sáu giáp thi đấu chương năm mươi sáu giáp thi đấu trương dụ tự bước vào t r ư ờ n g lăng tiên môn đã có mười hai năm nóng lạnh cái này mười hai năm bên trong hắn tuyệt đại đa số thời gian đều tại động phủ chỗ sâu bế quan tiềm tu hoặc là đắm chìm ở con đường luyện k h í hoặc là bù lại mênh mông như yên tu tiên giới c h i thức b i văn ngược lại đối trong tông môn một số người c h ỗ đều biết t h ư ờ n g thức lệ cũ biết rất ít sư minh triệu viêm tự nhiên sẽ hiểu hắn cái này không để ý đến chuyện bên ngoài tính tình gặp hắn nghĩ hoặc liền gợi giải thích nói cái này giáp tý đại bị tên như ý nghĩa có hai trọng h à g nghĩa một chính là mỗi qua một giáp tý tức sáu mươi năm vừa rồi cử hành một lần đại điện hai người thì là yêu cầu đệ tử dự thi cốt linh cần tại sáu mươi tuổi trở xuống nói tóm lại chính là ta trường lăng tiên môn cách mỗi sáu mươi năm liền sẽ cử hành một trận bao quát tất cả sáu mươi tuổi trở xuống khí hải cảnh đệ tử long trọng tỷ thí chính pháp điện diệu pháp điện cùng kim mục nước lửa thổ ngũ mạch đều cần tham dự cho nên lại xưng ơ thất mạch luận đạo pham là khí hải cảnh đệ tử bất luận nội môn ngoại môn đều có thể báo danh nơi này thịnh hội bên trong biểu hiện ư u dị người ngoại môn đệ tử nhưng phải được các mạch trưởng lao thậm chí thủ tọa mắt xanh thu về môn hạ ngư dược long môn tấn thăng nội môn nội môn đệ tử cũng có thể lấy được ban t h ư ở n g phong phú tu hành tài nguyên đan dược linh thạch pháp bảo không phải trường hợp cá biệt mỗi một lần thất mạch luận đạo đều là ta trưởng l a n g tiên môn hiện lên tân tú tuyển b ả n anh tài trọng yếu thời cơ tông môn tương lai trăm năm chủ cột bước v à n g hơn vân nửa liền ở trong đó c h ư n dù sau khi nghe xong cảm thấy giật mình thì ra lại là như vậy cũ môn phái thi đấu tiết mục hắn lập tức không hưng thù lắm với hắn mà nói có cái này xuất đầu lộ diện trên lôi đài cùng người tranh cường hiếu thắng như là khỉ làm siết hí giống như cung cấp người thưởng thức công phu không bằng bế quan nhiều mấy ngày tranh thủ sớm ngày đạt tới khí h ả i tam phẩm biên mãn chi cảnh về p h â n phần, phần thưởng kia hắn đã là thủ tọa thân truyền nội môn thân phận tôn sùng bình thường đan dược linh thạch càng là chưa từng t i ê u thốn lập tức hắn liền lắc đầu nói sư minh sư đệ ta bế quan chính vào khẩn yếu q u a n đầu tình trạng nguy cấp mắt thấy liền có thể tiến thêm một bước thực sự không muốn phân tâm nơi này chờ việc mất đánh cái này luận đạo đại hội ta liền không tham dự sư minh vẫn là khát chọn hiền năng đại biểu ta kim diễm phong x u ấ t c h i ế n a triệu viêm nghe vậy không ngạc nhiên chút nào thậm chí liền trương dụ trong lòng điểm này so đo đều đoán tám chín phần mười cười mắng ngươi tiểu tử này liền biết ngươi sẽ như vậy từ chối bình thường tài nguyên ngươi tự nhiên không để vào mắt nhưng nếu là thiên địa linh vật đâu thiên địa linh vật trương dụ trước mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên nguyên bản bại hoại thần sắc trong nháy mắt quét sạch sành xanh, xanh thân thể đều không tự giác ngồi thẳng mấy phần vội vàng truy vấn sư minh lời ấy ý gì còn mời nói tỉ mỉ triệu viêm thay thế không khỏi chỉ vào hắn cười ha ha ngươi, ngươi. vừa nghe đến thiên địa linh vật liền lập tức đổi bộ sắc mặt nhường sư minh ta nói ngươi cái gì tốt hắn cười về cười nhưng cũng không còn thửa nước đục thả câu nghiêm mặt nói lần này thất mạch luận đạo tông môn bỏ hết cả tiền vốn cuối cùng xếp hạng vị trí thứ mười hai người đều có thể thu hoạch được thiên địa linh vật xem như khen thưởng hơn nữa đều là tam phẩm linh vật hắn t ậ n lực dừng lại một chút quan sát đến trương dụ trong nháy mắt sáng lên ánh mắt mới chậm rãi ném ra ngoài càng nặng thẻ đánh bạc mà nếu có thể đưa thân ba vị trí đầu đoạt được chi thưởng chính là tứ phẩm thiên địa linh vật tứ phẩm trương dụ nghe vậy trong lòng lập tức nhắc lên vận sóng không k h i thốt、ra. tông môn lần này lại có như thế thủ bút tam phẩm linh vật đã cực kỳ khó được mà tứ phẩm linh vật cùng tam phẩm tuy chỉ nhất phẩm chi t r ê n lệch lại là khác nhau một trời một bực tứ phẩm đã thuộc bên trong tam phẩm liệt kê ở trong chứa một tia thiên địa đạo vận liên quan đến tương lai đ ả n cùng cảnh tu hành căn cơ rèn luyện giá trị viễn siêu mười cái hai mươi kiện tam phẩm linh vật căn bản có tiền mà không mua được bình thường cơ duyên khó kiếm tung tích mỗi một kiện thiên địa linh vật với hắn mà nói liền mang ý nghĩa trang bị lan bên trên mới tăng một cái cường đại trang bị có thể tăng lên cực lớn thực lực của hắn cùng nội tình cái này dụ hoặc hắn không cách nào cự tuyệt Tâm động sau khi, hắn lập tức tỉnh táo lại ban thưởng như thế nặng nề cạnh tranh kịch liệt có thể nghĩ hắn trầm ngâm nói sư minh trọng thưởng như vậy phía dưới chỉ sợ trong tông môn tất cả khí hải tam phẩm các sư minh sư tỷ đều sẽ dốc sức ứng phó à. đây là tự nhiên triệu v i ê m g ậ t đầu tuy nói là khí hải cảnh đều có thể tham dự nhưng nếu muốn lấy gọi tên lần khí hải tam phẩm chính là cơ bản nhất cánh cửa nhất phẩm nhị phẩm hơn phân nửa chỉ là đi đi ngang qua sân khấu tích lũy chút kinh nghiệm mà thôi trừ phi có thể như duệ kim phong sở quy hồng như vậy thân p ụ thái ớt kim liên loại kia tiên tiên linh vật nắm giữ vượt cấp mà chiến b u ô n liếng chưng dù im lặng hắn mặc dù đối t ự thân tu hành tiến cảnh vô cùng có lòng tin nhưng tại thực chiến một đạo không có gì ngoài lần trước săn g i ế t ba cái yêu thú bên ngoài cơ hồ không có chút nào cùng người giao thủ kinh nghiệm trong lòng không khỏi có chút b u ồ n trồn sư minh ta mặc dù tu vi còn có thể nhưng cùng người chém g i ế t kinh nghiệm thực sự thiếu thốn sợ l à khó mà cùng những cái kia đắm chìm tam phẩm cảnh nhiều năm các sư minh sư tỷ tranh phong triệu v i ê m biết hắn đã tâm động chỉ là còn có lo láng liền cười văn nói sư lệ làm gì tự coi nhẹ mình ngươi bây giờ khí h ả i tam phẩm tu vi đã vững chắc càng thân phụ m ẫ u kỳ thổ liên cùng giai bên trong phàm là thổ linh căn tu sĩ gặp phải ngươi một thân thổ hệ thần thông thuật pháp cơ hồ thủng rông teo to chưa chiến t r ư ớ c e sợ ba phần tuy là cái khác thuộc tính đệ tử ngươi trần l ư ợ n g thủ hộ cũng có thể suy yếu thứ ba thành công kích hết đợt này đến đợt khác ưu thế cực lớn huống chi ngươi chính là cựu thốn khí h ả i linh lực chi hùng hồn hơn xa cùng thế hệ lại có m ẫ u thổ chấn nhạc liệu nguyên phần thiên hai đại chân chuyển kiếm quyết bản thân chỉ cần ngươi cái này mấy năm ở giữa khai phá khiếu hiệt vượt qua trăm chỗ linh lực vận chuyển lục thân cường độ nâng cho dù đối mặt khí hải cảnh viên mãn đối thủ cũng tuyệt đối có lực đánh một trận tranh đoạt top mười hai có hy vọng chưng ơ d ụ nghe sư minh phân tích trong lòng dần dần rộng rãi lòng tin cũng theo đó tăng trưởng triệu viêm cũng không biết hắn nhưng thật ra là thập nhị thôn khí hải lại càng không biết hắn khiếu h u y ệ t đã mở gần ba trăm chỗ nếu đem những ngày át chủ bài tính cả hắn thực lực chân thật chỉ sợ viễn siêu triệu viêm dự đoán tranh đoạt top mười hai có lẽ trước ba cũng chưa hẳn không thể thử một lần nhất là như vận khí tốt sớm tao nộ thổ mạch đệ tử cơ hồ có thể nắm đ ú n thắng lợi nghĩ đến đây hắn không do dự nữa trong mắt lóe lên một tia r u y ệ t mang quả quyết nói sư minh cái này giáp tý đại bị ta tham gia không biết thi đấu cụ thể khi nào bắt đầu quá trình như thế nào còn mời sư minh tưởng hiểu triệu viêm gặp hắn rốt cục đáp ứng mừng rỡ trong lòng vỗ tay c ư ờ i nói t ố t đây mới là ta kim diễm phong thủ tọa thân truyền nên có khí phách lập tức giải thích c ặ n kẽ nói cái này giáp tý đại bị bao quát đệ tử đông đảo trước sau trùng cần ba tháng lâu trước hai tháng chính là dự tuyển cùng đào thải chỉ tại theo đông đảo đệ tử bên trong sảng chọn ra chân chính tinh anh mấu chốt nhất là cuối cùng một tháng đang thi đấu cuối cùng một tháng cuối cùng chỉ có thể còn lại bốn mươi tám người cái này bốn mươi tám người đem lấy rút thăm quyết định đối thủ một đối một đọ sức bên thắng tấn c ấ p kẻ bại đào thải cho đến quyết ra trước hai mươi bốn top mười hai trước sáu cuối cùng là tam giác bài vị chế độ thi đấu đơn giản trực tiếp nhưng cũng tàn khốc nhất c h ư n dù âm thầm gật đầu một vòng phân thắng thua xác thực tàn khốc lại thành phần vận khí không nhỏ nhưng nghĩ lại con đường t u tiên cơ duyên khí vận bốn là thực lực một bộ phận vậy ta cần từ khi nào bắt đầu tham gia t ỷ thí để tránh thực lực mạnh mẽ đệ tử quá sớm gặp nhau Cũng、cho ũ n g c phổ thông đệ tử càng nhiều cơ hội biểu diễn thất mạch mỗi một mạch đều có ba cái trực tiếp tiến vào cuối cùng bốn mươi tám mạch danh lệch thất mạch chính là hai mươi mốt danh lệch còn thừa hai mươi bảy danh lệch thì từ hai tháng trước thi dự tuyển bên trong quốc gia triệu viêm cười nói lấy sư đệ ngươi đủ để so sánh tam phẩm biên mãn chiến lược tự nhiên chiếm cứ ta kim diễm phong một tịch không cần tham gia trước hai tháng hải tuyển có thể an tâm tu luyện đến một tháng cuối cùng c h g d ụ nghe vậy cảm thấy an tâm một chút hai tháng đầy đủ hắn lại khai phá bảy tám chỗ khiếu huyện đến lúc đó thực lực chắc chắn lại chướng một đoạn nhưng mà triệu viêm lời kế tiếp chuyển hướng vẻ mặt hơi có vẻ nghiêm túc bất quá s ư đệ có chuyện chỉ cần sớm cáo chi với ngươi lần so tài này là công bằng lý do chỉ đang khảo sát đệ tử tự thân tu v i căn cơ cùng đối thần thông phép thuật lĩnh mộ vật dụng cho nên quy định các đệ tử đều cần sử dụng tông môn chế thức pháp bảo thí dụ như ngươi k h ô n b i ê m kiếm nghiêm cấm sử dụng bất kỳ đặc thù ngoại vật nhất là ngươi cái kia có thể kích phát nhiều loại linh vật thần thông bí thuật chưng d ụ sau khi nghe xong một chút suy nghĩ liền là hiểu rõ như thế quy định ngay tại hợp tình lý mới có thể một cách chân chính thể hiện đệ tử bản thân thực lực nếu không liền trở thành liều bờ liếng s o cơ duyên đại hội đã mất đi luận đạo tuyển bạn bản ý không thể vận dụng trang bị lan hãng kỹ năng chủ động mặc dù thiếu mấy phân át chủ bài nhưng hắn đối tự thân căn cơ cùng hai đại kiếm quyết cũng có lòng tin sư đệ minh bạch tự nhiên tuân thủ quy tắc sư minh đệ hai người thương nghị cố định trương dụ liền không lại chỉ hoãn đưa tiến triệu viêm sau lại lần nữa phong bế động phủ chuyện đã thương định triệu viêm liền không còn lưu thêm đứng dậy c á o tử căn dặn trương dụ hảo, hảo chuẩn bị đưa tiến sư minh sau trương dụ một lần nữa phong bế động phủ cửa đá hắn cũng không lập tức bắt đầu tu luyện mà là tính toảo một lát đem giáp tí đại bị sự tỉnh tình t ê suy nghĩ một phen thiên địa linh vật trong mắt của hắn hiện lên một tia nhất định phải được quan mang Chật, hắn tập trung ý chí lần nữa chìm vào kia không ngừng không nghỉ trong tu luyện quanh thân ngũ sắc quan g hoa sáng lên khí huyết lao nhanh linh khí phun trào hướng về chỗ tiếp theo khiếu h u y ệ t phát khởi xung kích chưng ơ dụ tự nhiên không có khả năng thật tu luyện hai tháng cho đến thi đấu trước giờ vừa rồi xuất quan thời hạn một tháng vừa qua khỏi hắn thành công đem bốn phía khiếu huyện khai phá trần đầy quanh thân quan hoa lấp lóe khiếu huyện tổng số thình lình đột phá ba trăm đại quan đạt tới ba trăm linh ba chỗ chi cảnh lúc liền nhận được sư minh triệu viêm đưa tin phủ rơi vào đường cùng đành phải tạm thời gián đoạn tu luyện tiên trình đứng dậy ra đậu phủ hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng kim diễm phong phía sau núi viêm vũ bình mà đi trương d ụ đã hồi lâu chưa từng tới đây rơi xuống kiếm quanh lúc chỉ thấy bãi bên trên đã có ba người chờ không có gì ngoài sư minh triệu viêm có khắc một nam một nữ hai vị k h u ô n mặt xa lạ trương d ụ cảm thấy minh bạch hai cái vị này chắc hẳn chính là kim diễm phong lần này giáp tí đại bị hai vị khắc hạt giống tuyển thủ triệu viêm thấy trương dù đến trên mặt lộ ra mỉm cười n g ó nói trương sư đệ ngươi đã đến Với bạn, vì ngươi dẫn kiến một phen hắn chỉ và o cô gái kia nói vị này là t r ú c thanh quân trúc sư muội lại chỉ hướng nam tử kia vị này là t r ú c thiên đảo trúc sư đệ hai bọn họ chính là tỷ đệ đều là ta kim diễm phong nội môn nhân tài kiệt xuất tu vi đã đạt khí hải cảnh viên mãn c h i cảnh lần này thất mạch luận đạo liền do ngươi ba người đại biểu ta kim diễm phong xuất chiến chưng ơ dụ chắp tay hành lễ không tiêu ngạo không tự tin ó i chưng ơ dụ gặp qua trúc sư tỷ trúc sư minh đồng thời ánh mắt khẽ nâng lặng yên dò xét hai người đề cử truyện hot hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành đêm giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu b i ê m v â n l a m tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò v â n v n xa nhân tộc người chơi l i ề u chết hộ giá mỹ đô toa lại có tổ đội hô hào vào hát giáp vực giết hà n phòng đ o ạ t hải tâm diễm cứu dữ lão công ty game tuyên truyền mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu b i ê m đấu phá đệ nhất người chơi dương tiện lại k h ị t mũi coi thường làm tiêu b i ê m ai thích thì làm ta không làm gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao kiệt kiệt kiệt chương năm mươi bảy trúc gia tỷ lệ một chương năm mươi bảy trúc gia tỷ lệ một kia trúc thanh quân thân mang một bộ liệt diễm giống như xích hồng pháp bảo thân hình cao g ầ y thậm chí so bình thường nam tử còn muốn thẳng tắp mấy phần khuôn mặt cũng không phải là mềm mại vẻ đẹp mà là lông mày phong sắc bén mũi cao thẳng bờ môi nết lộ ra một c ố không thể nghi ngờ cương liệt chi khí ánh mắt sắc bén như chị mừng nhìn quanh ở giữa kèm theo một c ố hùng h ổ dọa người khí khái hào hùng giờ phút này nàng nhìn về phía trước r ụ trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào xem kỹ cùng mấy phần kích động công phục mà em trai chúc thế nào thì là một thân màu đỏ sập biển vàng trang phục dáng người cân xứng khuôn mặt lại có mấy phần hiếm thấy tuấn tù tu âm l u làn da trắng nón mặt mày cẩn thận Nhưng khí chất lại cũng không lộ ra n ữ ớ khí ngược lại lộ ra một cố dương quang sáng sủa chi ý k h ỏ e miệng tiên h nhiên mang cười ánh mắt thanh tịnh ôn hòa hai loại hoàn toàn khác biệt đặc chất hội tụ ở một thân một người lại không chút nào lộ ra mâu thuẫn phản để cho người ta cảm thấy đặc biệt hắn nhìn về phía trương dụ lúc trong ánh mắt thì mang theo cùng mạch đệ tử ở giữa thiên nhiên thiện ý cùng hiếu kỳ hai người cũng đồng thời đáp lễ trương sư đệ triệu viêm thần sắc nghiêm lại nói cách thi đấu chính thức mở màn còn có một tháng nay trong một tháng mười ba người mỗi ngày cần tới đây viêm mũ bình ta sẽ đem trước mắt đã dọ thám biết các mạch đối thủ mạnh mẽ tin tức chỗ thiện công pháp quen dùng thủ đoạn từng cái cáo chi các ngươi đồng thời cũng sẽ đối với kiếm quyết của các ngươi pháp thuật tiến hành tính nhắm vào rèn luyện chỉ điểm phải tại cuối cùng này trước mắt trình độ lớn nhất tăng lên các ngươi thực chiến trí chi năng ánh mắt của hắn đảo qua ba người n g ự a khí t r ầ m n g ư n g người ba người chính là ta kim diễm phong dự định người dự thi đại biểu là ta kim diễm phong mặt mũi mục tiêu chỉ có một cái ít nhất xâm nhập tốt mười hai l ư ợ kê dương ta phong uy chớ có cô phụ sư tôn cùng đồng môn kỳ vọng là sư minh ba người cùng kêu lên đáp vẻ mặt đều là r u lên lúc này t i a trúc thanh quân đột nhiên tiến lên một bước đối với triệu viêm liền b g ô quyền thanh âm trong trẹo mang theo h ỏ a khí nhưng cũng không có ác ý ngược lại có loại quang minh lỗi lạc bằng thẳng triệu sư minh trước đó sư m ộ i ta muốn trước cùng trương sư đệ luận bản một phen mong rằng sư minh cho phép triệu viêm dường như sớm có sở liệu cũng không kinh ngạc chỉ là đưa mắt nhìn sang trưng ơ dụ do hỏi trương sư đệ ý của ngươi thế nào trưng ơ dụ cảm thấy cởi khổ biết vị sư tỷ này bởi vì chính mình lâu dài bế quan không gặp người nhưng lại chiếm một cái dự định danh lệch trong lòng k h â c phục muốn tự tay ướt lượng cân lượng của mình đồng môn ở giữa như tồn này khúc m ắ t ở phía sau tục phối hợp s á t thực là bất lợi ý niệm tới đây hắn lúc này gật đầu còn mời chúc sư tỷ thủ hạ lưu t ì n h chỉ giáo nhiều hơn hai người liền phi thân l ư ớ t đến viêm vũ bình trung ương cách xa nhau mấy chục trượng đứng vững chư ơ n g dụ chắp tay nói chúc sư tỷ sư đệ thiên về thủ thế mời sư tỷ xuất thủ trước a chúc thanh q â n cũng không khắc khí quát một tiếng tốt địa trường sư đệ cẩn thận lời còn chưa dứt trong tay nàng liệt diễm phi kiếm thân kiếm rung động phát ra r é o rắc vù bù, bù chỉ thấy cổ tay nàng lắc một cái liệu nguyên phần thiên kiếm quyết đông nhiên thi triển mà ra vê anh một đạo gần như ngưng tụ thành thực chất to như tay em bé xích hồng kiếm khí ly kiếm mà ra kiếm khí không khí chung quanh kịch liệt và mẹo nhiệt độ cao rừng rực trong nháy mắt tràn ngập ra dường như thật muốn đem mảnh này nhằm bại hóa thành liệu nguyên biển lửa kỳ thế chi mãnh h ỏ a chi cháy mạnh hơn xa trương dụ này t h ư luyện thật là hắn cuộc đời thấy đem kiếm quyết này hỏa ý phát huy đến cuồng bạo nhất một í c trương dụ ánh mắt ngư tâm nghiệm đậu chỗ quanh thân ánh sáng màu vàng đất lưu t r u y ề n một tòa ngưng thực nặng nề g h cánh hoa trùng điệp màu vàng sáng hoa sen hư ảnh trong nháy mắt hiện hiện đem nó quanh thân hộ đến cực kỳ chặt chẽ chính là trần nhuỡng thủ hộ cùng lúc đó hắn cũng tôi h động không i ê m kiếm giống nhau thi triển ra liệu nguyên phần thiên kiếm quyết nên kích kiếm quang bay lên mặc dù cũng mang theo nóng rực nặng nề g h khí tức nhưng so với chúc thanh quân kia thuần t ú y mà bạo liệt hỏa ý rõ ràng thiếu đi mấy phần, quyết tuyệt liệt, nhiều hơn mấy phần thổ hành t r ầ n ngưng tinh diệu biến hóa chỗ càng là xa xa không kịp suy ầm ầm hai đạo liệt diễm kiếm kh bộ phát ra đinh thái nhức góp quanh mình ánh lửa văng khắp nơi nóng d ự c khí lãng lan lộn ra đem bãi bên trên bụi bặm toàn bộ cuốn lên tội tan một k í c h phía dưới lập tức phân cao thấp t r ư ớ c dụ kiếm khí mặc dù bằng vào tự thân hùng hồn linh lực chưa từng tán loạn lại bị trúc thanh quân kia càng tinh khiết hơn b á đạo hỏa hành kiếm khí làm cho liên tục lùi về phía sau hiển nhiên tại kiếm quyết l ý giải cùng vận dụng lên rơi xuống hạ p h o n g trúc thanh quân đắc thế không thang người thân tủy kiếm tẩu hóa thành một đạo màu đỏ lưu hỏa kiếm chiêu như trận báo giống như chút xuống mà tới hoa bủ h o ặ đâm hoặc ẩ y hoặc qu đem liệu nguyên phần thiên kiếm quyết bá đạo cùng xâm lược tính hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế chưng dụ thì ổn thủ một tấm b ô n g không viêm kiếm múa đem liệu nguyên phần thiên kiếm quyết thủ thế giao thế vận dụng dựa vào trần nhượng thủ hộ phòng ngự tuyệt đối khó khăn lắm ngăn cản hán kiếm chiêu mặc dù không đủ tinh diệu nhưng thắng ở linh lực thâm hậu thập nhị thốn khí hải cung cấp trèo chống viễn siêu thường nhân tưởng tượng thủ được kín không một lỗ hổng trong sân chỉ thấy kiếm quang đỏ ngầu lôi kéo khắp nơi như là kinh đảo hải lãng không ngừng đánh thẳng vào kia nhìn như lào đảo muốn ngã nhưng thủy trung sừng sức bất động vàng sáng hoa sen cùng t r ú c thanh quân thế công như thủy triều kiếm khí kinh hồng từ đầu đến cuối chiếm cứ chủ động đối liệu nguyên phần t i ề n kiếm quyết lĩnh ngộ s á t thực ở xa trương dụ phía trên biến hóa đa đoan hỏa hậu c a y độc mà trương dụ thì c ô n g ít thủ nhiều hơi có vẻ chật vật nhưng trần nhượng thủ hộ thần thông quả thực bị tiên đem đánh tới kiếm khí v i lực trước suy yếu ba thành còn lại lực chủng kích lại bị cái kia trải qua hơn ba trăm chỗ khiếu h u y ệ t cường hóa cường hãn thể phách tùy tiện tiếp nhận xuống tới đúng là lông tóc không thương đánh lâu không xong chúc thanh quân kiếm thế hơi chậm nhanh nhẹn lui lại mấy t r ư ợ g ư ơ n g mặt xinh đẹp phía trên chiến ý cảm đ ộ n nhưng cũng không có nôn nóng tri x nàng cất cao giọng nói trương sư đệ quả nhiên thủ đến vững chắc sư tỷ ta có m ộ t thức ngươi nếu có thể đón lấy ta liền n h ậ n v h a tâm phục khẩu phục chưng ơ dụ thần sắc nghiêm lại trong lòng biết vị sư tỷ này phải vận dụng thật lập tức hết sức chăm chú thể nội linh khí trào lên sư tỷ mời chỉ thấy chúc thanh quân chậm rãi giơ lên trong tay liệt diễm phi kiếm quanh thân khí thế không tăng mà lại giảm đi biến dị thường nội liễm nhưng sau m ộ t khắc một đoàn cô đ ộ n g đến cực hạ màu sắc gần như t h u ồ n trắng vẹn vẹn trung tâm một chút đỏ bừng kỳ dị hỏa diễm tự nàng chỗ mi tâm nổi lên chậm g ã i dung nhập trong thân kiếm ngọn lửa kia xuất hiện trong quanh mình nhiệt độ đ ố n g nhiên lần nữa tiêu t h ă n g chưng ơ dụ đều cảm thấy l à n ra một hồi phỏng không khí phát ra bị thiêu đốt đôm đốt nhẹ văng lên thiên phú thần thông chưng ơ dụ trong lòng còi báo động đại t á c không dám chậm trễ chút nào toàn lực vận chuyển tiên tiên âm dương ngũ hành chân giải thể nội hơn ba trăm khiếu h u y ệ t đồng thời sáng lên bàn g bạc như b i ể n thổ hành linh khí không giữ lại chút nào rót vào quanh thân c ư ơ g khí bên trong chân nhuộng thủ hộ ngưng kia màu vàng sáng hoa sen hư ảnh đ ố n g nhiên tăng gọn cánh hoa tầm tầng, tầng lớp lớp biến càng thêm n ư n g thực nặng nghề dường như từ không dành mỹ ngọc điêu k ắ c thành lưu chuyển lên không thể phá v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 chất gả công chúa cho ngươi có tốt hay không đột quyết run g d ậ y phò mã ra tha mạng v ũ tính thất vọng cúi đầu luận tài lực chúng ta không bằng tần mục một hai chương năm mươi bảy trúc gia tỷ đệ hai chương năm mươi bảy trúc gia tỷ đệ hai trúc thanh quân quát một tiếng trong tay dung nhập kia thuần trắng hỏa diễm t r ư ở n g kiếm đột nhiên đâm ra không có thật lớn thanh thế chỉ có một đạo tinh tế như kim trâm cô đ ộ n g vô cùng màu sắc được không trói mắt hỏa diễm lưu quang xé rách không khí lấy siêu h u ệ n tư duy tốc độ bán thẳng đến trương dụ tim hòa sen hư ảnh suy không có trong dự đoán kịch liệt bạo t ạ n chỉ có một loại g i người t h c h ạ n thiêu đốt cùng ăn mòn thanh â m vang lên kia bạch thiêu đốt hỏa diễm lưu quang cùng vàng sáng hoa sen cơ ư n g khí ngang nhiên và chạm bạch thiêu đốt hỏa diễm ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao cùng một loại kỳ lạ phần tận ý cảnh dường như có thể không nhìn bộ phận phòng ngự điên cùng ăn mòn thiêu đốt lên m ộ thổ cơ ư n g khí vàng sáng hoa sen quang mang kịch liệt lấp lóe cánh hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ảm đạm hư mỏng cho d ụ chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực chi l ư c t ấ u cơm mà đến thể nội khí huyết cũng vì đó m ộ sôi dưới chân không khỏi lui ra phía sau nửa bước trong lòng thất kinh ngọn lửa này đáng sợ h thập nhị thốn khí hải n h ấ t lên thao thiên cự lãng liên tục không ngừng thổ hành linh lực bổ sung c ư ơ n g khí tiêu hao kia bạch thiêu đốt hỏa diễm trung quy là không có dễ chi hỏa hậu bình không đáng kể tại đột phá gần chín thành mậu thổ c ư ơ n g khí sau kỳ thế rốt cục hao hết lấp lõe mấy lần cuối cùng lặng y ê n trôn vùi vào không trung mà trương dụ trước người vàng sáng hoa sen hư ảnh mặc dù ảm đạm mỏng manh gần chín thành nhưng như cũ ngoan cường mà xoay t r ò lấy chưa từng vỡ b ụ t giữa sân nhất thời yên tĩnh chúc thanh quân nhìn xem kia chưa từng hoàn toàn phá vỡ phòng ngự trong mắt lõe lên một kia t u ế t lối lập tức hóa thành phải má tự nhiên h ả o phóng c h ắ p tay nói trương sư đệ ta thua n g ư ơ i mậu t h ủ cơ ư n g khí viễn siêu ta chi n ă n trước trước đó đối sư đệ thực lực chất vấn là sư tỷ ta nông cạn ở đây hướng ngươi bồi không phải chưng ơ dụ cũng tán đi cơ ư n g khí đ ộ i vàng hoàn lễ chân tâm thật ý nói sư tỷ nói quá lời sư tỷ kiếm khí chi sắp bén hỏa pháp tinh t h u ầ n quả thật sư đệ cuộc đời ít thấy ta bất quá là ỷ vào linh căn đặc tính may mắn ngăn cản mà thôi nếu bàn về công phạt chi thuận kém xa sư tỷ lần này xác nhận ngăn tay sư tỷ vạn vạn không cần như thế chúc thanh quân lại lắc đầu thản nhiên nói tháng chính là tháng bại chính là bại ta lấy khí h ả i viên mãn tu vi cao ngươi một đoạn kiếm quyết lĩnh mộ tự nhận không kém thay đổi dùng bản nguyên linh hỏa thần t h ô n g nhưng vẫn không có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi nếu là sinh tử tương bác ta linh lực hao hết nhưng ngươi vẫn như cũ có dư lực bại tất nhiên là ta thú chi ta biết ngươi là thổ hành linh can càng thiện mẫu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết mới vừa cùng ta giao thủ lại lấy liệu nguyên phần thiên kiếm quyết tương đối h i ệ n nhiên chưa hết toàn lực chư d ụ bị nàng đ i ể m phá nhất thời n g ạ lợi không biết nên như thế nào nói tiếp vị sư tỷ này tính tình cương liệt trực tiếp nhưng cũng quan minh lỗi lạc tâm tư nhạy cảm thực sự để cho người ta khó mà sinh ra ác cảm triệu viêm lúc này vừa rồi cười đi lên phía trước hòa giải nói tốt tốt đồng môn lập u bản ý tại giao lưu xác minh không phải là tranh nhất thời trưởng đ ắ n thanh quân ngươi liệu nguyên phần t i ê n kiếm quyết cương mạnh cực kỳ hỏa ý bành trướng đã là rất được trong đó tăng vội nhưng cần biết vừa không thể lâu cháy mạnh không thể hẳn hòa diễm c h í đạo cũng cần có giả dích không dứt sinh sôi không ngừng chi ý chất chứa trong đó nếu không một t í c h không chúng tự thân thuận tiện lâm vào kiệt lực trí cảnh cần hào hào thể ngộ hắn lại chuyển hướng chức vụ ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng răn dạy còn có ngươi t r ư ờ n g sư đệ ta biết ngươi say mê cảnh giới tăng lên lâu dài bế quan nhưng ngươi kiếm này quyết vật dụng thật sự là dối tinh dối mù liệu nguyên phần thiên bá đạo cương liệt ngươi mười thành bên trong không được năm thành chỉ có bên mông linh lực cùng tuyệt thế phòng ngự như công phạt chi thuật như thế sức sẹo gặp gỡ cao thủ chân chính cuối cùng chỉ có thể bị động bị đánh một tháng này ngươi nhất định phải cho ta bình tĩnh lại hảo hảo ma luyện kiếm kỹ chớ có tới thất mạch luận đạo phía trên cho ta kim diễm phong mất mặt chưng d ụ biết rõ sư minh lời nói câu câu đều có lý đều là vì chính mình suy nghĩ lập tức nghiêm nghĩ đáp là sư minh sư đệ nhất định riêng năng luyện tập không dám vung l ỏ n g thời gian kế tiếp triệu viêm liền bắt đầu dốc lòng chỉ đạo ba người hàn trước đ ê m đã thu tập được các mạch đối thủ mạnh mẽ tin tức chia sẻ phân tích nó đặc điểm cùng được điểm sau đó liền nhằm vào mọi người tình huống chỉ điểm thêm chưng ơ dụ rất nhanh liền phát hiện chuyện này đối với trúc gia tỷ đ ệ tại kiếm đạo phía trên thiên phú có thể xưng kinh tài tuyệt diễm thường thường triệu viêm chỉ cần thêm chút chỉ điểm hai người liền có thể cấp tốc lĩnh nộ tinh túy thậm chí suy một ra ba đưa ra chính mình độc đáo kiến giải nhất là đệ đệ trúc thiên đạo thiên phú dường như càng tại tỷ tỷ phía trên đôi kiếm quyết lý giải thưởng có thể cắt vào chỗ tinh vi nhường triệu viêm đều liên tiếp gật đầu so sánh dưới chưng ơ dụ tại kiếm quyết ngộ tính bên trên liền lộ ra thiên phú thường thường hắn mặc dù có thể bằng vào khống chế linh lực đem kiếm chiêu khiến cho không sai chút nào nhưng đối với nó bên trong thần vận ý cảnh chuyển đổi nắm chắc luôn luôn chậm hơn nửa nhịn quyết thiếu loại k i a linh quan g trợ t hiện ngộ tính cũng may triệu viêm sớm biết hắn đến đạo này không lắm am hiểu cũng không quá cao yêu cầu càng nhiều là đốc xúc hắn đem cơ sở kiếm chiêu rèn luyện đến càng thêm thuận cũng đem càng nhiều tinh lực đặt ở giáo thụ trúc ra tỷ lệ càng thêm tinh thần chờ chúc ra tỷ đ ệ cáo từ sau khi rời đi chư dụ trên mặt không khỏi lộ ra một kia bất đắc dĩ c ư ờ i khổ một ngày này hạn tại kiếm quyết đối luyện bên trên cũng không có thiếu bị triệu viêm răng dạy cùng kia đối thiên tư chắc tuyệt tỷ đ ệ so sánh càng là thâm thụ đ ặ kích triệu viêm t h ấ y thế vỗ bô vở vai của hắn cười nói t ố t sư đ ệ chớ có nạn trí người ai cũng có sở trường riêng người sở trường ở chỗ căn cơ sự hùng hậu tiến cảnh tu vi chi thần tốc cái này cũng là người bên ngoài cầu đều cầu không đến đại cơ duyên kiếm quyết sự tỉnh cần có thể bộ dụng một tháng này khổ công x u n dưới tất có tiến nhanh hắn dừng một chút ngữ khí chuyển thành trịnh trọng còn nữa để ngươi sớm xuất quan cũng không phải là chỉ là vì luyện kiếm cũng là để ngươi cùng hắn hai người quen thuộc một phen nếu ta đoán không sai lần này thất mạch luận đạo về sau bất luận thành tích như thế nào sư tôn đều sẽ chính thức thu hai bọn họ làm đệ tử thân truyền cho d ụ nghe vậy hơi s ư ơ n g sở thì ra trong đó còn có như vậy nguồn gốc triệu viêm gặp hắn hiểu rõ lại bổ sung đôi này tỷ đ ệ lai lịch cũng là bất phàm bọn hắn chính là hiếm có song sinh tử tâm ý tương thông càng lấy một đạo tên là âm dương cộng sinh viêm tứ phẩm thiên địa linh hòa đúc thành linh căn nay lửa huyền diệu vô cùng một thể song sinh tách ra lúc riêng phần mình là tam phẩm linh h ỏ a hợp lực thì có thể so với tứ phẩm mặc dù không so được ngươi tiên thiên mậu k ỳ thổ liên nhưng cũng là thế gian hiếm có cực phẩm linh vật sư tôn sớm đã lưu ý hai bọn họ nhiều năm một mực âm thầm búng trồng sớm có thu đồ chi ý chỉ là chờ đợi một cái thích hợp thời cơ mà thôi lần này thất mạch luận đạo đúng là hắn hai người dương danh thời điểm cũng là thuận thế mà làm thời cơ tốt nhất c h ư ơ dụ lúc này mới chợt hiểu c h ắ c không được k i a trúc thanh quân mới gặp lúc đối với mình rất có khâm p h ụ g ngoại trừ đối với thực lực mình hoài nghi bên ngoài chỉ sợ cũng có đối tương lai đồng môn ở giữa một k i a phân cao thấp tâm tư hắn nhìn xem hai người rời đi phương hướng thầm nghĩ trong lòng âm dương cộng sinh v i ê m tứ phẩm linh vật tâm ý tương thông song sinh tử cái này kim diễm phong đều t à n g long h o à n hổ còn lại sáu mạch đệ tử xem ra cũng không phải dễ dễ chơi người ý niệm tới đây hắn đối với một tháng sau thất mạch luận đạo cùng đến tiếp sau con đường tu luyện càng la nhắc lên mười hai phần tinh thần đề cử chuyện hot tây du người ở thiên đình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 kiếm khải quân anh một một cái ánh trăng âm tại tu sĩ mà nói bất quá trong nháy mắt một cái trước mắt sáng sớm làm luồng thứ nhất thần hy đâm rách tầng mây đem vàng rực vẩy hướng liên miên chập trùng tiền sơn quỳnh các lúc toàn bộ trường lăng tiên môn dường như theo trong ngủ mê thất tỉnh bao phủ tại một mảnh mờ b ị t lưu chuyển thất thải hào quang bên trong trong núi linh vụ lợn lờ tiên hạc tường tập vô số chim q u ý thú lạ hót vang cùng u cốc trùng hát sen lẫn thành khúc tỏa ra vàng bạc sinh cơ c h ư n dụ một bộ kim diễm phong nội môn đệ tử phúc sức thân phụ không i ê m kiếm đúng giờ đi vào kim diễm phong chủ điện trong điện trúc gia tỷ trải qua một tháng tại viêm vũ bình bên trên sớm chiều ở chung cùng sóng vai ma luyện trương dụ cùng đôi này tỷ đ ệ đã có chút rất quen tỷ tỷ trúc thanh quân vẫn như c ũ là một thân liệt diễm giống như xích hồng pháp bảo dáng người thẳng tắp hai đầu lông mày khí khái hào hùng bừng bừng nhìn thấy trương dụ liền cởi mở c ư ờ i nói trương sư đệ hôm nay có thể tính tới ta còn tưởng rằng ngươi tu luyện được quên giờ đâu âm thanh trong trẻo không chút gì vẻ gỡ ợ ép rất khó không khiến người ta sinh lòng hào cảm đệ, đệ trúc t i ê n đạo thì thân mang ám kim bên cạnh bàn trang phục ở một bên mỉm cười chắp tay trào trương sư đệ hắn lời tuy không nhiều nhưng ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ. nụ cười dương q u ằ n g làm cho người như gió xuân ấm áp chưng dù cười đáp lễ chúc sư thị chúc sư minh như thế thịnh sự sao dám lãng quên ba người chuyện phía một lát bầu không khí hòa hợp bọn hắn đều trong lòng biết lần này luận đạo về sau liệt dương chân nhân chắc chắn sẽ đem chuyện này đối với dị bẩm thiên phú tỷ đệ chính thức thu làm tân truyền đến lúc đó chính là chân chính đồng môn sư minh đệ quan hệ tự nhiên thêm gần một tầng không bao lâu đại sư minh triệu viêm long hành hổ bộ đi nhập trong điện sau người đi theo bốn tên khí tức chẩm ngưng ánh mắt sắc bén đệ tử bốn người này phục sức khác nhau nhưng quanh thân đều mơ hồ có h ỏ a linh chi khí lưu truyền, h i ệ n nhiên là theo trường lăng môn mấy ngàn khí hải cảnh đệ tử bên trong trải qua t ầ n g tầm n tuyển bạn, cuối cùng lan truyền giá hỏa mạch tinh anh. Chứ đọc có cảnh khác mặc bậc, cũng chi cảnh, cũng ánh hơi hai linh khí hòa hợp không ngại, rõ ràng đã là khí hải Hai hơi nhưng hạn quanh thân khai phá khiếu huyệt dụ dù dưới trong lòng Trong bốn người này, người ngại, ràng viên mãn người nửa đến gần viên mãn trường lượng trên mắt kém xem rét. tu đã đã qua, rõ lại là vi. số vô ở triệu viêm đảo mắt trong điện bảy người giọng nói như trung đồng người tới đông đủ bốn vị này là chu diễm lý diệp nô hoán trịnh trước hắn giới thiệu sơ lược bốn người danh tự bốn người kia đều ô m quyền hành lễ sắc mặt đã có kích động cũng mang theo một tia kiệt nạo kia là theo tàn khốc cạnh tranh bên trong thắng được sau tự nhiên dưỡng thành tự tin tăng thêm ba người các ngươi chính là ta kim diễm phong lần này tham dự thất mạch luận đạo toàn bộ nhân mã thi đấu bên trong nhìn các ngươi đồng tâm hiệp lực chớ đọa ta hỏa mãi vi danh bảy ngươi cùng kêu lên đáp cận tuân sư h u n h dạy bảo tất nhiên dốc hết toàn lực dương ta phong uy thanh âm trong điện q u a n quẩn lộ ra thẳng tiến không lùi quyết tâm triệu biêm t h ấ y thế thỏa mãn gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa vung tay lên t ố t đi theo ta dứt lời hắn dẫn đầu hóa thành một đạo hừng hực hồng quang l ư ớ t đi lại điện c h ư n dụ bọn người không dám t h ấ t lễ nhao nhao ngự kiếm mà lên xé rách tầm mây hướng phía trường lăng tiên môn khu vực trung tâm mau chóng đ ổ i theo trường lăng điện tọa lạc ở chính pháp phong cùng diệu pháp phong ở giữa trên đường trục trung tâm chính là trường lăng tiên môn chân chính biểu tượng cùng hạch tâm chỗ cung điện u y nga bàn bạc không biết dùng loại nào linh tài xây dự toàn thân điện lên ôn nhuận bạch ngọc chi sắc nhưng lại mơ hồ lộ ra kim mang m a i quăng đấu củng giường cột chạm t r ộ vô số huyền ảo phụ văn dưới ánh mặt trời lưu truyền không thôi tản ra cổ lão mạ uy nghiêm k h í tức trước điện là một mảnh cực kỳ khoáng đạn cầm thạch quảng trường mặt đất bóng loáng như gương là cấn lấy to lớn thái cực bắt q u á i cùng chu thiên tinh đấu đồ án biên giới đứng sừng sững lấy chín chín tám mươi mốt căn b à n long ngọc trụ giờ phút này đều bị kích phát tản mát ra nhu hòa lại cưng c õ i kết giới vầng sáng đem toàn bộ quảng trường bao phủ trong đó nơi này chính là lần này thất mạch luận đạo tỉ thí sân bãi chưng dụ một đoạn giờ phút này trên quảng trường đã là bóng người đông đảo các loại đội quan thỉnh thoảng rơi xuống đều là các mạch tham gia cuối cùng đang thi đấu đệ tử cùng dẫn đội người chứ dù ánh mắt n à o qua cấp tốc kiệt k ê 48 t ê n đệ tử đã lần lượt đến đông đủ theo mạch hệ khác biệt tự nhiên chia mấy cái trận ranh chính p h á p điện đệ tử số người nhiều nhất chừng mười người đều thân mang màu đen hoặc ngân bạch pháp bảo từng cái khí tức sắc bén ánh mắt sắc bén như ưng cố lan xem đứng chung một chỗ liền có một cỗ t ố t sát chi khí tràn ngập ra làm cho người nhìn má phát k i ế t tiếp theo chính là rượu phát điện tám tên đệ tử có nam có nữ phục sức khác nhau hoặc phiêu giận hoặc hoa mỹ khí tức cũng nhất là phức tạp thủy hỏa thổ kim một các hệ linh căn đều có lộ ra sâu không lường được duệ kim phong cùng kim diễm phong đều là bảy người duệ kim phong bên kia sở quy hồng một bộ b ạ c h kim kiếm bảo dáng người thẳng tắp như kiếm một mình đứng tại phía trước nhất sắc mặt lạnh lùng quên thân tản ra người sống chớ gần sắc bén khí tức hắn hình như có nhận thấy ánh mắt lạnh như băng phút chốc nhìn về phía trưng dụ hai người ánh mắt trên không trung đụng một cái đều là không nói gì lại phản vất có kim thiết giao kích thanh â m băng lên hậu thổ, phong cùng thủy phong đều có người. thổ mạch đệ tử phần lớn trầm ồn nặng n ề thủy mạch đệ tử thì khí tức nhu hòa nội liễm thạch nhạc cũng ở trong đó đối với trương dụ n ở nụ cười hàm hậu cười thanh mục phong nhân số ít nhất chỉ có bốn người trương dụ cũng không nhìn thấy phương mặc cùng tô một tình thân ảnh cảm thấy một phen tư lượng liền là minh bạch hai người kia tuy là thanh mục nhược thủy hai chi đệ tử nhưng thân làm đạo lữ chỉ sợ càng coi trọng phương pháp song tu cùng trận pháp hợp k ích tại loại này một đối một lôi đài thi đấu bên trong s á t thực không chiếm ưu thế chưa thể xâm nhập trước bốn mươi bắt cường cũng hợp tình hợp lý đồng thời hắn cũng ý thức được số người này phân bố cũng đại khái phản ứng thất mạch thực lực trước mắt so sánh cùng các thuộc tính công pháp đặc điểm chính pháp d i ễ u pháp hai điện mạng la anh mới không hạn linh can đệ tử đông đảo lại tinh anh xuất hiện lớp lớp kim l ử a hai mạch công phạt s ắ p bén kiên quyết tiến thủ thổ nước hai mạch thiên về phòng ngự cùng biến hóa mà một mạch tại khí hải cảnh quyết thiếu cường lực trực tiếp thủ đoạn công kích tại loại này lôi đài thi đấu bên trên s á c thực tương đối an t h i t t ò i đương nhiên nếu là tại vô biên lâm hải một linh chi khí dồi dào chi điện một mạch tu sĩ mượn nhờ địa lợi có khả năng phát huy ra thực lực đem hoàn toàn khác biệt bất quá đây hết thể đợi cho đột phá tới luyện khí hóa thần đàn c u n g cảnh đúc thành loại thứ hai linh căn ngũ hành tương sinh tương khắc diễn sinh vô tận d i ệ u phát s a u mới có thể xảy ra căn bản tính biến hóa bây giờ khí h ả i cảnh tranh đấu tại tông môn đại năng trong mắt có lẽ thật chỉ là tiểu đà tiểu não ý tại ma luyện đệ tử mà thôi chưng dụ trong lòng thầm nghĩ ken từng tiếng càng du dương dường như có thể gột r ử a thần hồn tiếng chung đống nhiên vang tận mây xanh đ ệ xuống toàn trường tất cả âm thanh ồn à o trường lăng điện kia hai phiến cao đến mười triệu điều khác nhật nguyện tinh thần sông núi non sông cửa lớn chậm rãi mở ra một cố mênh mông mở b ị t u y áp tùy theo tràn ngập ra ngay sau đó lục đạo lưu quang tự trong điện bắn ra l ạ g yên không một tiếng động rơi vào trước cửa điện sớm đã lơ lửng sáu tòa tường vân hội tụ mà thành bên trên rừng mây quan g hoa thu lại lộ ra sáu vị khí tức bên thâm như biển quanh thân đạo vận tự nhiên l ư u chuyển thân ảnh chính là trường lăng tiên môn sáu vị trưởng mạch thủ tọa diệu pháp điện chủ thanh h ư chân nhân một vị khuôn mặt cày cỏ ánh mắt cơ chí thân mang bắt v á đạo báo láo giả kim diễm phong thủ tọa liệt dương chân nhân hồng mi như lửa không giận tự uy hậu khôn nguyên chân nhân một vị khuôn mặt đôn hậu thân hình to con trung niên bộ dáng tu sĩ khí tức trầm ngưng như núi dường như cùng dưới chân đại địa nối liền thành một thể nhược thủy phong thủ tọa lan tịch chân nhân một vị dung mạo tú lệ khí chất dịu dàng như nước lữ tử thân mang thủy lam quần x a m mắt như thu thủy làm người ta nhìn tới tâm thả đề cử chuyến h ó t quay thú phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa d ị biến mặt thế hàng lông vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cùng t u ra từng tòa thành thị sụp đổ toàn bộ long quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục ngay tại thời khắc sinh tử một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế mà tại cự thú đỉnh đầu thình l i n h đứng thẳng một đạo thân ảnh khí tức trực trùng vân tiêu chính là tô bạch chương năm mươi tám kiếm khải quân anh hai chương năm mươi tám kiếm khải quân anh hai thay một phong thủ tọa trường xuân chân nhân một vị sắc mặt hưởng luận dâu tóc đều bích sinh cơ giạt rào l á o giả cầm trong tay một đoạn xanh biếp dây l e o trượng duệ kim phong thủ tọa phong đích chân nhân khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt sắc bén như lưỡi lao q u a n thân tản ra kiếm khí vô hình làm cho người không dám nhìn thẳng duy chỉ có thiếu đi chính pháp điện chủ hình vô cực thanh hư chân nhân chậm rãi tiến lên thanh âm bình thản lại rõ ràng chuyển vào ở đây mỗi một vị đệ tử trong hai chư vị tĩnh tâm t h ấ t m ạ n h luận đạo giáp tý một giới chính là ta trường l a n g tiên môn c h â n tuyển á n h tài rèn luyện đạo pháp v i ệ c trọng đại năm nay luận đạo chính pháp điện hình điện chủ chính vào bế quan khẩn yếu con đầu tình trạng nguy cấp từ lao phu tạm thay chủ trì ánh mắt của hắn môn luận đảo qua phía dưới bốn mươi tám vị tông môn tương lai hy vọng tiếp tục nói đại đạo tranh phòng cũng cần trong lòng còn có thiện n i ệ m nhìn các người nơi này luận đạo trên này có thể thỏa thích thiền sở học hiện ra chân thực bản thân xác minh tự thân con đường luận ban tranh tài điểm đến là rừng cần biết tình đồng môn nặng như phân thắng bại giải rác mấy lời lại ẩn chứa chấn an tâm thần đạo người hướng thiện lực lượng để cho người ta trong lúc bất chi bất giác cảnh bình thả xuống quy tắc giống như quá khứ vòng thứ nhất bốn mươi tám tiếng hai mươi bốn rút thăm quyết định đối thủ các mạch lĩnh đội tiến lên thay rút t h ă m các mạch dẫn đội chân truyền nghe vậy nhao n h a u tiến lên triệu viêm đối trương dụ bảy người khe bước cảm cũng nhanh chân đi hướng trước điện một phương lơ lửng ngọc bích trước khi ngọc bích quang hoa lấp lóe trên đó danh từ không ngừng biến n o cuối cùng dừng lại ra hai mươi bốn tổ giao đấu danh sách r ú t thăm hoàn tất triệu viêm trở về kim diễm phong trận doanh s á t mặt bình tĩnh sớm có đệ tử đem cụ thể giao đấu tên ghi phân phát xuống tới triệu viêm nhìn về phía bảy người nhanh chóng nói giao đấu đã xuất thiên đ ả o đối thủ của ngươi là hậu thổ phong đệ tử chu mãng thanh quân ngươi giao đấu duệ kim phong đệ tử phung duệ chức d ụ đối thủ của ngươi là diệu pháp điện đệ tử vân giao hắn dừng một chút nhìn về phía bốn người khác chu diễm ngươi giao đấu chính pháp điện đệ tử lý diệt ngươi giao đấu nhược thủy phong n ô hoán chính trước nghe được đối thủ của mình là d i ệ u pháp điện đệ tử c h ư n dụ lông mày nhỏ không thể thấy n h u một chút vật lý dường như không tốt lắm chính pháp điện cùng d i ệ u pháp điện đệ tử không hạ l i n h căn thuộc tính sở học cực kỳ tạp nham nhất là khó chơi chính pháp điện thất sát phá quân kiếm quyết sát khí nặng nhất sắc bén vô s o n g mà d i ệ u pháp điện vân thủy phiêu m i ệ u kiếm quyết c à n g là lấy biến nào khó l ư ợ n g hủy dị khó phòng chứ danh rất khó đối phó so sánh g i ớ i hãn tình nguyện gặp phải thuộc tính bị chính mình k ắ t chế thủ mạch hoặc thủy mạch đệ tử nhưng quý vị đã định không thể nào sửa đổi chỉ có toàn lực ứng phó vòng thứ nhất trận đầu chính pháp điện lý túc đ ố i thanh một phong lâm viễn song phương ra trận một vị đảm nhiệm trọng tài tông môn trưởng lao cao giọng tuyên bố tỉ thí chính thức bắt đầu ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại trong sân rộng kết giới bên trong chỉ thấy chính p h á p điện cái kia tên là lý túc đệ tử thân hình khéi động như quỷ mị giống như l ư ớ t vào sân bãi thân pháp cực nhanh mang theo đạo đạo tàn ảnh mà đối thủ của hắn thanh một phong lâm viễn thì lộ ra trầm ổ n rất nhiều từng bước một đi vào giữa sân q u ê n thân đã có nhàn nhạt màu xanh biết linh quang lưu truyền bắt đầu trưởng lao tiếng nói phụ lạc lý túc liền dẫn đầu phát động công kích hắn chập ngón tay như kiếm một đạo sắc bén vô song mang theo thảm thiết s á t phạt khí tức ngân sắc kiếm cương phá không mà ra đâm thẳng lâm viễn chính là thất sát phá quân kiếm quyết thức mở đầu phá quân đâm thẳng lâm viễn k h é c quát một tiếng hai tay v ấ m n i ệ m p h á p q u y ế t trước người mặt đất trong nháy mắt hở ra vài gốc tráng kiện màu xanh dây leo như là cự mãng giống như phóng lên tận trời giao thoa thành một mặt dây leo thuẫn đồng thời mặt đất có càng nhiều bụi gai lan tràn mà ra c u ố n về lý túc hai chân、Xoẹt. ngân sắc kiếm cương sắc bén dị thường lại trực tiếp đem kia dây leo thuẫn vỡ ra đến nhưng cứ như vậy một ngăn công phu lâm viễn đã nhẹ nhàng lui lại đồng thời trong tay đánh ra một đạo xanh biết phụ lục hóa thành mạn thiên phi vũ màu xanh phi lá mỗi một phiến đều biên giới sắc bén như là phi đao giống như quét sạch hướng lý túc lý túc thân hình lắc lư kiếm chỉ l i ề n chút đạo đạo kiếm khí tinh chuẩn đem phi diệp đánh nát đồng thời bộ pháp l i ề n liền diệu tùy tiện tránh đi dưới chân bụi gai thế công của hắn giống như thủy triều liên miên bất t u y ệ t kiếm chỉ quyền cước đều ẩn chứa sắc bén kiếm khí đem thất sát phá quân kiếm quyết xâm lược tính phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế lâm n g u n thì làm gì chắc đó bằng vào một hệ thuật pháp dây dựa cùng khống chế không ngừng bố trí từ hoặc là thúc đẩy sinh trưởng đ ộ n phấn hoa quấy nhiễu ngẫu nhiên tìm khe hở phản kích từng cây bén nhọn gai gỗ c h ố n g giống tập kích hai người một công một thủ một nhanh v ừ a t b ư n g đánh đến dị thường kịch liệt trên quảng trường kiếm khí tung h à n h dây leo vỡ vụn mảnh gỗ vụn bay tán loạn linh quang bạo liệt không ngừng bên hai bên ngoài sân quan chiến t r ư ơ n g d ụ thấy nhìn không chuyển mắt rung động trong lòng đây mới là đại tông đệ tử vốn có thực chiến tiêu chuẩn đối thuật pháp vận dụng nắm chắc thời cơ linh lực điều phối đều xa không phải lúc trước hắm săn giết yêu thú đơn giản như vậy trực tiếp nhất là kia chính p h á p điện đệ tử kiếm quyết s á t khí chi cô động nhường hắn cách kết giới đều cảm thấy làn da mơ hồ n h ó i nhói cuối cùng lý túc bằng vào càng hơn một bậc lực công kích cùng tốc độ bắt lấy lâm viễn một cái nhỏ xíu thi pháp khoảng cách một đạo cô động đến cực hạn kiếm khí đột phá trùng điệp trở ngại dừng ở lâm viễn hầu ba tốc đầu chỗ đã nhường lý túc thu kiếm khí tức hơi thở hiển nhiên tiêu hao cũng không nhỏ lâm viễn cười khổ một tiếng chắp tay nhận vua trận đầu chính phát điện lý túc thắng đ ặ sắc mở ra trận trong nháy mắt đốt lên bầu không khí các mạch đệ tử đều ngưng thần quan chiến phân tích tiềm ẩn thủ đoạn của đối thủ kế tiếp mấy trận tỷ thí cũng là đặc sắc xuất hiện lược thủy phong đệ tử thi triển huyền minh đã ma kiếm quyết hạn chế đối thủ hành động hậu thổ phong đệ tử mậu thổ trấn nhạc kiếm quyết phòng ngự vô song ổn thủ phản kích duệ kim phong đệ tử kiếm khí sắc bén không có gì không phá diệu p h á p điện đệ tử pháp thuật quỷ dị tầm tầm lớp lớp nhường trương dụ mở rộng tầm mắt cảm giác sâu sắc chuyến đi này không tệ rất nhanh đến t h i ê n kim diễm phong đệ tử ra sân trận tiếp theo kim diễm phong trúc thiên đạo lối hậu thổ phong chú mãng chúc thiên đào hít sâu một hơi đối trương dụ cùng chúc thanh quân nhẹ gật đầu thân hình khai tựa như một mảnh nhẹ vũ giống như bay xuống giữa sân đối thủ của hắn hậu thổ phong chu mãng là một cái vóc người chất đ ị c h sát mặt trầm bồn thanh niên cầm trong tay một thanh giày rộng trọc kiếm hai người trào về sau tỷ thí bắt đầu kia chu mãng vượt quá trương dụ dự kiến cũng không giống đại đa số thổ mạch đệ tử như thế khai thác thủ thế ngược lại khẽ quát một tiếng chân đạc đại điện chủ động khởi s ư ớ n g tiến công nặng nghề thổ hoàng sắc kiếm cương lôi cuốn lấy tràn trề c ự lực như là sơn nhạc đấu đã giống như hướng phía trúc tiên đào nghiền ép mà đến hắn đúng là đem mậu thổ trấn nhạc kiếm quyết nặng nghề chi trong t lúc nhất h thời giữa sân màu vàng kiếm cương nặng nề bằng bạc màu đỏ kiếm quang linh xảo về ra mỗi một lần va chạm đều buộc phát ra chầm mượn tiếng vang cùng bánh liệt sóng linh khí chư dụ thấy âm thầm gật đầu c h ú c thiên đào đối kiếm quyết lý giải cùng b ậ n dụng s á t thực vô cùng có t h i ê n phú loại này cử trọng được khinh lấy k ỹ thủ thắng phương thức chiến đấu cùng hắn đại khai đại hợp ỉ lại phòng ngự cùng linh lực phong cách hoàn toàn khác biệt đánh lâu không xong chu mang tựa hồ có chút nôn nóng đột nhiên hướng về sau nhảy lên hai tay cầm kiếm trùng điệp cắm vào mặt đất hậu thổ phượng linh đề cử chuyến hot đơn giản hóa công pháp theo l ô la bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca trương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thẻ năm đó sở thanh chỉ là tên l â la hắn không cam tâm áo gai đi chân trần đứng trong đám người làm p h ư n g nền chỉ biết phất cờ họ gieo cho kẻ khác lúc này ngàn năm đế quốc dung chuyển tông môn c h ấ n áp một p h ư ơ n g giang hồ quần hùng t h khởi long xả cùng lên như thế ta sở thanh muốn điên n g a i đạp tận công c á n h s ư ơ n g đem nội khố đốt thành cầm thủ đuổi chương năm mươi tám kiếm khải quân anh ba chương năm mươi tám kiếm khải quân anh ba bang bạc thổ hành linh khí trong nháy mắt theo trong cơ thể hắn bộc phát giống như nước thủy triều mãnh liệt mà ra lại cấp tốc tràn ngập gần phân nửa lôi đài hóa thành sệt sệt nặng nề màu vàng lim băng ý đồ đem chúc t i ê n đảo hoàn toàn báo khỏa trói buộc ở bên trong cái này hiển nhiên là một loại mượn nhờ đại địa c h i l ự c thi triển trói buộc loại thiên phú thần thông t r ú c thiên đ à o lập tức cảm thấy quanh thân c h ầ m xuống động tác biến vướng đĩu lên dường như lâm vào v ũ n g bùn kết thúc chu mãng g ầ m nhẹ một tiếng rút kiếm lần nữa m ặ o tới ý đồ nhân cơ hội này một lần hành động đặt vững thắng cục nhưng mà thân ở khốn cảnh t r ú c thiên đ à o nhưng như cũ thong dong hắn cũng không ý đồ cưỡng ép tránh thoát kia hậu thổ linh quang trói buộc mà là hít sâu một hơi quanh thân ba trăm sáu mươi chỗ lớn khiếu đồng thời sáng lên tinh thần vô cùng hỏa hành linh nguyên không giữ lại chút nào rót vào trường kiếm trong tay chuối này chế thức hỏa kiếm bỗng nhiên buộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang n g ánh thân kiếm kịch liệt rung động phát ra gieo rắt kiếm minh liệu nguyên hóa vọng hắn thanh hát một tiếng một kiếm đâm ra một kiếm này không có chút nào màu sắc rực rỡ ngưng tụ hắn đối liệu nguyên phần thiên kiếm quyết toàn bộ lý giải cùng tu vi đem bạo liệt hỏa ý cực hạn nội liễm tập trung vào một điểm hóa thành một đạo nhỏ như sợi tóc lại rực sáng tới không cách nào nhìn thẳng xích hồng tiệp kiếm vô cùng tinh chuẩn đâm vào phía trước nặng nghề thổ linh chi lực nào đó điểm yếu、Xoẹt. dường như bài bóc bị xé n ư ớ thanh â m văng lên tia s ề n s ệ t nặng nề nhìn như không thể lay động hậu thổ linh quang lại bị đạo này cực h ạ n sắc bén cực h ạ n ngưng tụ hỏa tuyến sinh sinh vỡ ra một đường vết rách thần thông bị cương ép phá vỡ chu m ắ n g như gặp phải trọng kích tê u lên một tiếng đau đớn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh lảo đảo lui lại mấy bước khoe miệng tràn ra một k i a màu tươi hắn khó có thể tin mà nhìn xem trúc thiên đ à o cuối cùng cười khổ một tiếng chắp tay nói trúc sư minh tu vi tình thâm kiếm thuật siêu tuyển tại hạn h ậ n thua đã nhường t r ú thiên đạo h o à lễ sắc mặt cũng hơi trắng bệnh hiển nhiên vừa rồi một kiếm kia tiêu hao rất nhiều nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ. bên ngoài sân lập tức vang lên một hồi âm thanh ủng hộ trúc thiên đảo chiêu này lấy điểm phá diện tinh chuẩn phá pháp cho thấy cực cao chiến đấu tố dưỡng cùng đối năm chắc thời cơ năng lực làm cho người t h á n phục chưng dụ trong lòng cũng là chấn động không thôi trúc sư minh có thể đem liệu nguyên phần thiên kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới như thế chỉ bằng vào kiếm thuật tinh diệu liền phá vỡ cùng giai tu sĩ thiên phú thần thông ta đối kiếm quyết lãnh nộ cùng vận dụng xác thực tranh lệnh rất xa tranh lệch rất xa tranh lệch rất xa tranh lệch hóa thành một đạo xích hồng lưu hỏa ẩm bang rơi đập giữa sân khí thế kinh người đối thủ của nàng duệ kim phong phùng duệ là một gã khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt như đao thanh niên quanh thân tản ra sắc bén kim linh chi khí hai người đều là thế công sắc bén đại biểu một trận chiến này nhất định là hỏa tinh đụng địa cầu quả nhiên trao về sau không có bất kỳ cái gì thăm dò hai người gần như đồng thời ra tay thái bạch p h â n quang liệu n g u y ê n văn thiên một đạo màu trắng kiếm cưng ơ cùng một đạo xích diễn kiếm cưng không hề hoa mỹ mà mánh liệt đụng thẳng vào nhau ẩm ẩm đinh hai n ứ c góp tiếng nổ đùng đoàn văn lên cùng bạo kiếm khí cùng nóng rực sóng lửa hỗn hợp có sắc bén kim linh chi khí tứ tán xung kích đem kết giới chấn động đến ông ông tác hưởng một kích phía dưới hai người đều thối lui n ử a bước đúng là cân sức ngang tài Tốt. t r ú c thanh quân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng chiến ý càng tiêu n g ạ o hơn kiếm thế triển khai như là núi lửa phun trào một kiếm nhanh hơn một kiếm một kiếm manh qua một kiếm sinh hồng kiếm quang phô thiên cái địa giống như hướng phùng duệ quét sạch mà đi dường như thật muốn thiêu tận bắt hoang kia phùng duệ cũng là không chút gì yếu thế duệ kim phong công pháp giảng cứu chính là thẳng tiến không lủi sắc bén vô xong h á n thôi động thái bạch phân quang kiếm quyết kiếm cương cô độc như thực chất mang theo thảm thiết sát phạt chi khí cứng đôi cứng nên tiếp trúc thanh q u ầ n cùng bánh thế công ken ken ken ken dày đặc như mưa đánh chuối tây giống như tiếng sắt thép va chạm ở trong sân nổ vang x i n h hồng cùng máu kim sắt kiếm quang liên cùng xe lẫn va chạm trôn b ù i thân ảnh của hai người tại trong kiếm quang cấp tốc lấp lóe g i a thoa mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra kinh người sóng linh khí cảnh tượng kịch liệt chi hòa bạo viễn siêu trước đó bất kỳ một trận tỉ thí dẫn tới bên ngoài sân kinh hô liên tục ngắn ngủi mười mấy hơi thở hai người đã ngạnh hám hơn mười chiều tốc độ nh làm cho người không kịp nhịn chưng dù thấy tâm trí thân riêu đây mới thực sự là không giữ lại chút nào cực hạn công phạt quyết đấu t r ú c thanh quân c u ầ n mạnh giữ dằn cùng t r ú c thiên đảo linh xảo tinh diệu tạo thành t r a n l ệ n h rõ ràng lại giống nhau cường đại nhưng mà đánh lâu không xong duệ kim phong phùng duệ sắc mặt lại càng ngày càng ngưng trọng hắn phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sắc bén kiếm khí tại đột phá đối phương kia giống nhau cùng bạo hỏa d i ễ m kiếm cương sau lại khó mà đối với nó tạo thành chân chính uy hiếp không thể tiếp tục như vậy nữa phùng duệ trong mắt tàn khốc lói lên đột nhiên giả t h o á n một k ế m bước ra lui lại đồng thời tay trái bấm nghiệm pháp quyết mi tâm một chút kim mang trợ hiện canh kim thần mang một đạo cô đ ộ n g đến cực hạn mạnh như l n g châu lại mau đến siêu việt tư duy ánh sáng mỏ hoàng kim không nhìn không gian khoảng cách trong nháy mắt bắn đến trúc t h a n h quân trước mặt đây là hắn đem một thân tinh thuần kim linh chi khí cao độ ngương tụ mà thành pháp thuật chuyên phá các loại hộ thể cơ ư n g khí uy lực cực kỳ khủng bố nhưng mà đối mặt bất thình lình một k í c h trí mạng trúc t h a n h quân dường như sớm có đoán trước đồng đạo nàng lại không tránh không né giống nhau thanh quát một tiếng một đoàn cô đọng vô cùng màu sắc gần như thuần trắng vẹn vẹn trung tâm một chút đỏ bừng kỳ dị hỏa diễm tự mi tâm hiện hiện chính là âm dương cộng sinh viêm bên trong dương viêm bản nguyên kia thuần trắng hỏa diễm trong nháy mắt dung nhập trong t h â n kiếm p h ầ n tẫn nàng lần nữa thi triển ra kia từng mường trương dụ đều cảm thấy khó giải quyết thần thông một đạo tinh tế như kim trâm bạch thiêu đốt trói mắt hỏa diễm lưu quang từ kiếm nhọn phun gia vô cùng tinh chuẩn đối mặt cái kia đạo canh kim thần mang suy cực hạn sắc bén cùng cực hạn nóng rực va chạm không có kinh tiên động địa bạo tạng chỉ có một loại rợn người lẫn nhau ăn ngọn chôn vùi thanh âm nhưng lần này chúc t i ê u bạch tiêu đốt hỏa diễm phần tận chi ý càng tăng lên vẹn vẹn rằng có một cái trước mắt canh kim thần mang lợi dụng mắt chẩn có thể thấy tốc độ biến đảm đ ạ o cuối cùng bị tia kinh khủng bạch tiêu đốt hỏa diễm hoàn toàn tiêu là giả không h ỏ a diễm lưu quang dư thế không suy đâm thẳng phùng dội mặt phùng dội hái nhiên thất sắc l i ề u mạng thôi động hộ thể linh quang lại như là giấy đồng dạng bị t r o n g nháy mắt xuyên thủng hắn chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực vô cùng mang theo khi tức hủy diệt lực lượng thấu thể mà vào kêu lên một tiếng đau đớn cả người bay rớt ra ngoài chủ đ i ệ đâm vào kết giới màn sáng phía trên rơi xuống trên mặt toàn trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người bị trúc thanh quân cái này bá đạo vô cùng một k í c h quyết thắng dáng vẻ c h ấ n nhất rồi kim diễm phong trúc thanh quân tháng tài phán trưởng già thanh em phá vỡ yên tĩnh trúc thanh quân thu kiếm m à đ ứng ngự có chút chập trùng thái dương thấy mồ hôi hiển nhiên tiêu hao cũng không nhỏ nhưng này xong khi khái hào hùng bừng bừng con ngươi lại càng phát ra sáng tỏ liếc nhìn bên ngoài sân mang theo một cỗ bệ nghệ chi sát nàng quay người bay trở về kim diễm phong trận doanh trúc thiên đào đối với mình tỷ tỷ thắng lợi không ngạc nhiên chút nào bị cười đưa qua một cái khôi phục linh lực đan dược c h ư n dụ trong lòng bùi mù trúc g i a tỷ đ ệ tưởng thật đến một cái kiếm thuật tinh diệu một cái thần thông bá cháy mạnh so sánh dưới ta đúng lúc này tài phán trưởng già thanh â m vang lên lần nữa như là trọng truy đập vào trương dụ trong lòng trận tiếp theo kim diễm phong trương dụ đối diệu p h á p điện b â n dao song phương đệ tử ra trận rốt cục đến tên i hắn trương dụ hít sâu một hơi đệ xuống trong lòng tất cả tạp n h i ệ m ánh mắt một lần nữa biến kiên định trầm ngưng ánh mắt m t lần a biến kiên định trầm ngưng không viêm kiếm tại sau lưng của hắn phát ra rất nhỏ bù bù h ắ rơi vào kia một mảnh hỗn độn lại chiến ý chưa tán trong võ đài đề cử chuyện hot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 sơ lộ tranh banh một chương năm mươi chín sơ lộ tranh banh một làm trương dụ một b ư ớ c b ư ớ c vào kia diễn võ trưởng to lớn lúc cơ hồ có thể cảm giác được nhìn trên đài vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại bản thân những trong ánh mắt này có hiếu kỳ có xem kỹ có chất nghi cũng có khó có thể dùng nói rõ thâm ý hắn xác thực đã là trưởng lăng tiên mộ ô n bên trong danh nhân. Người mang tiên tiên m kỷ thổ liên nhập môn bản này chính là trăm năm khó gặp chuyện lạ ngay sau đó chính là trong truyền thuyết bị ám toán t r ò nên n đạo cơ bị hao tổn biến thành đồng môn trong miệng tiết h ậ n hoặc â m thẩm trao phúng đối tượng sau đó không ngờ như kỳ tích bắt được khiến vô số đệ tử thèm nhỏ dãi kim long ngư lại đến gần nhất trong phạm vi nhỏ lưu truyền liên quan tới kia cấm kỵ trận pháp ngũ hành tỏa linh trận cùng nó người mang một loại nào đó kích phát nhiều thuộc tính linh vật thần thông bí thuật suy đoán cái này một hệ liệt tràn ngập mâu thuẫn cùng s á t thái truyền kỳ nhãn hiệu sớm đã nhường trương dụ cái tên này tại tông môn cao tầm thậm chí đệ tử tinh anh trong vòng truyền miệng chỉ là hắn lâu dài thâm cư không ra ngoài tuyệt đại đa số người chỉ nghe tên không thấy một thân hôm nay cái này thất mạch l u ậ đạo chính là rất nhiều người thấy chân dung nghiệm chứng nghe đồn việt hào cơ hội đại cao bên trên mấy vị thủ tọa ánh mắt cũng hoặc nhiều hoặc ít rơi vào trương r ụ trên thân phong đích chân nhân ánh mắt sắc bén như cũ lại càng lộ vẻ thâm trầm thanh ngư chân nhân mặt mỉm cười ánh mắt chỗ sâu lại mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu còn lại mấy vị thủ tọa cũng là vẻ mặt khác nhau trương r ụ hít sâu một hơi đem những n à y áp lực vô hình toàn bộ đẻ xuống tâm thần khôi phục không hề bận tâm hãn bộ pháp trầm ổn đi vào giữa sân đứng n g n g nhìn về phía đối diện nữ tu rượu phát điện vân dao dáng người thức tha mặc một thân thủy làm xác suýt có vân vân nhạt lưu động mũ linh khí c h á lớp như ẩn như hiện sau đó thì thí mong rằng sư đệ liệu nguyên phần thiên kiếm quyết thủ hạ lưu tình mới là ngữ khí khiêm tốn thậm chí mang theo ba phần yếu đuối cho người ta một loại có chi thức hiểu lễ nghĩa ta thấy mà yêu cảm giác nếu là bình thường mới ra đời đệ tử chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị cái này dáng vẻ mê hoặc sinh lòng khinh thị hoặc t h ư ờ n g tiếc chi ý trương dụ mặc dù cũng không bị ngôn ngữ mà thay đổi nhưng cũng không khỏi b u n g l ò n g mấy phần vân sư tỷ q u ả khen sư đệ nhập môn ngắn này tu v i thô t h i ệ n sau đó còn muốn mời sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn vân giao nghe vậy mây m ũ sao khỏe miệng dường như có chút câu lên không cần phải nhiều lời nữa chỉ là cầm kiếm làm một cái thức mở đầu trương dụ cũng ngưng thần đề phòng k h ô n b i ê m kiếm nằm ngang ở trước người gia hiệu đã chuẩn bị thỏa đáng cẩn thận vân giao thanh hát một tiếng vừa rồi nhu nhược kia khí tức trong nháy mắt quét sạch xanh xanh q u a n thân bạc màu làm thủy linh chi quang ẩm vang một phát trường kiếm trong tay chấn động vân thủy phiêu m i ệ u kiếm quyết tùy theo triển khai trong chốc lát phản phất có vô cùng vô tận s o n g cả lôi cuốn lấy phiêu m i ệ u v v n khí tần g t ầ n g lớp lớp vô không bất nhập hướng trường dụ của tới kiếm khí chưa đến một cố cường đại linh áp đã giáng lâm trong đó càng ẩn chứa một loại biến ả o c h ậ t trợn mềm dẻo kéo dài hàm ý trường dụ trong lòng lập tức giật mình cái này vân giao mặt ngoài yếu đuối động thủ lại là lôi đình v n quân không có chút nào dây dưa dài dòng linh lực tinh thuần kiếm thế chi to lớn viễn siêu lúc trước h ắ n nhìn thấy bất kẻ đối thủ nào vội vàng ở giữa hắn vô ý thức trước toàn lực vận chuyển trần n ư ỡ n g thủ hộ màu vàng sáng mậu thổ hoa sen hư ảnh trong nháy mắt nở rộ đem tự thân hộ đến cực kỳ chặt chẽ đồng thời trong tay khôn b i ê m kiếm đỏ hoàng quang mang đại phóng thi chuyển ra liệu nguyên phần thiền kiếm quyết nên kích mà lên nhưng mà giao thủ một cái lập tức phân cao thấp vân thủy phiêu m i ệ u kiếm quyết biến nào khó lường vân khí che đ ậ y tùng thủy thế vô thường vân giao kiếm chiêu khi thì như sóng lớn bô bờ cơn manh bá đạo khi thì như dòng suối chảy nhỏ dọn vô k h n g bất nhập khi thì lại hóa thành mây mù lợ mẹ hoặc tâm thần con người làm cho người khó mà bắt giữ chân thực quy t nàng đối kiếm quyết l ĩ n h nộ cao ự c c đã được trong đó vân thủy vô thường mở mịt vô định chân ý cháy lại chưng dụ hãn đối liệu nguyên phần thiền kiếm quyết tu luyện vốn là thời gian ngắn ngủi l ĩ n h nộ g càng chỉ có thể coi là gà mở trình độ thêm nữa tự thân là thổ hành lính căn cùng kiếm quyết này hỏa ý cũng không phải là hoàn mỹ phù hợp thi triển ra dù sao cũng kém hơn mấy phần quyết tuyệt bạo liệt thần vận giờ phút này lại mất t i ê n cơ lập tức bị vân giao kết i như là mưa to gió lớn giống như nhưng lại biến ảo vô tận kiếm thế hoàn toàn áp chế đỏ ánh kiếm màu vàng tại màu lam vân thủy kiếm cương trùng tích vào đỡ trái hở phải liên t chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ quanh thân yếu hại nếu không phải trần n h ư ỡ n g thủ hộ thần thông bị t i ê n có thể duy trì liên tục suy yếu đối phương ba thành lực công kích còn t h ừ a lực chủng kích lại bị trương dụ kia trải qua hơn ba trăm chỗ khiếu h u y ệ t cường hóa cường hãn thể phách mạnh mẽ tiếp nhận xuống tới hắn chỉ sợ sớm đã làm bại nhưng dù vậy hắn cũng chỉ có thể đau khổ trèo trống không hề có lực hoàn thủ cảnh tượng cực kỳ khó coi bên ngoài sân kim diễm phong trong trận ranh chúc thanh quân thấy lông mày đ ư n g đấy gấp đến độ thẳng dậm chân cái này trương sư đệ thật sự là thật sự là không có tiền đồ vị k vân dao r ă n ba câu liền mê tâm hồn sao thế mà thật sự dùng liệu nguyên phần thiên kiếm quyết đi cùng một cái khí h ả i cảnh viên mãn tu sĩ đối công liền cái kia nửa sống nửa chín kiếm thuật trình độ đây không phải lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường sao một bên triệu viêm cũng là c a o mày âm thầm xuất r u ộ t hắn biết do trương dụ sở trường ở chỗ phòng ngự điểm yếu vừa v ậ n là công phạt kỹ xảo cùng đối địch kinh nghiệm mặc dù trải qua một tháng đặc ấ n có chỗ tăng lên nhưng đối mặt vân giao cái loại này kinh nghiệm tay độc kiếm thuật tinh diệu đối thủ quả nhiên vẫn là còn thiếu rất nhiều trong lòng của hắn thầm than sư lệ a sư lệ ngươi vẫn là quá thành thật trên trận đánh lâu không xong vân giao trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi nàng đã là khí h ả i cảnh biên mãn t u vi lúc trước lại cố ý ngôn ngữ yếu thế thành công dẫn dụ chương dụ sử dụng cùng nó linh căn thuộc tính cũng không phải là nhất phù hợp liệu nguyên phần thiên kiếm quyết đối công vốn định lấy thế xét đánh lôi đình cấp tốc đánh bại đối phương dương diệu p h á p điện chi vi đề cử c h u y ệ n hót hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành đêm giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu b i ề m v â n l a m tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò v v xa nhân tộc người chơi liều chết hộ g i á mỹ đỗ toa lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hà phòng đoạt hải tâm diễm h ữ u dữ lão công ty đêm tuyên truyền mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm đấu phá đệ nhất người chơi dương thiện lại thịt mũi coi thường làm tiêu viêm ai thích thì làm ta không làm gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao kiệt kiệt kiệt chương năm mươi chín sơ lộ tranh banh hai chương năm mươi chín sơ lộ tranh banh hai lại vạn vạn không nghĩ tới đối phương t i ê u m ậ u thổ cương khí hộ t h â n đúng là như thế bến i thái chính mình đủ để đánh bại bình thường khí hải viên mãn tu sĩ sắc bén t h công lại bị tia nhìn như lảo đảo muốn ngã vàng sáng hoa sen lần lượn ngăn lại khó m à dung chuyển về căn bản cái này mậu kỳ thổ liên sức phòng ngự quả nhiên danh bất hư truyền vân giao trong lòng thầm nghĩ nhưng ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này mai rủa có thể chống đến bao lâu nhìn ngươi mới vào tam phẩm tu vi có thể có bao nhiêu linh lực có thể cung cấp tiêu hao ý niệm tới đây nàng kiếm thế l ạ g yên biến đổi hạo đáng bảng bạc thế công hơi giảm bớt nhưng kiếm chiêu biến càng thêm hư vô mờ mịt v â n khí thủy quang tràn ngập giữa sân t ừ n g đạo kiếm khí theo càng thêm xảo t á không thể tưởng tượng nổi góc độ đánh út về phía trưng dụ làm cho hắn không thể không đem cương khí hộ thân tôi phát đến cực h ạ n toàn phương vị chống cự cái này ở khắp mọi nơi công kích áp lực giảm xuống chứ dụ rốt cục có thể thở một cái hắn giờ phút này cũng hoàn toàn kịp phản ứng trong lòng thầm mắng mình một tiếng ngu xuẩn đối phương rõ ràng là cố ý yếu thế dù làm chính mình lấy ngăn kích giải chính mình lại thật đ ầ n đ ộ n dùng nửa sống nửa chín liệu nguyên phần thiên kiếm quyết đi liệu mạng đối phương chìm đắm nhiều năm bản lĩnh giữ a nhà không bằng dùng mậu thổ chấn nhạc kiếm quyết một cái ý niệm trong đầu hiện lên nhưng lập tức bị hắn đẻ xuống giờ phút này vạn chúng chú m ụ thân làm kim diễm phong thủ tọa thân chuyển như bỗng nhiên theo hỏ mạch, mạch kiếm quyết cho dù thắ cũng khó tránh khỏi để người mở cớ hơn nữa hắn bén nhạy phát rất được đối phương thế công yếu bớt kiếm chiêu lại càng phức tạp mục đích hiển nhiên là vì tiến một bước tiêu hao linh lực của mình so đấu tiêu hao chưng dụ trong lòng nhất định nếu bàn về linh lực hùng hồn thập nhị thốn khí h ả i hơn ba trăm phiếu v i ệ t khai phá viên màn hắn thật đúng là không sợ bất kỳ khí h ả i cảnh tu sĩ coi như đối phương là tròn đầy c h i cảnh đơn thuần linh lực lượng cũng tuyệt đối thắng không nổi hắn nhưng chợt hắn lại phủ định ý nghĩ này đằng sau còn có càng mạnh đối thủ quá sớm bại lộ linh lực t â m hậu át chủ bài tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt nhất định phải pha cục tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa chưng ơ dụ trong mắt lóe lên một tiệm kiên quyết hãn đột nhiên thay đổi trước đó toàn lực phòng thủ t r ả thái không nghiêm kiếm bên trên đỏ hoàn g quang mang tăng vọn liệu nguyên phần tiền kiếm quyết chiêu thức trở nên lớn mở lớn hạng thậm chí có chút không để ý chữ pháp lại lấy một loại gần như đồng quy vụ tận đấu pháp đột nhiên hướng vân giao phản công đã qua vân giao hơi xứng sở lập tức trong lòng cười lạnh rốt cục không chịu đổi sao muốn liều mạng tốn công bổ í nàng cũng không lùi bước kiếm quang lưu chuyển vân thủy chi phí hóa thành tầng tầng lớp lớp phòng ngự chuẩn bị trước ngăn trở cái này sóng nhưng mà song kiếm lần nữa giao kích vân giao sắc mặt biến hóa đối phương trên thân kiếm lực lượng lại so trước đó mạnh mẽ không chỉ một bậc kia không có chút nào màu sắc rực rỡ chém vào mặc dù t h ô lậu lại ẩn chứa kinh người cự lực chấn động đến cổ tay nàng có chút run lên càng làm cho nàng kinh h ã i chính là đối phương kia màu vàng sáng c ư ơ n g khí hộ thân vẫn như cũng ngưng thực vô cùng kiếm khí của mình chém đi tới hiệu quả quá mức bé nhỏ chuyện gì xảy ra vân giao trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn đối phương cái này không phải nọ mạnh hết đà liều mạng rõ ràng là còn có dư lực ngay tại nàng tâm thần vi phân sát na c h i d c rủ kia nhìn như không có kết cấu gì tấn công mạnh bên trong một kiếm hiểm lại càng hiểm lao ống tay áo của nàng l ư ớ t qua mang theo sắc bén kình phong càng đem nàng hai gò má cái khác mây mù đều thổi tàn một chút lộ ra một đoạn bóng loang trắng non cái cằm vân dao kinh c h ả y mồ hôi lạnh ướt xuống cả người vội vàng kiềm chế tâm thần kiếm thế lại biến không thể chờ nhất định phải tốc chiến tốc thắng nàng quát một tiếng tay trái cấp tốc kết động một cái phức tạp pháp q u y ế t quanh thân thủy làm chi quăng cùng mây mù chi khí lại thịt vân mê vụ tỏa chỉ một thoáng toàn bộ trong diễn võ t r ư ở n g hơi nước tràn ngập nồng đậm ẩn chứa linh khí màu trắng mây mù trống rông n h n lên cấp tốc bao phủ toàn bộ sân bãi đưa tay không thấy được năm ngón cái này sương mù không chỉ có thể cực lớn trình độ che đậy ánh mắt càng có thể quáy dày tu sĩ thính giác linh giác thậm chí đối với linh khí cảm giác đều có thể tạo thành không nhỏ hỗn loạn đối với trên đài cao những cái kia sớm đã nắm giữ thần thức đàn cung cảnh trở lên tu sĩ mà nói cái này sương mù tự nhiên thùng r ô n g kêu to nhưng đối với bên ngoài sân việt đại đa số vẫn ở báo khí hải cảnh quan chiến đệ tử mà nói trong tràng tình huống lập tức biến mơ hồ không rõ khó mà bắt giữ cho dù trong bọn họ có người khai phá phần mắt tương quan t h i ế u h u y ệ t thị lực viễn siêu thường nhân giờ phút này cũng nhận cực lớn trở ngại ai nha thế nào sưng lên cái gì đều nhìn không thấy t r ú c thanh quân gấp đến độ giờ chân hẳn không thể xông vào trong sương mù đi xem cái này trường sư đệ chẳng phải là càng bị thua thiệt kêu vân giao tại trong sương mù chẳng phải là như cá g ặ p nước triệu viêm cùng t r ú c thiên đ à o s ắ t mặt cũng càng thêm nghiêm trọng ở trong môi trường này c h ư a dụ tình cảnh không nghi ngờ gì đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương trong sương mù dày đặc vân giao thân ảnh dường như hoàn toàn dung nhập mây mù khi tức biến lơ lửng không cố định khó mà nắm lấy vân thủy phiêu m i ể u kiếm quyết tại cái này cần thiên độc hậu hoàn cảnh bên trong uy lực đột m ộ t tăng đạo đạo kiếm khí như là dấu ở trong mây mù gián độc theo bốn vương tám hướng không thể tưởng tượng nổi góc độ l ạ g yên không một tiếng động đâm về c h n g d ụ so trước đó càng thêm xào trá càng thêm khó lòng phòng bị nhưng mà thân ở trong t u y ệ t cảnh chức d ụ giờ phút này lại dị thường bình tĩnh xuống tới hắn thậm chí chậm rãi nhắm mắt lại hoàn toàn từ bỏ dùng ánh mắt đi bắt giữ đối thủ phí công hành vi chỉ là đem trần nhưỡng thủ hộ thôi phát đến cực hạn v ữ n vàng đứng tại chỗ ngay tại cái này nồng bụ tràn ngập ra trong nháy mắt trong cơ thể h á n viên kia lẳng lặng nằm tại trang bị lan bên trong đứng hàng lục phẩm quy thủy lòng châu kia v ạ n thủy quy ngự bị động hiệu quả bị chung quanh nồng đậm đến cực hạn thủy linh chi khí lặng yên kích hoạt lên mặc dù không cách nào chủ động điều khiển những n à y có chủ l ơ i nước nhưng thông qua những n à y ở khắp mọi nơi thủy linh chi khí hắn đ ố i toàn bộ sân bãi cảm giác biến dị thường rõ ràng cùng nhạy cảm đ ê cử chuyên hót ta v ậ t hiệu cầm đồ chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trương từ thời cổ lên liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ không thu vàng bạc trâu đ á những thứ một khi đêm khuya nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiều cố người chết trong miệng đẻ thuế người đao phủ đao mộ phân mộ nhục linh chi ô n luân t hai t à vật có thể hại người cũng có thể giúp người sự vật không có tốt xấu chi phân vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm chương 59, sơ lộ tranh banh ba chương 59, sơ lộ tranh banh ba kia vân giao cho dù t h ầ n pháp quỷ bí có thể cùng mây m ù từng dùng nhưng nàng tự thân sóng linh khí mỗi một lần di động mang theo động hơi nước lưu chuyển đều như là trong đêm tối đèn sáng giống như rõ ràng chiếu dọi tại trương dụ kia vượt qua thường nhân thủy linh cảm giác bên trong dưới cái nhìn của nàng trương dụ giờ phút này hẳn l à như là mù đồng d ạ n g chỉ có thể bị động bị đánh nhưng mà ngay tại nàng l ạ g yên không một tiếng động di động tới trương dụ phía sau chuẩn bị thi triển một cái sát chiếu lúc một mực đứng yên bất động trương dụ đột nhiên mở hai mắt ra k h ô n v i ê m kiếm lấy một loại quyết nhiên dáng vẻ lôi cuốn lấy b ả n g bạc thổ hỏa linh lực hướng về nàng cất giấu phương hướng ngang nhiên chém xuống liệu nguyên p ầ n thiền diệt trảm vẫn như c ũ là chiêu kia hẳn khiến cho cũng không tính thuần thục sát chiêu nhưng ở giờ phút này thời cơ góc độ lực lượng đều n ắ m đến vừa đúng vân giao trong lòng cảnh giác vừa mới dâng lên yêu q ù n g bạo nóng b ỏ n g tiếm cương đã trước mắt nàng hoàn toàn không nghĩ tới trương dụ có thể như thế tinh chuẩn tìm tới vị trí của nàng vội vàng ở giữa chỉ có thể cưỡng ép rút kiếm đó nữa hộ thể linh quang trong nháy mắt thúc đến c ự c h ạ n vây anh một tiếng bạo hưởng vân giao chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực hỗn hợp có nóng rực kiếm khí mạnh mẽ đánh tới hộ thể linh quang ứng thanh vỡ vụn nàng cổ họng ngọt ngọt một ngụm máu tươi suýt n g a phun ra cả người như là giống như rượu đứt dây hướng về sau ngã bay ra ngoài thể nội khí huyết sôi trào linh lực vận chuyển đều xuất hiện một n g á y mắt v ừ n g hữu làm sao có thể hắn làm sao có thể phát hiện ta vô biên kinh hãi trong nháy mắt che mất vân dao nàng cưỡng chế thương thế đ ư ơ n g tựa theo đuối mây mù trường khống thân hình ở giữa không trung mạnh mẽ b ặ t mẹo như là vân tức giống như hướng về một phương hướng khác gấp đội y đổ lần nữa ẩn mất đi nhưng mà nàng thân hình v ừ a động c h ư a dụ thân ảnh tựa như ảnh tùy hình giống như xuyên tấu nồng vụ truy kích m ạ tới không i ê m kiếm không chút lưu tình lần nữa chạy tới làm cho nàng không thể không hủy kiếm nó nữa vang vang v a n g trong mây mù tiếng sắt thép va chạm lần nữa dày đặc v ă n g lên nhưng lần này công thủ chi thế hoàn toàn l ư ợ c chuyển chưng ơ dụ dường như có thể hoàn toàn xem thấu mê vụ mỗi một lần di động mỗi một lần xuất kiếm đều tình chuẩn phủ kín ở vân giao đường lui b ư ớ c bách nàng cùng mình l i ề u mạng chiêu kiếm của hắn vẫn như c ũ chưa nói tới tinh liệu thậm chí có chút t h u k ệ n h nhưng ỉ vào linh lực hùng hồn ù n g h phòng ngự vô địch cùng kia thần hồ kỳ thần dự phán đánh cho vân giao chật vật không chịu nổi chỉ có thể không ngừng chống đỡ lui lại cũng không còn cách nào tổ chức lên hữu hiệu công kích vân giao càng đánh càng là kinh hãi càng đánh càng là tuyệt vọng nàng vẫn lấy làm tiêu ngạo vân thủy phiêu m i ể u kiếm quyết cùng vân mẹ vụ tỏa thần thông ở trước mặt đối phương dường như thành một chuyện cười bất luận nàng như thế nào biến ảo thân pháp như thế nào che giấu khí tức đối phương luôn có thể trước tiên tìm tới nàng cũng cho lôi đ ỉ n h trọng kích nàng làm sao biết chức vụ người mang mậu k ỳ thổ liên không giả thổ linh khí thân hòa độ cao ự c c nhưng nếu luận đến đối nước cảm giác nắm giữ lục phẩm bí thủy long châu hắn thủy linh thân hòa độ sớm đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng viên siêu bình thường thủy linh căn tu sĩ cái này mây mù chi thuật với hắn mà nói không những không phải trở ngại ngược lại thành hắn cảm giác đối thủ tốt nhất môi giới không thể kéo dài nữa vân g i a o nghiến chặt hàm rằng trong mắt lóe lên một vệ quyết tuyệt nàng biết chính mình đã bị nội thương đánh lâu thất bại chỉ có đem hết toàn lực làm đánh cược lần c u ố i nàng cưỡng ép đệ xuống khí huyết sôi trào đem thể nội còn lại tất cả linh lực không giữ lại chút nào rót vào trường kiếm trong tay quanh thân tràn ngập mây mủ dường như nhận dẫn dắt, điên cồn g hướng nàng mũi kiếm hội tụ mà đi áp s ú c cô đ ộ n g một cố khí tức cực kỳ nguy hiểm trong nháy mắt buộc phát ra vân thủy phiêu n g h hệ niệp lãng sát nàng quát một tiếng xử suất vân thủy phiêu miễu kiếm quyết bên trong uy lực cực lớn sát chiêu kiếm quan g hóa thành một đạo lao nhanh g à o thét tầng tầng lớp lớp lấy bài sơn đ ả o hải chi thế hướng về trương dụ cùng giúp tới những nơi đi qua liên trảng cứng r ắ n phiến đã đều bị tiêu tán kiếm khí cải ra ránh sâu hoắm một k í c h này đã là nàng giờ phút này có khả năng phát ra một k í c h mạnh nhất đối mặt c á i này thạch phá thiên kinh một kiếm trương dụ sắc mặt trầm tĩnh không tránh không né tâm hắn biết đối phương đã là n ỏ mạnh hết đà đây là sau cùng đ i ể n cuồng hắn hít sâu một hơi thập nhị thốn khí hải bên trong bảng bạc thổ hành linh khí như lũ quét bộc phát toàn bộ tràn vào cương khí hộ thân bên trong trần nhưỡng thủ hộ kêu màu vàng sáng hoa sen hư ảnh bỗng nhiên quang mang vạn trượng cánh hoa tầm tầm n ộ phóng biến vô cùng ngưng thực nặng nề đem hắn một mực bảo hộ ở trung ương ầm ầm màu lam thủy triều kiếm cương hung hăng đụng phải màu vàng sáng sơn nhạt cương khí đinh hai nhức gót tiếng vang trong nháy mắt quét sạch toàn bộ quảng trường c n g bạo linh khí sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía quyết tán đem giữa sân tràn ngập n ồ n g đậm mây mù trong nháy mắt cách ra hơn phân nửa ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía giữa sân chỉ thấy vân dao sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy kiếm trụ mới miễn cưỡng hiển nhiên đã là d ầ u hết đ è n tắt mà tại đối diện nàng chức vụ quanh tân h kia màu vàng sáng hoa sen hư ảnh mặc dù ảm đạm rất nhiều nhưng như cũng ngoan cường mà xoay trở lấy cũng không vỡ vụn hắn cầm kiếm mà đứng k h í tức tuy có chút hối loạn nhưng rõ ràng vẫn có dư lực cao thấp đã phân chức vụ thu hồi k h ô n b i ế m kiếm chắp tay thi lễ ngữ khí bình tĩnh vân sư thị đa t ạ vân giao nhìn đối phương cái kia như cũng trầm ồn bộ dáng trong mắt lóe lên một kia phức tạp vẻ khó hiểu cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ khó khăn mở miệm ta thua thành âm phi nhỏ lại rõ ràng chuyển khắp đống nhiên biến an tính quảng trường sau một khắc t à i phán trưởng g i ả thanh â m cao cao vang lên trận chiến này kim diễm phong trưng dụ thắng ngắn ngủi yên tĩnh về sau bên ngoài sân lập tức vang lên một mảnh xôn xao cùng tiếng nghị luận chẳng ai ngờ rằng trận này nhìn như thiên về một bên chiến đấu lại sẽ lấy dạng này một loại phương thức lịch chuyển kết thúc kim diễm phong trong trận doanh chúc thanh quân sửng s ố t một lát lập tức hưng phấn nhảy dựng lên thắng ha ha ta liền biết trương sư đệ không có đơn giản như vậy triệu viêm thở thật dài nhẹ nhõm một cái trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng lại dẫn mấy phần nụ cười vui mừng lắc đầu thở dài tiểu từ này chúc thiên đ à o cũng làm mỉm cười gật đầu trong mắt dị sắc liên tục đối chương dụ kia thần hồ kỳ thần phá năng lượng xương mụ lực cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đề cử c h u y ệ n h ó t trường sinh bất tử ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực đối mặt tu tiên giới tàn khốc hãn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị chỉ luyện cấm thuật Nhiên huyết đau phát, bổ một đau tổn một năm. Ha ha, ăn thánh huyết pháp, Haha, Bách thể, mười tiếp đau đau đau. một tỏ một trước ta mười đau. Bách tiếp thánh thể, ba bổ phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật cứ thế luyện lấy luyện lấy giang minh đ n g nhiên phát hiện một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian chương sáu mươi thủ nhạc lệ kiếm một chương sáu mươi thủ nhạc lệ kiếm một chương dù kéo lấy hơi có vẻ m ỏ i m ệ t lại tinh thần phân khởi thân thể trở lại kim diễm phong khán đ à i mặc dù thắng được gian nan thậm chí có chút hữu lợi nhưng trung vi là s ô n g qua vòng thứ nhất hào tiểu tử làm tốt lắm triệu viêm cái thứ nhất chào đón dùng sức vô vô mở vai của hắn mang trên mặt không che giấu chút nào thích thú không nghĩ tới ngươi còn có tay này kia vân giao vân mê vụ tỏa thật là rượu pháp điện nhất tuyệt bình thường khí hải viên mãn đều muốn thất bại lại bị ngươi như vậy phá bỡ mau nói ngươi làm như thế nào một bên t r ú c thanh quân cũng b u lại anh khí khắp khuôn mặt là hiếu kỳ cùng h ứ n g phấn sớm đã không có trước đó lo lắng chính là chính là t r ư ơ n g sư đệ ngươi cuối cùng kia mấy lần là thế nào tìm tới nàng nhanh truyền thụ truyền thụ kinh nghiệm làm hại ta ở bên ngoài phí công lo lắng một trận ngay cả luôn luôn trầm ổ n chúc thế nào trong mắt cũng mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc chưng dụ bị cái này nhiệt tình làm cho có chút xấu hổ cười khổ một tiếng sớm đã nghĩ kỹ tìm cớ sư minh sư tỷ quá khen ta cũng chỉ là may mắn có lẽ là mậu kỳ thổ liên đối với linh khí chấn động cảm giác càng n h ạ cảm t i u mây mù mặc dù có thể che đậy ánh mắt lại khó mà hoàn toàn che giấu bản thân khí tức ta bất quá là nhắm mắt ngưng thần toàn lực cảm giác vừa rồi bắt được một tia vết tích h ẹ m chung cầu thắng mà thôi hắn đem công lao giao cho mậu kỳ thổ liên thần dị ở giấu đi q u ý thủy lòng châu mấu chốt tác dụng triệu viên nghe vậy giật mình gật đầu thì ra là thế tiên tiên linh vật tri năng quả nhiên huyền diệu phi phạm mặc kệ như thế nào thắng chính là chuyện tốt tâm tình của hắn tốt đẹp kim diễm phong mở màn tam liên thắng hơn nữa thắng được đều rất có phân lượng quả thực phóng đại mặt mũi nhưng mà hảo v ậ n cũng không duy trì liên tục ngay sau đó ra sân hai vị theo tuyển bạt bên trong lan chuyển ra hỏa mạch đệ tử chu diễm cùng lý diệp lại liên tiếp tao nộ cường địch khổ chiến về sau song song thua trợ bọn hắn đối thủ theo thứ tự là chính p h á p điện cùng duệ kim phong tinh anh thực lực mạnh mẽ thủ đoạn tay độc tuần lý hai người mặc dù đem hết toàn lực cuối cùng cờ kém một nước nguyên bản tăng cao bầu không khí thoáng hạ xuống về sau ra sân chính là một tên đệ tử khác nô h á n hắn tao nộ một gã nhược thủy phong đệ tử t h u ộ cái t í thành g tích này không tính tốt nhất nhưng cũng tuyệt không tính tranh lệch ở vào trung thượng tiêu chuẩn triệu viêm đối với cái này kết quả coi như hài lòng đáng nhắc tới chính là duệ kim phong sở quy hồng ra sân đối thủ của hắn là một vị lấy hậu thổ phong mậu thổ trấn nhạc kiếm quyết c h ứ a danh để phòng ngự ương ngạnh nghe tiếng đệ tử mọi người đều coi là cái này đem là một trận đánh lâu dài nhưng mà tranh tài quá trình lại vượt qua tất cả mọi người dự kiến sở quy hồng một bộ bạch kim kiếm bảo đứng n ạ o nghễ giữa sân đối mặt kia nặng nề g h m à u vàng đất kiếm cương hắn thậm chí liền kiếm cũng không hoàn toàn ra khỏi vỏ thân tùy kiếm đ ầ u cả người dường như hóa thân thành một đạo vô kiên mất tồi duệ kim lư quang thái ất kim liên cực hạn phong duệ chi khí tràn ngập toàn trường th tốc độ nhanh đến làm cho người hoa mắt kiếm khí cô động tới cực hạng kia hậu thổ phong đệ tử đem mậu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết vận chuyển tới cực hạng kiếm thế t r ầ m bột như núi thủ đến kín không kẽ hở nhưng sở quy hồng kiếm khí lại dường như có thể không nhìn phong ngự luôn có thể tìm tới nhỏ bé nhất khe hở cắt vào hoặc là bằng vào tuyệt đối sắc bén cưỡng ép xe rách b ấ t quá mười mấy hiệp chỉ nghe răng rắc một tiếng v a n g o ò n kia hậu thổ phong đệ tử cương khí hộ thân bị một đạo cô động vô cùng kim sắc kiếm khí sinh sinh đánh tan kiếm khí dư thế không suy dừng ở hắn cổ họng trước đó toàn trường yên tĩ một lát lập t rất sắc bén cùng t r ư ơ n g dụ t i a tốn thời gian hồi lâu tranh tài so sánh sở quy hồng thắng được g ọ à càng hung hăng vô cùng cho thấy kinh khủng lực công kích làm người sợ hãi cũng làm cho người thật sự hiểu thái ất kim liên châu đáng sợ trên đài cao phong đích chân nhân khỏe miệng nhỏ không thể thấy giơ lên một tia được con g liệt dương chân nhân thì hồng mi r h o lên nhàn nhạt phê bình một câu phong mang quá thịnh dễ gãy bất quá xác thực được kim hành chi kiến quyết chân thủy vòng thứ nhất tranh tài toàn bộ kết thúc vòng tiếp theo hai mươi bốn tiếng mười hai tranh tài định bảo sau bảy ngày trở lại kim d i ễ m phong triệu viêm ngường kinh nghiệm khổ chiến bốn người về trước đi điều tức khôi phục hai ngày về sau lại tập hợp tu luyện nhằm vào tiếp xuống đối thủ tiến hành n gặp hấn nhưng mà trương dụ lại không có lập tức trở về động phủ của mình mà là trực tiếp đi tới sư tôn liệt dương chân nhân động phủ bên ngoài cầu kiến đạt được cho phép sau hắn đi vào kia nóng bỏng nhưng lại làm kẻ khác gan tâm động thiên phúc địa bên trong sư tôn trương dụ cung kính hành lễ liệt dương chân nhân xếp bằng ở xích viêm giường ngọc phía trên quanh thân đạo vẫn lưu chuyển như là dùng nhà mã tâm hắn mở mắt ra ánh mắt rơi vào trương dụ trên thân t h ẳ n như nói chuyện gì không ậ sai không sai đệ tử thân làm kim diễm phong đệ tử đại biểu hỏa mạch xuất chiến như công nhân sử dụng thổ mạch kiếp biết sợ làm cho người ta chỉ trích có hại sư tôn cùng kim diễm phong mặt mũi cho nên thất phòng trong lòng chuyên tới để thỉnh giáo sư tôn sau bảy ngày đệ tử phải chăng làm tiếp tục lấy liệu nguyên phần thiên kiếm quyết n i n h địch hắn đem băn khoăn của mình nói thẳng ra dáng vẻ thả rất thấp liệt dương chân nhân nghe vậy đầu tiên là nao nao lập tức minh bạch cái này tiểu đồ đệ xoắn suýt chỗ không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười từ một tiếng xuân tài c ô hủ hắn tiếng như hùng trung chấn động đến trong động phủ hỏa linh chi khí cũng hơi dập dần ai nói cho ngươi kim diễm phong đệ tử cũng chỉ có thể dùng lửa ai lại quy định ta liệt dương đồ đệ liền nhà khác đồ tốt cũng không thể dùng mặt mũi liệt dương chân nhân cười nhạo một tiếng mặt mũi là dựa vào một quyển của mình một cước đánh ra tới không phải dựa vào câu nghệ hình thức trói buộc tay chân giặc ở ngươi dùng mậu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết thắng người khác chỉ có thể nói nhìn liệt dương l á o gia hỏa kia dạy dô đồ đệ ngay cả dùng nhà k h á c kiếm pháp đều lợi hại như vậy ngươi nếu là vì điểm này hư đầu ba não mặt mũi dùng đến không thuận tay đồ v ậ thua đó mới là thật mất mặt ném đại nhân hắn nhìn xem chức vụ ánh mắt sáng rực nhớ kỹ người thắng không nhận chỉ trích chỉ cần ngươi một đường thắng được đi ngươi dùng cái gì đều được coi như ngươi dùng chính là hậu thổ từ đám kia mọi rợ vũ thuật đánh thắng lão tử cũng chỉ có cao hơn phần nghe rõ ràng chưa những lời này t h u hào trực tiếp lại như là bắt vân kiến nhận trong nháy mắt xua tán đi trương dụ trong lòng tất cả lo lắng đệ tử minh bạch trương dụ thanh âm vang dội đáp trong mắt lại không mê mang đa tạ sư tôn chỉ điểm đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực là ta kim diễm phong làm vẻ vang đệ tử c h u y ệ n hót huyền huyền chi thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại chúng sinh thành thành châu tô quốc đại hoàng tử tô hàn lịch thiên mở ra mạnh nhất hệ thống từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng tri lộ tô hàn thể một thế này tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội như thế gian này thiên đạo như rồng Ta đổ chương i n h thế đ ạ sáu mươi thủ nhạc lệ kiếm hai chương sáu mươi thủ nhạc lệ kiếm hai minh bạch liền lăn xuống d ư ớ i hảo hảo tu luyện đem tiêu m ậ u thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết cho láo tử rèn luyện đừng đến lúc đó dùng đến mình am hiểu bản sự còn thua khó coi vậy lao tử mới thật muốn thanh lý môn hộ liệt dương chân nhân cười mắng lấy phất phất tay một lần nữa nhắm mắt lại hai ngày sau viêm vũ bình bên trên kim diễm phong bốn người lần nữa tập kết nô hoán thương thế chưa lành sắc mặt vẫn có chút tái n h u ậ nhưng ánh mắt kiên định triệu viêm đang chuẩn bị bắt đầu phân tích đến tiếp sau đối thủ tình báo chư r ụ lại dẫn đầu đứng dậy h á n đôi chúc thanh quân c h ắ p tay nói chúc sư thị kế tiếp mấy ngày ta muốn x i n ngươi làm ta bồi luyện chúc thanh quân sững sở cười nói a sư đệ muốn làm sao luyện vẫn là dùng ngươi kia gà mở liệu nguyên kiếm quyết chư r ụ lắc đầu vẻ mặt chăm chú trong mắt mang theo một kia trước đây không có chắc chắn không lần này ta chỉ dùng mậu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết chỉ thủ không công mời sư tỷ toàn lực ra tay không cần cố kỵ đưa ngươi công kích mạnh liệt nhất tinh diệu nhất kiếm chiêu toàn bộ chút xuống tới có sư tôn cho phép hắn lại không gánh nặng trong lòng có thể toàn thân tâm vùi đầu vào thích hợp nhất chính mình phương thức chiến đấu bên trong đi t r ú c thanh quân nhãn tình sáng lên chỉ thủ không công để cho ta tùy tiện đánh sư đệ người cái này s á c rùa đen mặc dù c ứ n g rắn nhưng sư tỷ ta cũng sẽ không k h á c h khí đang cần sư tỷ không nên k h á c h khí hai người lúc này kết quả chưng ơ dụ k h ô n viêm kiếm b a i xuống nặng nghề trầm ngưng thổ hoàng sắc kiếm quang sáng lên q u ê n h thân mậu thổ c ư ờ n g khí lưu truyền n g h i nhiên một tòa bất động sân nhạc chúc thanh quân h é t dài một tiếng áo đỏ như lửa kiếm da như rồng liệu nguyên phần t i ê n kiếm quyết tại trong tay nàng thỏa thích thi triển so với trên lôi đ ạ i càng thêm vông thả bạo liệt nàng căn bản không cần cân nhắc phòng ngự chỉ cần đem công kích công kích tiếp tục công kích phát huy đến c ự c hạn trong lúc nhất thời v i ê m vũ bình bên trên liệt diễn m g ậ p trời kiếm khí tung hành nặng nề tiếng oanh minh bên thai không dứt chưng dụ hoàn toàn lâm vào thủ thế mậu thổ kiếm cương m u a đến kín không kẽ hở phối hợp trần n h u n g thủ hộ đem chúc thanh quân mưa to gió lớn giống như công kích từng cái đ ó lấy hắn không còn đi suy nghĩ như thế nào tiến công mà là quá chú tâm đắm chìm trong mậu thổ trấn n h ạ kiếm quyết phòng ngự trân ý bên trong trải nghiệm lấy kêu bất động như sơn an nhẫn như vận bị ngay từ đầu, tại chúc thanh quân toàn lực tấn công mạnh hạn g chức d ụ vẫn như cũ có chút luôn cuống tay chân dù sao đối phương là khí hải viên mãn lại lực công kích cực kỳ c ứ n g hãn nhưng rất nhanh hắn liền dần dần thích hướng loại nhịp điệu này kiếm chiêu vận chuyển càng phát ra hòa hợp linh lực điều phối cũng càng thêm hợp lý hiệu suất cao chúc thanh quân đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly loại này có thể hoàn toàn vung tay vung chân không cần lo lắng làm hỏng đối phương bồi luyện cơ hội thực sự quá như có nhưng nàng rất nhanh phát hiện chức vụ phòng ngự biến càng ngày càng vững chắc mới đầu còn có thể chấn động đến hắn khí huyết cuộc về sau lại như là chạm tại tuyến hướng cổ bản thạch phía trên khó mà dung chuy không đủ còn chưa đủ t r ú c thanh quân đánh cho hưng khởi têu lớn thiên đạo người cũng xuống cùng tiến lên để cho ta nhìn xem cái này sát rùa đen cực hạn ở nơi nào t r ú c thiên đạo nghe vậy nhìn về phía triệu viêm triệu viêm khẽ b ư ớ cảm t r ú c thiên đạo thân ảnh bay vào giữa sân kiếm quan cùng một chỗ lại không phải tỉ tỉ như vậy bạo liệt mà là dày đặc kéo dài như là d ò i trong xương chuyên môn đánh út về phía trương dụ phòng ngự điểm yếu cùng linh lực chuyển đổi khoảng cách chuyên n r ụ phòng ngự điểm yếu cùng linh lực chuyển đổi khoảng cách c h u y à y đối với đồng bào tỷ đệ tâm ý tương thông phối hợp chặt chẽ một người cương manh cực kỳ chính diện cường công một người âm nhu xảo trá phía cạnh xâm nhập cương nhu cùng tồn tại uy lực đâu chỉ tăng gấp bội chức d ụ trong nháy mắt áp lực đột ngột tăng mẫu thổ c ư ơ n g khí kịch liệt chấn động vàng sáng hoa sen hư ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ảm đ ạ o t r ú c thanh quân bạo liệt c h i hỏa cùng t r ú c thiên đạo âm nhu c h i viêm đều nguồn gốc từ tứ phẩm linh hỏa âm dương cộng sinh viêm phẩm giai cực cao đối mẫu thổ c ư ơ n g khí có ngoài định mức ăn mòn xuyên tấu hiệu quả bất quá ngắn ngủi thời gian một nén ngang tại hai người liên miên bất tuyệt hợp kích phía dưới chức vụ phòng ngự rốt cục bị cưỡng ép xe rách một đạo cô động hỏa diễm kiếm khí xuyên lau cánh tay của hắn lướt qua lưu lại một đạo cháy đen vết bỏng đình chỉ triệu viêm kịp thời lên tiếng chưng ơ dụ thở hồng hộc thể nội linh khí tiêu hao rất lớn trên cánh tay chuyển đến phòng cảm giác nhưng hắn trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn hắn rốt cục đụng chạm đến tự thân phòng ngự cực hạn không được dạng này vẫn là quá miễn cưỡng chưng ơ dụ thở v ấ t khí nói t r ú c sư minh mời nghỉ ngơi trước nô sư minh có thể thỉnh ngươi cùng t r ú c sư tỷ cùng nhau theo ta luyện tập nô hoán mặc dù thương thế chưa lành nhưng nghe vậy cũng không chút dò dự kết quả hắn cùng chúc thanh quân cũng không ăn ý phối hợp công kích tiết ấu thường xuyên không đồng nhất thậm chí lẫn nhau q có nhiễu mặc dù là lấy hai chọn một nhưng đối mặt huyết thiếu phối hợp lại đơn điểm công kích lực kém xa c h ú t ra tỷ đ ệ hợp kích đối thủ c h n g d ụ ngược lại cảm giác gáp lực nhỏ đi rất nhiều hắn theo lúc đầu luôn cuốn tay chân dần dần biến trầm g ồ n xuống tới bắt đầu có thể ở dậy đặt trong công kích bắt giữ tiết ấu tìm kiếm khoảng cách thậm chí ngẫu nhiên còn có thể lấy nặng nghề kiếm thế tiến hành đón đỡ phản kích một ngày hai ngày ba ngày tới ngày thứ tư chức vụ tại đối mặt ngô hoán cùng chúc thanh quân liên thủ tiến công lúc đã lộ ra thành thạo điều luyện nặng nghề mẫu thổ kiếm cương vận chuyển tự nhi luôn có thể xuất hiện tại gần nhất địa phương đem công kích hóa giải thành vô hình h á n mặc dù tuyệt đại đa số thời gian như cũ tại phòng thủ lại không còn giống lúc đầu như vậy chật vật ngược lại có loại trầm ồn như núi sừng sững bất động k ỳ thế ngày thứ bảy triệu viêm đem bốn người triệu tập lại s á t mặt lại có vẻ có chút ngưng trọng hai mươi bốn mạnh giao đấu kết quả r ú t t h ă m hiện ra hắn trầm giọng nói ánh mắt đảo qua bốn người tình huống đối với chúng ta không tốt lắm t chức d ụ sư đ ệ đối thủ của ngươi là chính pháp điện tần sát triệu viêm nhìn về phía chức vụ ngưỡ khí trầm trọng người này là chính pháp điện lần này đệ tử dự thi bên trong thủ tịch nghe nói đã xem thất sát phá quân kiếm quyết tu luyện đến cực điểm là cao thâm cảnh giới sát phạt chi khí cực nặng thực lực sâu không lường được thậm chí có người suy đoán hắn đã có sung kích ba vị trí đầu thực lực ngươi lần này rút được hạ hạ ký chưng dụ trong lòng run lên chính pháp điện thủ tịch đầu tiên là diệu pháp điện hiện tại lại là chính pháp điện vận khí của hắn thật đúng là chẳng ra sao cả t r ú c thanh quân sư m ộ i triệu viêm lại nhìn về phía chúc thanh quân thở dài đối thủ của ngươi là duệ kim phong sở quy hồng chúc thanh quân anh lông mày vẫy một cái chẳng những không có e ngại ngược lại chiến ý c à n g đ ậ m thái ớt kim liên Tốt. vừa vặn chiếu c ố hắn t r i ệ u viêm bất đắc dĩ l ắ n đầu biết không khuyên nổi nàng lại nhìn về phía Trúc thiên đ à o thiên đ à o sư đệ đối thủ của n g ư ơ i là t h a n h một phong lâm một một sinh h ỏ a t h u ộ c tính phía trên n g ư ơ i chiếm cư ưu thế tuyệt đối bình thường phát huy phần thắng n ê n không nhỏ Trúc thiên đ à o bình tĩnh gật gật đầu cuối cùng t r i ệ u viêm nhìn về phía t h ụ thương chưa lành k h í tức hơi yếu nô hắn bất đắc dĩ nói nô sư đệ đối thủ của người là dệ kim phong một tên khác đệ từ tinh anh thực lực mạnh người hết sức liền có thể n ô i hoan sắc mặt chấp nhận cắn răng nhẹ gật đầu hiển nhiên cũng biết chính mình phần thắng xa vời như thế tính ra kim diễm phong bốn người có khá lớn nắm chắc t ấ n c ấ p lại chỉ có c h ú c t i ê n đảo một người c h ư n dù cùng c h ú c thanh quân đều tao nộ cương địch tiền đồ chưa biết n ô i hoan càng là cơ hồ đã định trước đào thải cương địch vây quanh tình thế đối kim diễm phong mà nói đột nhiên biến cực kỳ nghiêm trọng lên đề cử c h u y ệ n hot chúng sinh thành rùa bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành tây du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa ta rất xin lỗi tình lại hóa thành tiệu ô quy lâm phóng đ ộ bức phát hiện bên cạnh vậy mà là tôn nộ không thời n ê n thiếu linh đại phương thôn sơn bồ đề lao tổ hết thẻ đều là thật vốn định cầu thả lấy để tránh thoát tây du đ ạ i kiếp nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên b i n h thiên tướng cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh hắn rốt cục nhịn không được như lai lao nhi đi chết đi hầu ca đ ừ n g nội năm trăm năm sau ta bồi n g ư ờ i đạp nát l n g tiêu nhớ kỹ n à n vạn lần đ ừ n g bị đám hòa thượng kia lắc lư chương sáu mươi mốt trí hao tổn c ư ờ n g định một chương sáu mươi mốt trí hao tổn c ư ờ n g định một trường lăng điện trước quảng trường khổng lồ lần nữa người người nôn áo mặc dù người dự thi chỉ còn lại hai mươi bốn người nhưng các mạch đến đây quan chiến đệ tử ngược lại so v ò n g thứ nhất lúc càng nhiều đỉnh tiêm đệ tử ở giữa cường cường đối thoại đ ố i bất kỳ khí hải cảnh tu sĩ mà nói đều có thể xương thị n h yến không cho bỏ lỡ giờ sắp tới trường lăng điện cử a lớn lần nữa chậm rãi mở ra diệu pháp điện chủ thanh hư chân nhân kim diễm phong liệt dương chân nhân hậu thủ phong khôn nguyên chân nhân nhược thủy phong lan tịch chân nhân thanh m ụ c phong trường xuân chân nhân duệ kim phong phong đích chân nhân theo thứ tự đi ra rơi vào bên trên rừng mây thanhư chân nhân đang muốn tuyên bố tỉ thí bắt đầu chân trời chợt nghe sắc bén tiếng xẻ gió một đạo nhanh chóng như điện ẩn chứa sắc bén túc s á t chi khí màu đen đột quang tự chính pháp phong phương hướng chạy nhanh đến tốc độ nhanh chóng cơ hồ trong c h ư ớ c mắt liền xé rách trường không ngang nhiên rơi vào sáu tỏa vân s à n g ở giữa đ ộ t quang thu lại lộ ra một gã thân mang huyền hát pháp bảo khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt sắc bén như chi m ư n g nam tử trung niên k h í tức quanh người b ê n thâm tựa như biển càng mang theo một cô ở lâu thợ vị c h ấ p trưởng hình l u ậ t uy nghiêm cùng cảm giác áp bách chính là bế quan mười năm chính pháp điện chủ hình vô cực hình sư minh điện chủ mấy bị thủ tọa cùng thanh hư chân nhân đều khẽ vớt cắm t h a n hỏi thanh hư chân nhân m ỉ m cười mở miệng thanh nhâm môn luận hình sư minh b ế quan mười năm hôm nay công thành xuất quan chắc hẳn đạo pháp tình tiến thu hoạch không ít quả thật ta trưởng l à n g tiên môn may mắn hình vô cực tâm tình dường như không tồi lạnh lùng trên mặt khó được lộ ra một tia cực kỳ nhạt ý cười c h ắ p tay đáp lễ thanh hư sư đệ quá khen có chút tâm đắc m à t h ô i xuất quan mới biết đúng lúc gặp giáp tý thịnh sự mười năm này làm phiền sư đệ lo liệu tông môn sự vụ hắn b ế quan mười năm rốt cục đem một bộ bí chuyển cổ trận hoàn thiện trận này có thể cực lớn ra tốc nhâm thủy long châu bản nguyên khôi p h ụ giút đỡ quay về thất phẩm Linh Vật Liệt hắn tự nhiên lòng mang lớn sướng mấy v ị chân nhân lại hàn huyên vài câu thanh h ư chân nhân thấy giờ đã đến liền không lại chỉ hoãn cao giọng t u y ê n bố thất mạch luận đạo vòng thứ hai hai mươi bốn tiếng mười hai hiện tại bắt đầu trận đầu kim diễm phong trúc thiên đạo đối thanh mục phong lâm huyên xoong phương ra trận kim diễm phong bên này trúc thiên đạo đối đám người k h ẽ bước c ằ m thân hình phiêu giật mà rơi vào giữa sân đối thủ của hắn lâm huyên là một gã khí chất dịu dàng thân mang thanh bích sắc của n áo đưa tu cầm trong tay một thanh xanh biên biết dài nhỏ lình kiếm bắt đầu lâm huyên biết rõ thuộc tính bị khắc xuất thủ trước nàng cũng không cường công mà là kiếm quyết dẫn động quanh thân thanh quan g đại thịnh vô số xanh biếc linh thảo hạt giống theo kiếm phong vẩy xuống sân bãi một phía đ t một hồi phong linh ở mạn tùng sinh những cái kia hạt giống tiếp xúc mặt đất lại trong nháy mắt điên c u ồ n g sinh trường hóa thành vô số cứng cỏi vô cùng mang theo nhỏ bé gai ngược màu xanh sấm dây leo như cùng sống vật giống như hướng về trúc thiên đảo quấn quanh mà đi càng huyên diệu hơn chính là những ngày dây leo sinh trưởng vĩ tích không b ả n mà hợp chất pháp lẫn nhau cấu kết trong nháy mắt tạo thành một tòa giản dị lại có hiệu công t r ợ cực lớn hạn chế đối thủ hoạt động không gian đây chính là thanh m ộ t phong đệ tử thường dùng chiến thuật lấy trận cố định lại tìm khe hở mà công t r ú c thiên đào lập tức cảm thấy thân hình vương hữu bước đi liên tục khó khăn bốn phía đều là vô tận dây leo quấn quanh quật phiền phức vô cùng hắn đ ế m thử lấy liệu nguyên phần thiên kiếm quyết đốt cháy nhưng n à y dây leo sinh mệnh lực cực kỳ ưỡng hạnh thiêu hủy một nhóm lập tức lại có mới sinh trưởng bổ sung dường như vô cùng vô tận hắn lông mày cao lại trong lòng biết không thể như thế tiêu hao x u n dưới lập tức không do dự nữa hít sâu một hơi chỗ mi tâm điểm này thuần trắng hỏa diễm lần nữa nhiệt phân tịch hắn thanh hát một tiế trường kiếm trong tay lần nữa b ộ c phát ra kia cô đọc đến cực hạn chuyên phá kiên phòng thuần trắng hỏa d i ễ m kiếm cương lần này kiếm cương cũng không phải là đâm thẳng một chút mà là theo hắn thủ đoạn chuyển động vạch ra một đạo hoàn mỹ hình tròn vòng lửa suy cứng cỏi dây leo k h ố n trận tại cái này cực hạ đốt cháy cùng xuyên thấu chi lực trước mặt như là dao n ó n g cắt mỡ bỏ giống như bị tùy tiện xé rách ra một cái to lớn lỗ h ồ n g trận pháp trong nháy mắt bị phá lâm viên sắc mặt trắng n h u ậ trận pháp bị cưỡng ép phá vỡ nàng nhận một chút phản vệ khí tức trì trệ ngay tại cái này trong điện quan hòa thạch trúc thiên đạo thân tại thuộc tính bị tuyệt đối khắt chế trước tạm cơ đã mất tình huống hạ nàng miễn cưỡng chống đỡ mười mấy hiệp liền bị trúc tiên đảo, đảo thu i ế n đ kiếm mã ứng lâm viên cười khổ lắc đầu trúc sư minh thần thông lợi hại phân tích một kiếm phá ta linh mặt trận lâm viên bội phụ nàng thua tâm phục khởi phục trận đầu kim diễm phong trúc tiên h đ ả o thắng kim diễm phong nên đón khởi đầu tốt đẹp nhưng mọi người còn đến không kịp cao hứng ngay sau đó ra sân nô hoán liền tao nổ kình địch đối thủ của hắn là duệ kim phong một vị thành danh đã lâu đệ tử kiếm pháp c a y đ ộ c tu vi thâm hậu nô hoán đem hết toàn lực đem liệu nguyên phần thiên kiếm quyết thi triển đến cực hạ tới chiến đấu mấy trụ c h i ệ p cảnh tượng một lần cháy bỏng nhưng cuối cùng vẫn bởi vì thực lực tồn tại khách quan trích lệ n h đối phương bất luận là kiếm quyết lĩnh hộ linh lực độ tinh thuận vẫn là thiên phú thần thông đều càng hơn một bậc nô hoán tiếp nối là bại kim diễm phong một tháng một thua ngay sau đó tài phán trưởng già thanh em vang lên lần nữa trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường tất cả lực chú ý trận tiếp theo kim diễm phong trưng dụ đôi chính p h á p điện tần sát năm nay thất mạch luận đạo lớn nhất xem chút quyết đấu một trong rốt c ụ c đến bên trên giường m â y hình vô cực nghe được giao đấu danh sách lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc tần sát hắn là biết đến chính là chính p h á p điện dốc sức đ ổ i dưỡng đời sau nhân tài k ế t xuất tâm tính thiên phú thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất vì tìm kiếm thích hợp nhất thiên địa linh vật mạnh mẽ đem tu vi áp chế ở khí hải cảnh viên mãn mười năm gần đây hắn thực lực sâu không lường được cái này t r ư ớ dụ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 c h í hao tổn c ư ờ n g địch 2, chương 61, c h í hao tổn c ư ờ n g địch 2, có thể đi vào trước 24, không có chỗ nào mà không phải là khí hải tam phẩm bên trong nhân vật đứng đầu thậm chí phần lớn đã tiếp cận b i ê n mãn chương d ụ có thể đi đến một bước này mang ý nghĩa hắn ít ra nắm giữ mới vào khí hải tam phẩm tu vi đồng thời năng lực thực chiến tuyệt không yếu 12 năm tam phẩm tốc độ này không khỏi quá mức nghe g i ậ n cả người hắn đẻ xuống trong lòng kinh nghi chuyển hướng bên cạnh liệt dương chân nhân ngựa khí nghe không ra h ỉ nộ liệt dương sư đệ giáo đồ có phương pháp t a cái này trương dụ nhậm học trò của ngươi bất quá hơn mười năm có thể đưa thân hai mươi bốn mạnh liệt kê thật đáng mừng liệt dương chân nhân hồng mi d ư ơ n g lên cười ha ha một tiếng thanh â m to hình sư minh quá khen đều là t i ể u tử này chính mình ngủ suy nghĩ có chút số phận ta cái này sư phụ không có ra cái gì lực cũng là phong đích sư minh môn hạ sở pi hồng kia mới gọi lợi hại thái bạch phất quang phong mang vô song ta nhìn năm nay khôi thủ trừ hắn ra không còn có thể là ai k h á ca c hắn xảo diệu đem chủ đề dẫn hướng duệ kim phong hình vô cực ngay vậy trong lòng lại trấn sở pi hồng cái kia thái ất kim liên tiệu tử hắn cũng tấn cấp hắn bê quan mười năm cũng không biết môn hạ lại ra nhiều như vậy yêu nghiệt một bên thanh hư chân nhân thấy thế mỉm cười lấy thần nghiệm lặng yên đem c h n g d ụ sở quy hồng hai người hư hư thực thực sử dụng ngũ hành tỏa linh trận sự tỉnh cáo chi hình vô cực hình vô cực lúc này mới chợt hiểu hóa ra là mượn loại kia cầm thuật nhưng dù vậy hơn mười năm đạt tới cảnh giới như thế thiên phú cùng căn cơ cũng có thể xưng kinh khủng chỉ là nghĩ đến t i ê u thái ớt kim liên cùng mậu kỷ thổ liên bản đều nên chính phát điện tri vật bây giờ lại một cái tại duệ kim phong một cái tại kim diễm phong rực dỡ hào quang trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần tâm tình phức tạc khó tả Dưới trận, chư ơ n g dụ tự nhiên không biết vân sảng bên trên quần c u ộ n sóng ẩm hắn hít sâu một hơi vững bước, bước đi vào kết giới đối thủ của hắn tần sát cũng đã chắp tay đứng ở giữa sân người này dáng người cao gầy khuôn mặt bình thường chỉ có một đôi mắt sắc bén như là ra khỏi vỏ h ồ n kiếm lóe ra băng lệnh thị sát q u a n mang q u ê n thân tràn ngập một cố như có như không mùi máu cành kia là tu luyện lâu dài thất sát phá quân kiếm quyết lại trải qua chân chính giết chóc mới có thể ngưng tụ khí thế hai người theo lễ thông báo tính danh kim diễm phong chư dụ chính phát điện tần sát nghỉ chư dụ không chút do dự k ô n g i ê m kiếm bài xuống quanh thân thổ hoàng sắc linh quang lưu t r u y ể n trong nháy mắt triển khai mậu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết thức mở đầu một cỗ trầm ổ n như núi nặng nề g h như núi khí thế tự nhiên sinh ra m à u vàng sáng hoa sen hư ảnh tại quanh thân như ẩn như hiện a học thông minh b i ế t trông tần sắt biết miệng lên một tia băng lánh độ cong hắn nhìn qua trương dụ bên trên một trận tỉ thí đối với no kiếm pháp chi c ầ u thả khắc sâu ấn tượng bây giờ thấy đối phương trực tiếp từ bỏ không am hiểu công kích ý đồ co đầu rút cổ phòng thủ đúng với lòng hắn mong muốn trong lòng của hắn cười lạnh hình hạo sư minh sớm có ám chỉ phải thật tốt chiếu cố vị này trường sư đệ hôm nay, hắn liền muốn nhìn xem cái này m ẫ u kỳ thổ liên s ắ c r ù a đen đến cùng có thể cứng đến bao nhiêu. thân hình hắn k h ẽ động thất sát phá quân kiếm quyết ngang nhiên phát động. hắn chính là cực kỳ thuần t h y kim linh can linh lực sắc bén vô song giờ phút này toàn lực hành động kiếm cương bày biện ra một loại gần như ám kim sắc quang trạch mang theo xé rách tất cả đ ổ diệt vạn quân thảm thiết ý cảnh như là mưa to gió lớn giống như hướng trương dụ chút xuống m à đi. thế công chi mãnh sắc khí chi trọng viễn siêu trước đó vân dao. trương dụ trong nháy mắt cảm nhận được á c lực cực lớn kia vô k h n g bất nhập sắc bén kim linh chi khí dường như có thể thẩm tấu h cơ ư n g khí đâm thẳng có tủy hắn không dám chậm trễ chút nào đem mậu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết thủ thế thôi phát đến cực hạng k h n viêm kiếm mua ở giữa như cùng ở tại trước người xây lên một tòa nguy nga bất động vạn tà bất sâm hùng hồn sân n h ạ c ken ken ken ken dày đặc như mưa tiếng va chạm nổ vang á m kim sắc kiếm cương cùng màu vàng sáng kiếm ảnh điên cùng giao kích linh khí bạo liệt kính khí bắn ra b ù n phía tân sắc kiếm không chỉ có nhanh hơn nữa hung ác chuẩn xảo trá chuyên tìm phòng ngự điểm yếu nhưng trương dụ trải qua bảy ngày đặc huấn nhất là cuối cùng hai ngày bị trúc ra tỷ đ ệ liên thủ đánh đập năng lực phòng ngự đã không phải ngô hạ a nông tâm hắn không không chuyên tâm toàn lực phòng ngự bộ pháp chậm ổn hiếu chiêu hòa hợp đem tự thân thủ đến dọn nước không lọt mười cái hiệp đã qua tần sát ánh mắt ngưng lại cái này mậu kỳ thổ liên phòng ngự quả nhiên danh bất hư truyền hắn mấy lần cố ý bán đi sơ hở thậm chí trung môn mở rộng ý đồ dẫn dụ trương dụ phản kích chỉ cần đối phương dám công ra đến hắn liền có lỏng tìm trong nháy mắt bắt lấy sơ hở một kích chiến thắng có thể kia trương dụ lại giống như là dưới chân mọc dễ bàn thạch mặc cho phong suy làm đánh ta tự sừng s đối mặt lớn hơn nữa dụ hoặc cũng t u y ệ t không bước ra phòng thủ vòng nửa bước sách thật sự là thuộc d ù a đen tần sắt trong lòng thầm mắng nhưng cũng không thể làm gì kỳ thật trương dụ làm sao không muốn phản kích nhưng hắn biết rõ tự thân công phạt chi thuật là lớn nhất được điểm đối địch kinh nghiệm càng là kém xa đối phương tùy tiện xuất kích rất có thể bị đối phương bắt lấy sơ hở một k í c h trí mạng đã sở trường là phòng ngự cùng linh lực hùng hậu vậy liền dương trường tránh đoạn đem ưu thế phát huy đến t ự c h ạ n người muốn hao tổn ta liền cùng ngươi hao tổn tần sắt trong lòng cười lạnh hắn tự nghị tu vi tinh t m đồng dạng cũng là cựu thốn khí hải ba trăm sáu mươi chỗ lớn khiếu sớm đã khai phá tràn đầy linh lực hùng hậu trình độ tại đồng bậc bên trong cũng là đ ỉ n h tiềm chẳng lẽ còn sẽ hao tổn bất quá một cái mới vào tam phẩm tiểu tử đối phương như thế toàn lực phòng thủ tiêu hao lớn xa hơn chính mình cái này phe tấn công hạ quyết tâm hắn kiếm thế hơi chậm không còn truy cầu trong nháy mắt phá phỏng mà lại như là kiên nhẫn thợ săn không ngừng lấy liên miên bất tuyệt thế công làm hao mòn lấy trương dụ linh lực tìm kiếm lấy khả năng này xuất hiện nhỏ bé thư giãn thế là trên trận xuất hiện cực kỳ q u dị mật màn chính pháp điện thủ tịch đệ tử thế công sắc bén vô song lại không làm gì được một cái chỉ thủ không công kim diễm phong đệ tử hai người một công một thủ lâm vào dài rằng giặc căng thẳng giai đoạn thời gian một chút xíu trôi qua một canh giờ hai canh giờ bên ngoài sân người xem đặc biệt là cao cứ bên trên giường mấy các vị c h â n nhân nhìn phía dưới kia ngột ngạt công phòng chiến biểu lộ khác nhau liệt dương chân nhân nhìn xem dưới đài cái kia đem rùa đen lưu chiến thuật phát huy đến cực h ạ n đ ồ đệ dù hắn da mặt có phần dày giờ phút này cũng cảm thấy có chút da mặt nóng lên đặc biệt là cảm nhận được phong đích chân nhân bên kia quăng tới nghiển ngẫm ánh mắt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 ba chương sáu mươi mốt trí hao tổn cường định ba thanh hư chân nhân lại là khẽ di một tiếng ánh mắt trong mắt đánh giá giới đài từ đầu đến cuối khí tức t r ầ m ổn trưng dụ u ố t dâu nói liệt dương sư đ ệ ngươi đ ệ tử này khó lường a coi khí tức t r ầ m ngưng nặng nề g h quanh thân linh quang hòa hợp cái này khiếu h i ệ t khai phá chỉ sợ đã gần đến ba trăm số lượng đi tu hành b ấ t quá mười hai năm liền có như thế tu vi coi là thật nghe rợn cả người được hắn nhắc nhở mấy v ị chân nhân mới n g a o n g a o cẩn thận cảm ứng quả nhiên phát hiện trương dụ linh lực chi hùng hồn xa không phải bình thường mới vào tam phẩm có thể so sánh quanh thân khí cơ hòa hợp lộ vẻ khai phá đại lượng khiếu h u y ệ t mới có thể có dấu hiệu viên siêu bọn hắn căn cứ ngũ hành tỏa linh trận hiệu quả làm dự đoán từng đạo ánh mắt dò xét lập tức nhìn về phía liệt dương chân nhân liệt dương chân nhân trong lòng cũng là b u ồ n b ự c tiểu tử này tiến cảnh tu vi thế nào như thế tà môn nhưng hắn trên mặt lại ung dung thản nhiên chỉ có thể mập mở suy đoán giải thích nói khụ khụ kẻ này thể chất có chút đặc thù tại thổ h à n h một đạo độ phù hợp cao hấp thu luyện hóa linh khí tốc độ khác hẳn với thương nhân hắn lời này nửa thật nửa giả chưng dụ có thể một mình luyện hóa mậu kỷ thổ liên thể chất đặc thù là khẳng định nhưng cụ thể như thế nào đặc hắn người sư tôn này cũng đoán không ra hắn vốn là nói b ừ a không ngờ mấy vị chân nhân lại nao n h a o lộ ra vẻ chợ hiểu thì ra là thế tiên h tiên h linh vật phù hợp người thật có đủ loại t h ầ n dị xem ra kia mậu kỳ thổ liên s á c thực cùng hắn duyên phận không ít đám người nhưng vẫn đi tìm tới giải thích hợp lý dù sao chưng dụ lấy phạm nhân thân thể một mình luyện hóa mậu kỳ thổ liên vốn là không thể tưởng tượng sự t ì n h sở quy hồng luyện hóa thái ất kim liên còn có phong đích chân nhân hộ pháp thể chất đặc thù cũng hợp tình hợp lý dưới trận bà canh giờ đã qua tần sát cái chán đã thấy mồ hôi thể nội khí hải linh lực đã không đủ một phần mười kinh mạch đều mơ hồ chuyển đến cảm giác nhói nhói có thể trái lại kia chư dụ vẫn như cũ khí định tần nhàn hô hấp đều đạn h i ế m thế không thấy mảy may tán loạn quanh thân mậu thổ cương khí vẫn như cũ nặng nề g h vững chắc cái này sao có thể tần sát trong lòng rốt cục dâng lên kinh đảo hải lãng một vẻ bối rối khó mà ức chế sinh sôi hắn lại không biết chư dụ chính là trước nay chưa từng có thập nhị thôn khí hải dung lượng so với hắn khí hải lớn đầu chỉ gấp đôi mặc dù khiếu huyệt khai phá hơi thiếu mấy chục chỗ nhưng tổng thể chữ lượng linh lực vẫn như cũ viễn siêu với hắn. thêm nữa trương dụ mấy ngày nay thuần luyện phòng ngự đối vận dụng linh lực hiệu suất cực cao tiêu hao xa so với hắn dự đoán nhỏ hơn không thể kéo dài được nữa tần sắt trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng quyết tuyệt hắn vốn có một thức gáp đáy h ò m thiên phú thần thống uy lực cực lớn nhưng tiêu hao kinh khủng lại thi triển sau cần thời gian dài khôi phục vốn là lưu cho đằng sau mấy vòng kình đ ị n h nhưng giờ phút này như không cần tiếp tục chỉ sợ liền thi triển cơ hội cũng không có ngay tại hắn giết tâm, tâm phòng ngự trương dụ bén n h ạ bắt được tia tia như có như không sát khí muốn liều mạng trương dụ trong lòng r u lên Hắn giờ phút này khí hải linh lực còn lại gần nửa mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt sao lại ngu đến mức đi cùng đối phương liệu mã át chủ b à i lập tức không chút do dự chiến thuật lập tức biến dưới chân hắn bộ pháp đỗng nhiên biến linh động lên không còn cố thủ nguyên đ ị a mà là bắt đầu vòng quanh sân bãi đi khắp không còn đón đỡ đối phương tất cả công kích mà là lấy né tránh đón đỡ làm chủ tiến một b ư ớ c giảm xuống tiêu hao tần sát thấy thế tức đến cơ hồ thổ huyết đối phương đây rõ ràng là muốn đem hắn một điểm cuối cùng linh lực cũng hao hết nhưng hắn tên đã trên dây không phát không được đây là ngươi bước ta tần sát gầm nhẹ một tiếng khuôn mặt đột nhiên biến dữ tợn quanh thân ba trăm sáu mươi chỗ khiếu huyện đồng thời sáng lên như là ba trăm sáu mươi vi hình vòng xoáy điên cồn g rút ra lấy thể nội cuối cùng tất cả linh lực một cỗ kinh khủng đến cực điểm hủy diệt tính khí tức đống nhiên một phát thiên vũ t h ầ n thông vạn nhận chu tuyển ngủ hắn song trưởng đột nhiên hướng về phía trước đây cũng không phải là nhằm vào một điểm nào đó mà là bao trùm toàn bộ sân bãi vô số đạo cô động đến cực h ạ n mạnh như lông châu lại vẽ ra ám kim hủy diệt quang trạch k i ế m khí như là mưa to gió lớn giống như chống rông xuất hiện tràn ngập trong kết giới mỗi một tấc không gian không khác biệt bao trùm tức công kích căn bản không chỗ có thể trốn một cách này rút khô hắn tất cả bên ngoài sân nhiều tiếng hô kinh ngạc ai cũng không nghĩ tới tần sát lại bị bước đến tình trạng như thế càng không có nghĩ tới hắn lại nắm giữ lấy đáng sợ như vậy phạm vi tuyệt sát chi thuật nhưng mà chương dụ sớm tại đối phương xúc thế mới bắt đầu liền đã toàn lực cường đối hắn đem thân pháp thôi động đến cực hạng tại tiễn không cho phát lúc hướng về công kích đối lập yếu kém khu vực biên giới vội vàng tối lui đồng thời thể nội hùng hồn linh khí không giữ lại chút nào rót vào quanh thân cơ khí trấn ngưỡng thủ hộ màu vàng sáng hoa sen hư ảnh b ỗ n h i ê n tăng gọn cánh hoa tầng tầng độ phóng xoay tròn không nớt đem hắn một mực bảo hộ ở trung tâm suy, suy suy suy suy vô số hủy diệt kiếm khí như là như mưa to cọ r ử a tại hoa sen c ư ơ n g khí phía trên phát ra làm cho người da đầu tê dại dày đặt tiếng vang hoa sen hư ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt chấn động ảm đạm thậm chí xuất hiện nhỏ bé v ế t rách dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn c h ư n dụ chỉ cảm thấy như là bị vô số trôi trọng truy liên tục bênh kích khí huyết sôi trào không đớt kinh mạch mơ hồ làm đau linh nguyên điên cùng tiêu hào rốt cục kia kinh khủng kiếm khí phong bạo dần dần ngừng g i a sân một mảnh hỗn đột kiên cố cầm thạch mặt đất hiện đầ chưng dụ vẫn như cũ đứng ngưỡng quanh thân vàng sáng hoa sen hư ảnh đã ảm đạm mỏng manh đến cơ hồ nhìn không thấy nhưng lại ngoan cường mà chưa từng hoàn toàn vỡ vụn sắc mặt hắn hơi tái nhận khí tức gấp rút h i ệ n nhiên tiêu hao rất lớn nhưng sát thực lông tóc không tổn hao gì mà đ ổ i thành một bên tần sát đang phát ra k ê u kinh thiên nhất cách sau sớm đã linh lực khô kiệt tâm thần hao hết trực tiếp ngựa mặt lên trời ngã quỵ hôn mê đi hắn thậm chí không có khí lực đi xem một cái kết quả toàn chương yên tĩnh tất cả mọi người bị cái này kết quả sau cùng sợ n â y người tần sát bị mạnh mẽ lấy hết t à i phán trưởng lao h í t sâu một hơi cao giọng tuyên bố thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin trận chiến này kim diễm phong trưng dụ thắng trưng dụ thở thật dài nhẹ nhõm một cái đẻ xuống thể nội khí huyết sôi trào nhìn thoáng qua hôn mê tần sát thu hồi không viêm kiếm chậm dại đi xuống đ à i vòng thứ hai hắn lấy một loại nhất đần lại hữu hiệu nhất phương thức lần nữa hữu kinh vô hiểm t ấ n cấp mười hai mạnh đề cử c h u y ệ n hót chặn lấy cựu tinh cơ duyên bắt đầu phản s á t khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt vẹn viễn thế giới luôn lạc thành khổ bức tập dịch thời khác mấu chốt khóa lại chặn lấy hệ thống vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện lâm viễn cười t a trực tiếp chặt lấy thánh nữ ngượng ngủng lùi cái gì cưới phu quân tối nay liền đập phòng tiêu miểu ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đại ca tham ạ n g đ ừ n g g i ế ta t lâm viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống đổi lấy lại là xa lánh thôi không trang ta ngả bài các ngươi cơ duyên ta hết thể chặt lấy chương 62, kim d i ệ m gãy phong một chương 62, kim d i ệ m gãy phong một đại cao bên trên r i ư n g mây bầu không khí bởi vì t r ư ơ n g dụ trận tia ra ngoài ý định nhưng lại hợp tình hợp lý thắng lợi mà biến có chút vi d i ệ u chính pháp điện chủ hình vô cực mặt trầm như nước tần sát chính là hắn chính pháp điện dốc sức đ ổ i dưỡng đệ tử thực lực như thế nào tâm hắn biết rõ ràng vốn có tranh đấu trước ba chi vọng lại liền như vậy bị một cái nhập môn vẹn vẹn hơn mười năm hậu bối dùng nhất vô lại phương thức mạnh mẽ hao t ổ n b ạ i trong lòng của hắn tự nhiên không vui nhưng hắn thân làm điện chủ lại là trường bối bục dạ cực sâu rất nhanh liền đem tia tia không vui đẻ xuống ngược lại nhìn về phía bên cạnh liệt dương chân nhân trên mặt thậm chí gạt ra một tia hơi có vẻ cứng ng liệt dương sư đệ chúc mừng a giáo đồ có phương pháp cái này trương dụ sư điệt quả thực làm cho người ngạc nhiên mừng rỡ mậu kỷ thổ liên phòng ngự tri năng hôm nay xem như nhường lao phu mở rộng tầm mắt ngay sau nếu có nhằn hạn có thể để trương sư điệt nhiều đến ta chính p h á p điện đi vào một chút người trẻ tuổi đi nhiều giao lưu luận bàn luôn luôn tốt lời này vốn là cao vị người thường gặp khách sáo cùng lấy lòng c h i ngôn nhưng mà lời vừa nói ra bên cạnh mấy vị thủ tọa biểu lộn nhưng trong nháy mắt biến của quái mấy người hai mặt nhìn nhau ánh mắt trao đổi ở giữa đều là ý vị khó hiểu nhường trương dụ đi chính phát điện đi lại nói đủa cái gì người nào không biết ngươi chính pháp điện bị k i a chân truyền hình hạo ba phen m ấ y bận nhầm vào chèn ép thậm chí âm thầm tính toán trưng dụ l i ê n kim mạch thổ mạch đệ tử đều từng bị lợi dụng đã sớm đem kim diễm phong cùng trương dụ làm mất lòng việc này dù chưa hoàn toàn mang lên mặt bàn nhưng ở các mạch cao t ầ n g ở giữa sớm đã không phải bí mật thậm chí cái khác mấy mạch chân nhân đối hình hạo loại kia hành vi cũng có chút khinh thường giờ phút này hình vô cực như vậy ngôn ngữ rơi vào người biết chuyện trong thai không khỏi lộ ra phá lệ châm chọc cùng xấu hơi lòng thầm mắng hình hạo chuyện xấu lại biết hình vô cực vừa xuất quan chỉ sợ thật không biết hiểu trong đó khập hiễng hắn cũng không thể ngay mặt điểm phá đành phải cười ha h a mập mờ đáp hình sư minh thị tình sư đ ệ đại tiểu đồ tâm lĩnh có cơ hội nhất định nhất định hình vô cực tu đạo gần ngăn trở nhân vật bậc nào nhìn mặt mà nói chuyện chi năng sớm đã sâu tận sư kỷ liệt dương trong nháy mắt kia trần trở cùng cái khác mấy vị chân nhân nét mặt c ổ a quái há có thể trốn qua ánh mắt của hắn thậm chí liền luôn luôn cùng chính p h á p điện quan hệ còn có thể duệ kim phong phong đích chân nhân cùng hậu thổ phong khôn nguyên chân nhân giờ phút này đều ánh mắt lấp lóe hơi có vẻ mất tự nhiên hắn lập tức ý thức được tại chính mình bế quan mười năm này ở giữa tất nhiên đã xảy ra một ít cùng h ắ n chính p h á p điện hoặc là nói cùng kia trương dụ tương quan chuyện mà lại là đủ để cho cái khác mấy mạch thủ tọa đều sinh ra khúc mắt trong lòng sự tình đồng thời việc này chỉ sợ còn cùng luôn luôn cùng chính p h á p điện thân cận vệ kim hậu thổ hai chi có quan hệ nếu không phong địch khôn nguyên hai vị sư đệ sẽ không cũng là như vậy thân s ắ c xem ra cần thật tốt t r a n g một chút hình vô cực trong lòng lạnh lùng trên mặt lại ung dung thản nhiên đem việc này tạm thời đẻ xuống ánh mắt một lần nữa nhìn về phía phía dưới sân bãi dưới mắt vẫn là luận đạo đại hội quan trọng trương d ụ trở lại kim diễm phong k h á n đ à i triệu viêm trúc thiên đ à o bọn người lập tức xông tới rối rít nói trước trương sư đệ làm tốt lắm t i ê u tần sát thật là chính pháp điện thủ tịch lại thật bị ngươi cho hao tổn nằm xuống triệu viêm dùng sức vỗ trương d ụ b ả vai mặt mũi tràn đầy vui mừng mặc dù quá trình nhìn thấy người nơm nớp lo sợ nhưng thắng chính là thắng trúc thiên đ à o cũng mỉm cười chắc tay chúc mừng trương sư đệ xâm nhập mười hai mạnh cho dù là tâm cao khí ngạo trúc thanh quân giờ phút này cũng có được không có mở miệng trêu chọc chỉ là nhét miệng khe nói tính ngươi lợi hại bất quá lần sau có thể hay không thắng được đẹp m nhìn thấy người nghẹn mà chết chức d ụ chính mình cũng là nhẹ nhàng thở ra vui sướng trong lòng vô luận như thế nào hắn đạt thành thấp nhất mục tiêu một cái tam phẩm thiên địa linh vật đủ để cho hắn trang bị lan lại thêm một viên chuyến này không giả đám người cao hứng cũng không duy trì liên tục quá lâu bởi vì kế tiếp sắp đ ă n g trảng là trúc thanh quân mà đối thủ của nàng là duệ kim phong sở quy hồng trận tiếp theo duệ kim phong sở quy hồng đối kim diễm phong trúc thanh quân song phương ra trận tài phán trưởng g i ả thanh em như là nước lạnh tới tắt vừa mới bốc lên vui sướng ánh mắt mọi người đều tập trung tại trúc thanh quân trên thân vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt t r ú c thanh quân lại toàn b ẹ n không sợ anh ký lông mày nứt lên chiến ý cháy gừng n ự c nàng đối trương dụ nói trương sư đệ ngươi nhìn kỹ sư tỷ cái này đi thay ngươi thử một chút kia thái ớt kim l i ề n c â n lượng nhìn là kiếm của h ắ n lợi vẫn là của ta lửa mãnh dứt lời nàng thả người nhảy lên như là một cái kiêu ngạo hỏa h o à n g rơi vào giữa sân một bên khác sợ q u y hồng mặt không biểu tình bước ra một bước tựa như kiếm quang h ú h ô n g lạc yên không một tiếng động xuất hiện tại chúc thanh quân đối diện hắn một thân mạch kim kiếm bảo dáng người thẳng tóc ánh mắt băng lanh sắp bén dường như một thanh đã ra khỏi vỏ tuyệt thế chỉ là đứng ở nơi đó liền có một cô vô hình phong duệ chi khí tràn ngập ra làm cho người r a thị phát lạnh hai người lẫn nhau hành lễ thông báo tính danh kim diễm phong t r ú c thanh quân duệ kim phong sở quy hồng nghỉ trong nháy mắt chiến đấu ẩm vang bộc phát không có t h a m dò không do dự hoàn toàn là cây kim so với cọng dâu đồi cứng sở quy hồng quanh thân bỗng nhiên sáng lên sáng trói ánh sáng màu b ạ c kim một g ố c nụ hoa c h ấ m nở lại tản ra vô tận phong duệ chi khí hoa sen hư ảnh từ hắn sau l ư n g h i ệ t hiện thái ất kim liên hiền hóa tiên tiên bản nguyên kim khí ra chỉ phía dưới trường kiếm trong tay của hắn vụ vụ rung động hóa thành một đạo sẽ rách tất cả kinh thế kiếm cầu đồng thái bạch phân quang kiếm quyết phá h i ể u kiếm quang nhanh chóng chi lợi viễn siêu trước đó bất kỳ một trận t ỷ thí dường như có thể không nhìn không gian khoảng cách t r ú c thanh quân cũng là không cam lòng yếu thế quát một tiếng mi tâm điểm này thuần tráng hỏa diễm trong nháy mắt đại thịnh âm dương cộng sinh viêm bên trong giường viêm c h i lực cầm vàng một phát dung nhập trong tay liệt diễm phi kiếm liệu nguyên phần thiên kiếm quyết tại trong tay nàng thi triển đi ra bá đạo cương liệt thiêu tấn bắt hoang đẩy trời hỏa diễm như là núi lửa phun trào đón lấy kia không có gì không chạm bạch kim kiếm cầu đồng xin hồng h liệt diễm cùng bạch kim kiếm quang liên cùng va chạm x e lẫn trôn b ủi tiếng nổ đùng đ o à n cùng tiếng kim thiết chạm nhau dày đặc đến như là mưa rơi t r ô i tây hai người đúng là lấy công đối công lấy nhanh đánh nhanh thân ảnh ở đây bên trong cấp tốc giao thoa mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra làm người sợ hãi linh khí vợ sóng đề cử c h u y ệ n hot hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành đêm giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biên vẫn làm tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò v v xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đỗ toa lại có tổ đội hô hào vào hát giáp vực giết hà phòng đoạt hải tâm diễm cứu d ự lão công ty game tuyên truyền mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm đấu phá đệ nhất người chơi dương t i ệ n lại thịt mũi coi thường làm tiêu viêm ai thích thì làm ta không làm gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao kiệt kiệt kiệt chương 62, kim diễm gãy phong 2. a i chương 62, kim diễm gãy phong 2. nhìn trên này triệu viêm đột nhiên v ô c h á n một cái bất đắc dĩ thở dài kết thúc nha đầu này lại cấp trên quên căn dặn chiến thuật của nàng chưng dụ cũng là cao mày thầm nghĩ không ổn h á n tự mình cảm thụ qua tiên tiên linh vật thần thông đáng sợ h á n m ẫ u k ỳ thổ liên có thể miễn dịch cùng giai thổ hệ tổn thương suy yếu cái khác thuộc tính ba thành đồng lý sở quy hồng thái ớt kim liên thiên phú thần thông tất nhiên cực có thể là cực hạn sắc bén hoặc phá pháp thuộc tính đối hộ thể linh quang pháp thuật có kinh khủng xuyên thấu hiệu quả trúc sư tỷ từ bọn tự thân khí hải viên mãn linh lực đối lập thâm hậu ưu thế lựa chọn cùng đối phương am hiểu nhất cực h ạ n công phạt bờ bính không thể nghi ngờ là dương ngắn tránh giải hai người đều là công cao phòng thấp loại hình, thắng bại thường thường ngay tại trong n h mắt so chính là của người đó công kích càng sắc bén càng trí mạng mà âm dương cộng sinh v i ê m tuy là bất p h ả m nhưng phẩm giai cuối cùng hơi thua tại t i ê n thiên linh vật đ ố i bính phía dưới an thiệt tỏi cơ h ổ là tất nhiên quả nhiên vẹn vẹn mấy hiệp về sau giữa sân tình thế đột nhiên thay đổi một đạo cô đ ộ n g vô cùng xảo trá đến cực điểm mạnh kim kiếm quang lại như cùng dao nóng cắt dầu giống như ủy dị xuyên thấu trùng điểm hỏa d i ễ m kiếm mạt tinh chuẩn địa điểm tại trúc thanh quân hộ thể linh quang ứng thanh mà phá nàng kêu lên một tiếng đau đớn đầu vai áo bảo bị kiếm khí xé rách lộ ra một đạo nhàn nhạt, nhạt vết máu thân hình lảo đảo lư lại nhưng mà thụ thương không những chưa thể nhường nàng lối bước ngược lại hoàn toàn khơi dậy nàng hung tính cùng chiến ý Tốt! Thống Trúc thanh quân ổn định thân trong mắt liệt thự. thương thế, tay thân tri chút rót trong tiên, tận diệt trảm. Một trước thêm trắng thêm định hình, không những không giận mà còn gửi, trong mắt diễm hương nàng không để ý đầu vai thương thế, hai quanh mênh hỏa hành linh sinh không phần như thuần quân ổn giận còn Nàng mông nguyên cùng dương cộng viên bản nguyên nào nguyên thiên,、so、càng kiện, càng đạo, gần trắng, gửi, giữ ái! diễm vai kiếm, lại kiếm. Liệu cầm lực cô sắc đầu màu âm để đem đạo đó đạo, mà vào so ý v ẩn chứa trong đó đốt diện chi ý nhiều nơi xa quan chiến đệ tử đều cảm thấy miệng đắng lơi khô dường như đặt mình vào l ò luyện một k í c h này đưa nàng liệu nguyên phần thiên kiếm quyết bá đạo cương liệt thôi động tới cực hạn v i ệ n siêu trương dụ trước đó chỗ thi triển đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một k ích sở quy hồng t r o n g mắt l ạ n h như băng bên trong rốt cục hiện lên một tia ngưng trọng hắn giống nhau ngừng thân hình thái ớt kim liên hư ảnh bỗng nhiên co v à o cùng hắn trường kiếm trong tay cơ hồ hợp hai là một cực hạn sắc bén bạch kim chi khí cao độ ngưng tụ khiến cho thanh trường kiếm tia sáng đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng thái bạch ph không có thật lớn thanh thế chỉ có một đạo cực nhỏ cực sáng dường như có thể xuyên thủng thế gian vạn v ậ t bạch kim sợi tơ đó n kia phần thiên nấu biển hỏa diễm cự nhận đâm thẳng tới t â y kim so với cọc dâu cực hạn hỏa diễm đốt diệt vfc cực hạn sắc bén xuyên đấu sau một khắc hai đạo kinh khủng linh khí ngang nhiên đụng nhau không như trong tưởng tượng kịch liệt bạo tạc ngược lại là một loại g i ậ n người cực hạn sẽ rách cùng ngăn mòn thanh â m chỉ thấy cái kia đạo bạch kim sợi tơ lại lấy điểm phá mặt mạnh mẽ xuyên thủng ngọn lửa cồn bạo cự nhận đem nó từ đó một phân thành hai vỡ ra đến nhưng mà bị xé nước hỏa diễm hồng lưu cũng không hoàn toàn c h ố n bụi vẫn như cũ mang theo còn sót lại lực lượng k i n h k h ủ n g hướng về sở quy hồng quét sạch mà đi mà cái tia đạo bạch kim tia kiếm tại phá vỡ hỏa nhận sau cũng quang mang ảm đạm hơn phân nửa nhưng như cũ cố chấp bắn về phía trúc thanh quân hai người giờ phút này đều đã làn ỏ mạnh hết đà đối mặt với đối phương công kích dư ba lại cũng không đủ sức hoàn toàn tránh đi hoặc phòng ngự ngay tại cái này thời khắc ngàn c â n treo sợi tóc một mực mật thiết chú ý chiến cuộc tài phán trường lao động chỉ thấy thân hình hắn n h o á một cái đã xuất trong sân bây giờ hai tay chia hai bên trái phải một cố nhu hỏa lại b ề n m ô n g v ô s o n g linh lực trong nháy mắt tràn ngập ra dễ như t r ở bàn tay đem kia còn sót lại hỏa diễm cùng ảm đạm t i ê u kiếm đồng thời t r ô n vùi và o vô hình dường như chưa hề xuất hiện qua trường lão nhìn một chút sắc mặt tái nhuận đầu vai c h ả y máu trúc thanh quân lại nhìn một chút khí tức hối loạn khoe miệng tràn ra một tia kim hết sở quy hồng trong mắt lóe lên một tia tán thưởng lập tức cao giọng tuyên bố vừa rồi như lão phu không xuất thủ sở quy hồng trọng thương trúc thanh quân chết vì vậy chiến sở quy hồng thắng hai người các ngươi có gì dị nghị không sở quy hồng mặc không n i ệ t tình lao đi khỏe miệm vết máu chắp t chúc n nghị. g t r thanh quân trở lại khán đài đối mặt đám người ánh mắt tật cần nhất là đệ đệ trong mắt lo lắng nàng lúc trước kia cố dụ manh chi khí biến mất trên mặt lần đầu lộ ra một chút vẻ xấu hổ ta ta không có nghe sư minh an bài thật xin lỗi triệu viêm thở dài tiến lên vô vô bờ vai của nàng an ủi mà thôi tính tình của ngươi ta còn không biết gặp cương địch liền cùng đổ máu cá mập dường như nào còn có dư cái gì chiến thuật hơn nữa kia s ở quy hồng kiềm khí xác thực đáng sợ đến cực điểm sắc bén m v a xong càng ẩn chứa một tia phá pháp chân ý khó lòng p h ò n g bị khí h ả i cảnh bên trong ngoại trừ trương dụ sư đệ mậu k ỳ thổ liên chỉ sợ không người có thể chính diện đó nữa cho dù ngươi du đấu phần thắng cũng chưa chắc lớn bao nhiêu không cần quá tự trách t r ú c thiên đ ả o cũng liền bận b ị đưa lên chữa thương đan dược chúc thanh quân vốn là rộng rãi tính tình nghe vậy rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình chỉ là quay đầu nhìn về phía trương dụ trong mắt giấy lên lửa cháy đường ngực trường sư đệ ngươi nếu là đằng sau gặp phải kia khối băng mặt nhất định phải thế sư tỷ ta mạnh mẽ đánh hắn cho chúng ta kim diễm phong xuất khí chưng ơ dụ nghe vậy lập tức cảm thấy áp lực như núi hắn có thể xâm nhập mười hai mạnh đã là vượt xa bình thường phát huy đối mặt sở quy hồng kia vô kiên bất tồi thái bạch mũi kiếm hắn thực sự trong lòng không chắc nhưng giờ phút này nhìn xem t r ú c thanh quân kia ánh mắt mong đợi hắn cũng chỉ có thể kiên trì cười khổ đáp ứng sư tỷ yên tâm như thật gặp vỡ sư đệ ổn thỏa hết sức đến tận đây hai mươi bốn tiếng mười hai tranh tài toàn bộ kết thúc kim diễm phong hai người tấn cấp trúc thiên đạo t r ư ơ n g dụ chính p h á p điện hai người tấn cấp diệu p h á p điện hai người tấn cấp duệ kim phong hai người tấn cấp sở quy hồng cùng một người đệ tử khác hậu thổ phong hai người tấn cấp thạch nhạc cùng một người đệ tử khác nhược thủy phong một người tấn cấp thanh mục phong một người tấn cấp mười hai mạnh danh sách hết thể đều kết thúc đề cử chuyến họp p h ạ m nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái trở thành một tên ký danh đệ tử thân phận thấp hẻn tư chất bình dung hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân làm sao tại tu tiên giới tàn khốc lịch thiên cải mệnh tiến vào tu tiên giả hàng ngũ từ đó tiếu ngạo tam giới chương 63, lục cường cối cùng định một chương 63, lục cường cối cùng định một chính pháp điện chỗ sâu một gian linh khí m ở m ị p lại tràn ngập vô hình uy nghiêm t i n h thất bên trong hình vô cực mặt trầm như nước trong tay một cái ôn nhuận ngọc tiên quang hoa lưu chuyển trong đó ghi lại tin tức lại làm cho hắn trong l ò n g ngực lựa dẫn cơ hồ muốn dâng lên mà ra thân làm c h ấ p trưởng tiên môn giới luật hình ngục đối ngoại chinh phạt quyền lực chính pháp điện chủ chỉ cần hắn bằng lòng tông môn mười năm gần đây tới sự vụ lớn nhỏ cơ hồ không chỗ c h é thân càng là xem t i ế p đi hắn mày n h u lại đến càng chặt trong l ò n g ngực một cô vô danh lửa bùng nổ khi thấy liên quan tới nhà mình huyết mạch hậu nhân hình hạo rất nhiều hành vi lúc c ố l ử a giận này cơ hồ muốn dâng lên mà ra lợi dụng kim thủ hai mạch đệ tử đi ám toán tiến hành phản đáp tội phong địch k h ô n nguyên hình vô cực giận quá mà cười thật sự là thủ đoạn cao cường t u ấ t bu xuẩn lợi dụng tông môn nhiệm vụ quyền h ạ tận lực làm khó dễ kim diễm phong thân truyền xem một mạch thủ tọa như không thậm chí lúc trước lại vẫn âm thầm thụ ý tân sát muốn trên lôi đài giáo hấn chưng dụ tường cọc tường kiện rõ ràng bày ra hình hạo sử dụng tuy nhiều là dương mưu để cho người ta bắt không được thực chất cán nhưng ở giữa lộ ra nhỏ hẹp ngu xuẩn cung ư ứng mạnh lại làm cho hình vô cực trái tim băng giá không thôi hắn không tự chủ được nhớ tới đời trước chân truyền sở kinh lan kia l ạ i như thế nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật không chỉ có thực lực có một không hai cùng thế hệ ép tới sáu mạch đệ tử không ngóc đầu lên được càng khó hơn chính là cách đối nhân xử thế hòa hợp thông suốt cho dù cùng chính pháp điện vốn có hiểm khích diệu pháp nhất hệ đối với nó cũng là tâm phục khẩu phục đó mới là có thể kế thừa chính pháp điện đạo thống lãnh tụ quần luân người kế t ụ nhìn lại một chút bây giờ hình hạo Thực lực tạm dừng không nói cái này tâm tính cái này các h cục quả thực khác nhau một trời một vực ngắn ngủi hơn mười năm càng đem hỏa mạch vào chỗ chết đ á c tội liền nguyên bản thân cận chính p h á p điện kim t h ổ hai mạch cũng đ á c tội cứ tiếp như thế tương lai như thế nào phục chúng như hạ thống lĩnh chính p h á p điện ngay tại tâm hắn tự bốc lên dẫn nó không tranh lúc tính thất ngoại chuyện đến thận trọng thông báo âm thanh lao tổ hình hạo cầu kiến lan tới đây hình bô cực thanh âm lạnh leo thấu xương hình hạo cúi đầu cơ h ộ là chuyển tiến tính thất cảm nhận được trong phòng kia cơ h ầ ngưng tụ thành thực chất á p suất thấp cùng lao tổ trên thân không che giấu chút nào tức giận tâm hắn gan câu chiến phù p h ù một tiếng liền bị g i ả m xuống đất thanh âm phát r u n lao tổ ta ta sai rồi sai người làm sai chỗ nào h ì n h vô cực thanh âm nghe không ra h ỉ nộ h ì n h hạo lấy đầu đập đất ậ p đ r u n giọng nói tô nhi n tô nhi n không nên n h u toan lợi r ụ kim thổ hai chi đệ tử không nên không nên đ á c tội phong địch sư thúc cùng khôn nguyên sư thúc tô nhi n lúc ấy chỉ muốn giáo hấn kia chưng dụ không muốn nhiều như vậy hình hạo cũng không phải là ngu dốt hạng người lúc trước chuyện này xảy ra sau hắn liền mơ hồ phát giác duệ kim phong cùng hậu thổ phong hai vị sư thúc thái độ đối xử với mình có vi diệu chuyển biến không còn như trước tiết như vậy thân cận tâm hắn biết chính mình phạm vào tối kỵ tuy là dùng khó mà bắt lấy thực chất cán dương nhưu lại quên đối với chấp t r ư ở n g một mạch trải qua mưa gió tử phụ chân nhân mà nói rất nhiều chuyện căn bản không cần chứng cớ xác thực tâm niệm cảm giác cùng lợi ích cân nhắc liền đã đầy đủ đợi hắn tỉnh mỗi lúc sớm đã hối tiếc không kịp nguyên nhân chính là như thế trong lòng của hắn đối trương dụ oán hận càng thêm khắc sâu lúc này mới có đến tiếp sau lợi dụng tông môn nhiệm vụ quyền hạn làm khó dễ sự tỉnh hình vô cực giờ phút này ngược lại tỉnh táo dị thường nếu như nói lúc trước nâng đỡ hình hạo ngồi lên chân truyền chi vị còn có mấy phần huyết mạch thân tình che đậy như vậy giờ phút này mắt thấy hắn còn tại tránh nặng tìm nhẹ dạo biện hình vô cực đã là hoàn toàn thất vọng hắn thấy rất rõ ràng hình hạo cũng không phải là chân tâm biết sai vẹn vẹn e ngại trừng phạt mà thôi kẻ này tâm tính cách cục thủ đoạn không một có thể làm chức trách lớn hình vô cực trong lòng thậm chí sinh ra một chút hối hận hoài nghi mình phải trăng chọn sai người thừa kế nhưng mà ánh mắt đảo qua phủ phục tại đất hình hạo lại hóa thành một tiếng im ắng thở dài chính pháp điện đời sau bên trong không có gì ngoài hình hạo lại thật tìm không ra cái thứ hai có thể miễn cưỡng chống lên bề ngoài người chân chính lương đóng chi tài há lại ngắn ngủi mấy chục năm liền có thể tùy tiện bồi dưỡng ra được mà hắn tự thân đại nạn sắp tới không đủ trăm năm liền cần đối mặt kêu cựu t ử nhất sinh t i ê n kiếp đã cũng không đủ thời gian lại đi tìm kiếm v u n trồng một cái mới thi sinh hắn nhìn phía dưới run l ầ y bày không có chút nào chủ tiến cùng đảm đương hình hạo trong lòng minh bạch k i u trương dụ nghiễm nhiên đã thành kẻ này trắc n i ệ m nếu vô pháp vượt qua đạo khả này cho dù tương lai ban cho hắn tác phẩm nhâm thủy long châu đời này sợ cũng khó dòm từ phủ đại đạo chi m đứng lên đi hình vô cực thanh â m khôi phục bình tĩnh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ đ ạ mặt lập tức khởi hành tiến về duệ kim phong hậu thổ phong hướng ngươi phong địch sư thuốc khôn nguyên sư thuốc tịnh tội khi nào cầu được hai bọn họ tha thứ khi nào lại về chính p h á p điện nếu không đến tha thứ ngươi liền không cần trở về hình hạo thân thể run lên trên mặt huyết sắc t ậ thời cũng không dám có chút làm trái chỉ có thể run giọng đáp là sáng nhi tuân mệnh nhìn xem hình hạo khống lúng bóng lưng rời đi hình vô cực trong mắt cuối cùng vẻ mong đợi cũng hoàn toàn cho bụi gỗ mục không điêu khắc được cũng hắn thấp giọng tự nói một cô thật sâu mỏi bệnh cùng bất đắc di xông lên đầu mà thôi chỉ cần ta có thể vượt qua thiên tiết liền có thể lại tăng ngàn năm phóng u y ê n tất cả cũng còn tới kịp kim d i ễ m phong viêm b ũ i bình c h ư n dù cũng không bởi vì tấn cấp mười hai mạnh mà có chút thư giãn chính như sư tôn lời nói bên thắng không nhận chỉ trích đã phát hiện thích hợp nhất chính mình chiến thuật vậy liền muốn đem ưu thế phát huy đến cực h ạ n hắn vẫn t ạ i khắc k h ổ luyện tập mậu thổ trấn nhạc kiếm quyết phòng ngự cùng linh lực vận chuyển hiệu suất gắng đạt tới ở sau đó chiến đấu bên trong đem xác rùa đen chiến thuật tiến hành tới cùng đã bị đào thải t r ú c thanh quân cùng nô hạo tự nhiên thành h ắ n tốt nhất bồi luyện t r ú c thanh quân thế công mãnh liệt vừa b ặ n dùng để rèn luyện cực hạn phòng ngự nô hạo kiếm pháp càng s u thế chính thống thì có trợ giúp hoàn thiện phòng ngự hệ thống bảy ngày thời gian đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trung chuyển lập tức trôi qua ngày thứ bảy triệu viêm vẻ mặt vui mừng đi vào viêm vũ bình cắt ngang ngay tại đối luyện ba người sư đ ệ tin tức vô cùng tốt triệu viêm khó nén hưng phấn người đoán người vòng tiếp theo đối thủ là ai c h ư n dụ thu kiếm mà đứng xoa xoa thái dương mồ hôi nhìn xem sư h u n h kia dấu không được ý cờ mặt trong lòng hơi động b không phải là thạch nhạc sư minh ha ha chính là triệu viêm vô u tay c ư ờ i to sư minh tay ta khí không tệ cho ngươi h ú t tốt n h ấ t ký hậu thổ phong thạch nhạc sư đệ ngươi mậu kỷ thổ liên tiên khắp thổ linh căn tu sĩ trận chiến này ngươi cơ h ộ i là cử đi trước sáu chưng dụ nghe vậy cũng là trong lòng vui mừng vòng thứ nhất đụng phải rượu p h á p điện bật giao vòng thứ hai lại đụng phải chính p h á p điện tần sát lần này rốt cục rút đến tốt ký vị mọi người đều là vui vẻ triệu viêm lại nói thiên đảo đối thủ của ngươi là rượu phát điện lưu vân chúng ta phân tích qua hắn trước hai vòng tỉ、thí. thực lực tại mười hai mạnh bên trong đối lập lại yếu n g ư ơ i bình thường phát huy phần thắng đem tại bảy thành trở lên như thế nói đến ta kim diễm phong há chẳng phải có cực lớn khả năng hai người đồng thời xâm nhập trước sáu chúc thanh quân con mắt lóe sáng tinh tinh so với mình tấn cấp còn cao hơn, hơn. có hy vọng triệu viêm trọng trọng gật đầu h a n g hái đề cử chuyên h ó p vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn ba ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị vì báo huyết hải thâm cựu bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây h u n hiểm đây là một thế giới ta gạt ngưỡi lửa cá lớn mất cá bé không có đường tắt chỉ có từng bước tính toán từng bước kinh tâm tiên đồ dài g i a n giặc đạo trở lại gian nan phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi t r ô n g gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên t r i lộ chương sáu mươi ba lục cường cuối cùng định hai chương sáu mươi ba lục cường cuối cùng định hai trường lăng điện trước bầu không khí càng thêm khẩn trương vòng thứ ba mười hai tiếng sáu tưởng cường đối thoại sắp bắt đầu trận đầu đúng là chính pháp điện nội chiến hai tên chính pháp điện đệ tử bất hạnh rút được cùng một chỗ đồng môn tranh chấp lẫn nhau hiểu rõ hai người đều làm thất sát phá quân kiếm quyết chiêu thức tàn nhẫn sát khí lạnh đầu xương kiếm quan giao thoa ở giữa đều là l i ề u mạng chi chiêu không lưu tình chút nào trong đó một tên khuôn mặt lạnh lùng đệ tử h i ệ n nhiên tu vi càng sâu đối chiến cơ năm chắc cũng càng tinh chuẩn giao thủ bất quá hơn hai mươi hợp hắn liền bắt lấy đối phương một cái nhỏ vẽ sơ hở một kiếm như rắn độc xuất động đánh bay đối thủ b i n h khí mũi kiếm trực chỉ cổ họng làm cho đối phương bất đắc dĩ n h ậ t v u a chính p h á p điện chiến lược mạnh nhất tần s á t đã bị trương dụ đào thải bây giờ lại bên trong hao tổn một người tiền cảnh ảm đạm trận thứ hai giữa phát điện thủy vân nhi giao đấu thanh mục phong một tên sau cùng đệ tử Thanh một phong đệ tử kiệt lực thi triển đất một hồi phong kiếm quyết đạo đạo màu xanh kiếm ảnh như là dây leo quân quanh càng dựa vào linh thực hạt giống trong nháy mắt sinh trường y đổ vây c ố n đối thủ nhưng mà thủy vân nhi thân pháp như yên như ả o vân thủy phiêu m i ệ u kiếm quyết thi triển đền ra kiếm thế như thủy ngân tạ vô khổng bất nhập nàng cũng không hiểu mạ n mà là bằng vào tinh diệu thân pháp của nhau không ngừng lấy ẩn chứa âm n u kình lực kiếm ký làm hao mòn đối phương thủ lâu tất vua thanh một phong đệ tử một cái sơ sẩy hộ thể linh quang bị một đạo vô thanh vô tất thủy tiện đánh tan đành phải ảm đạo nhận vua thanh một phong toàn quân bị diệt. sở quy hồng giao đấu hậu thổ phong một gã thâm niên đệ tử kia hậu thổ phong đệ tử biết do sở quy hồng lực công kích kinh khủng vừa lên đến liền đem mậu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết vận chuyển tới cực hạ n trọng kiếm mua đến kín không kẽ hở gắn đặt tới h ậ u thủ nhưng mà sở quy hồng kiếm quá nhanh quá lợi thái ớt kim liên hư ảnh hiện hiện ra chỉ phía dưới kiếm khí của hắn nắm giữ cực hạ n sắp bén bất quá giải rác thất kiếm thứ thất kiếm tựa như cùng xé rách lụa gấm giống như cưng ép xuyên thủng kia nặng nề mỏ vàng đất k i ế vương cái sau thở dài một tiếng thu kiếm nhận th vốn cho rằng thái bạch phân quan kiếm càng chuyên công phạt duệ kim phong phần thắng càng lớn nhưng mà tô vãn vãn lại thay đổi thường ngày phong cách khai thác cực kỳ cứng cọi phòng thủ sách lược nàng huyền minh đã ma kiếm quyết xoay tròn dày đặc kiếm thế như là tầm tầng, tầng lớp lớp sóng cả không ngừng hóa giải dẫn dắt đến đối phương cùng bánh duệ kim kiếm khí nàng dường như theo trương dụ chiến thuật ở bên trong lấy được dẫn dắt tuyệt không tùy tiện đối công mà là kiên n h ẫ n tiêu hao la cương đánh lâu không xong phập phông t h ấ thỏng kiếm khí mặc dù vẫn như cũ hung mánh lại dần mất chứng pháp cuối cùng tô vãn vãn bắt hắn lại một cái lực cũ đã hết lực mới chưa sinh trong nháy mắt kiếm thế đột nhiên từ n u chuyển bừa như là mạch nước ngầm gợn sóng hợp p h á t một chiêu liền đem lực đạo đã suy la cương đánh bại lấy n u thắng cương bạo lệnh t ấ n cấp trận thứ năm trúc thiên đào giao đấu rượu phát điện lưu vân quả nhiên như triệu viêm sở liệu lưu vân trước hai vòng đối thủ đều không phải định tiêm thành phần vận khí không nhỏ lần này gặp phải trạng thái đang thịnh căn cơ vững chắc trúc thiên đào lập tức thua trị kém em, em. hắn vân thủy phiêu miểu kiếm quyết biến hóa tuy nhiều lại thất chi sắc bén khó mà uy hiếp được trúc thiên đào đầu ước ba mươi hiệp trúc thiên p h ầ n t ị c h kiếm ý bỗng nhiên b ộ c phát cô đ ọ c một kiếm phá đi hộ thân linh quang lưu v â n bất đắc dĩ n h t h u a t r ú c thiên đào thuận lợi tấn cấp l ụ c cường cuối cùng một trận áp dụng chưng dụ giao đấu hậu thổ phong thạch nhạc thạch nhạc vẻ mặt chất phát lại dẫn mấy phần bất đắc dĩ đi đến trận hắn nhìn xem đối diện khí tức t r ầ m ngưng quanh thân ẩn có mẫu thổ linh quang lưu t r u y ề n chưng ơ dụ t h ầ m cười khổ thân làm thổ m ạ n h đệ tử hắn quá rõ ràng mẫu kỳ thổ liên đối thổ linh căn tu sĩ áp chế có nhiều đáng sợ nhưng thân làm hậu thổ phong dòng độc linh hắn nhất định phải toàn lực ứng phó hai người hành lễ ho m ậ u thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết khiến cho đường đường chính chính nặng nề g h như sơn nhạc các đ ỉ n h y đổ lấy lực phá xảo nhưng mà trương dụ không viêm kiếm một vòng nặng nề g h m ậ u thổ kiếm cương nhẹ nhóm liền đem đối phương thế công hóa giải càng làm cho thạch nhạc khó chịu là trên kiếm của mình bám vào b ả n g bạc thổ hệ linh nguyên vừa tiếp xúc với trương dụ cơ ư khí lại như cùng châu đất xuống biển bị t i ê u m ậ u k ỳ thổ liền t ù y tiện hấp thu hóa đi chỉ có trọng kiếm bản thân ẩ n chứa vật lý lực lượng còn có thể nhường trương dụ thân hình hơi rung nhẹ một chút thế thì còn đánh như thế nào trương dụ cũng rất nhanh phát hiện điểm này hắn nguyên bản hạ quyết tâm muốn tử thủ đến cùng nhưng giờ phút này phát hiện công kích của đối phương đối với mình cơ hồ không tạo thành uy hiếp sau tâm tư lập tức hoạt lạc cái này mười mấy ngày hàng ngày bị trúc sư tỉ bọn hắn làm bao cắt đánh tuy nói tiến bộ to lớn nhưng biệt khuất cũng là thật biệt khuất bây giờ thật vất vả gặp phải một cái có thể thỏa thích chuyển v ậ n đối thủ há có thể bỏ lỡ lập tức chức vụ kiếm thế biến đổi theo cực hạn phòng ngự chuyển thành chủ động tiến công m ậ u thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết mặc dù dùng phòng thủ trứ danh nhưng công kích chi thế cũng là mạnh mẽ thoải mái nặng nề vô cùng trong lúc nhất thời trên trận tình thế người chuyển biến thành trương dụ chủ công thạch nhạc đau khổ phòng ngự rầm rầm rầm k h ô n biêm kiếm mang theo linh lực khổng lồ không ngừng chém vào tại thạch nhạc trọng kiếm phía trên chấn động đến cánh tay hắn run lên khí huyết sôi trào thạch nhạc phòng ngự không thể bảo là không kiên cố nhưng ở hoàn toàn không cách nào hữu hiệu phản kích chỉ có thể bị động bị đánh dưới tình huống l ạ c bại chỉ là vấn đề thời gian bên trên rừng mây hậu thủ phong thủ tọa khôn nguyên chân nhân mặt lộ vẻ đ ắ n chát bất đắc dĩ lắc đầu hắn biết hậu thủ phong lần này nhất định dừng bước mười hai mạnh đây là gần năm trăm năm đến kém nhất thành tích từng có lúc hậu thổ phong đệ tử thậm chí đoạt được qua thất mạch luận đạo khôi thủ hắn nhìn xem giữa sân mạnh mẽ thoải mái để ép thạch nhạc đánh trưng dụ trong lòng không khỏi dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ nếu là lúc trước không có thay hình hạo cầu tình cái này trưng dụ có lẽ chính là hắn hậu thổ phong đệ tử a đáng tiếc bây giờ hối hận thì đã muộn một bên thanh một phong trường xuân chân nhân cũng là có chút rộng rãi ngược lại an ủi không nguyên sư minh không cần chú ý thạch nhạc sư điệt gặp phải trưng dụ đúng là phi chiến tri tội còn nhiều thời gian còn lại mấy vị chân nhân cũng nhao nhao mở miệm trần an trên trận thạch nhạc lại miễn cưỡng chống đỡ hơn mười hiệp h ổ khẩu đã băng liệt thể nội linh lực cũng tiêu hao rất lớn hắn rốt c ụ c rốt cuộc ngăn cản không nổi cái kia liên miên không r ứ t nặng nề bánh kích trọng kiếm bị một cố cự lực mạnh mẽ đẩy ra trước ngực không m ô n đại lộ hắn nhìn xem lần nữa vào đầu đổ tới khôn viêm kiếm thở dài cao dọn g hô trường sư đệ dừng tay ta nhận thua trương dụ nghe vậy lập tức thu kiếm triệt thoái phía sau c h ắ p tay nói thạch sư minh đa t ạ thạc nhạc cười khổ h o à lễ vung lấy run lên cánh tay sư đệ mậu kỷ thổ liên quả nhiên danh bất cư truyền sư truyền sư truyền sư đến tận đây thất mạch luận đạo vòng thứ ba toàn bộ kết thúc cuối cùng lục cường sinh ra bọn hắn theo thứ tự là chính p h á p điện triệu làm rượu p h á p điện thủy vân nhi duệ kim phong sở quy hồng n h ư ợ c thủy phong tô vãn vãn kim diễm phong trúc thiên đạo c h n g d ụ lục cường bên trong kim diễm phong lại độc chiếm hai tịch trở thành lớn nhất bên thắng đề cử chuyên h ó p tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp một trăm h o à n thành một con chó hắn n u ôi lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới một ao cá chép hắn ôi thế mà toàn bộ đều vượt long môn hóa thân cựu thiên thương long một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được tùy ý điểm hóa vài câu vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng chương sáu mươi b ố kim phong p h á sát một chương sáu mươi b ố kim phong p h á sát một kim diễm phong trong độc phủ chưng dụ ngồi khoanh chân t ĩ n h t ọ a tâm thần lại khó mà hoàn toàn bình tĩnh lục cường chỉ cần tiến thêm một bước bước vào t r ư ớ c ba liền có thể thu hoạch được một cái tha thiết ước mơ tứ phẩm thiên địa linh vật tứ phẩm cùng tam phẩm tuy chỉ nhất phẩm chi trích lệch lại là bên trong tam phẩm cùng hạ tam phẩm bản chất bay bọn chân quy trình độ viễn siêu tưởng tượng nói không khát vọng kia là giả nhưng hưng phấn qua đi là thanh tình nhận biết xem trước ba vòng hắn nhìn như một đường tấn cấp kỳ thực thắng được có nhiều may mắn trận đầu giao đấu rượu p h á p điện vân giao nếu không phải người mang quý thủy long châu bị động nắm giữ cực mạnh thủy linh thân hòa vừa lúc khắc chế đối phương vân mê vụ tỏa thắng bại còn chưa thể biết được trận thứ hai giao đấu chính p h á p điện t ấ n sát càng là cực kỳ nguy hiểm mậu kỳ thổ liên phòng ngự tuy mạnh nhưng cũng không phải tuyệt đối vô địch kia t ấ n sát nếu không phải quá tự tin ý đồ ở trong tiêu hao chiến kéo sụp đổ chính mình mà là ngay từ đầu liền toàn lực tấn công mạnh hoặc là trạng thái hoàn hảo lúc liền vận dụng kia kinh khủng bạn nhận chu tuyệt mục mình liệu có thể bình yên đo lấy thực sự khó nói nói cho cùng là đối phương đánh giá thấp chính mình thập nhị thốn khí h ả i linh lực kinh khủng số lượng dự trữ mới bị tươi sống hao hết về phần vừa mới kết thúc cùng thạch nhạc một trận chiến đơn thuần thuộc tính nghiên ép không có chút nào giá trị tham khảo bây giờ hắn lớn nhất át chủ bài hùng hồn tới vượt qua lẽ thường linh lực cùng mậu kỳ thổ liên kia trần ngưỡng thủ hộ phòng ngự cực hạn thậm chí kia thủ cường công yếu kiếm quyết đặc điểm đều đã bại lộ tại trước mắt bao người có thể rết vào lực cường không có chỗ nào mà không phải là thần kinh bắt chiến n h ã lực độc các hàng người sao lại lại cho hắn thong don phòng thủ chậm rãi tiêu hao cơ hội vòng tiếp theo đối thủ tất nhiên sẽ vừa lên đến liền phát động lôi đình b ạ n quân thế công không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc mà lục cường t i ế n thủ ai lại không có mấy tay áp đáy hỏm tuyệt chiêu cùng cường đại thiên phú thần thông đâu làm hết sức mình nghe thiên mệnh a c h n g d ụ than nhẹ một tiếng đẻ xuống trong lòng t ạ m n h i ệ m vô luận như thế nào cuối cùng ngày mấy ngày hắn vẫn cần nắm chặt mỗi một khắc tiếp tục ma luyện kiếm u y ế t dù là chỉ có thể tăng lên một tơ một hào độ thuần thủ cũng là tốt cùng lúc đó duệ kim phong sở quy hồng tính thất bên trong hắn cũng không giống đệ tử khác như vậy lâm trận n g i kiếm với hắn mà nói thái bạch phân quang kiếm quyết tu luyện sớm đã đạt đến khí h ả i cảnh cực hạn tiến không thể tiến giờ phút này hắn đang ngồi xếp bằng khí tức quanh người sắc bén như kiếm khiến người kinh dị chính là bên cạnh hắn lại thình lình trưng bày bốn kiện linh quang lấp lóe thiên địa linh vật phân biệt b ả y biện gia thanh lam đỏ hoàng tứ s ắ c đ ố i ứng một, nước lửa thổ bốn loại t h ổ tính tương đạo tinh thuần linh khí bị cưỡng ép rút ra thông qua một tòa trận pháp huyền ảo lưu truyền cuối cùng hóa thành vô cùng sắc bén kim hành linh nguyên liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn giút đỡ xúc k í c h khai phá lấy m ệ t khiếu quanh người. Vũ hành h á n quả nhiên cũng vận dụng môn này cẩm thuật nhưng mà ngay tại trận pháp cao tốc vận chuyển thời điểm kia xem như hỏa hệ trận nhãn linh vật đông nhiên phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét mặt ngoài vết dạng l à n tràn giang r á c một tiếng vỡ vụn ra còn lại ba kiện linh vật cũng theo đó l i n h quan g cấp tốc cảm đạo hiển nhiên bản nguyên bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng vụ này vốn nên có thể sử dụng mười năm trở lên trận pháp lại ngắn ngủi hơn sáu năm thời gian bên trong liền hoàn toàn báo hỏng có thể thấy được sở quy hồng những năm này vì đuổi theo tu vi là bậc nào điên cùng siêu phụ tải vận chuyển trận này nhưng sở quy hồng trên mặt lại không có mảy may vẻ đau lòng dường như hủy đi chỉ là bình thường hòn đá trên ngón tay của hắn một cái tạo hình cổ phát c h ấ c nhận ánh sáng nhạt loại lên thình lình cũng là một cái chữ vật pháp bảo bốn kiện mới tinh thuộc tính khác nhau thiên địa linh vật liền xuất hiện trong tay hắn cấp tốc thay thế đi những cái t i ê u báo phế linh vật trận pháp lần nữa sáng lên càng thêm cùng bạo linh khí bị cưỡng ép chuyển hóa thu nạp sở quy hồng ánh mắt băng lãnh m à kiên định hắn biết rõ chính mình lớn nhất nhược điểm chính là tu hành thời gian ngắn ngủi tu vi tích lũy không kịp những cái kêu uy tín lâu năm tam phẩm viên mãn giờ phút này mỗi nhiều khai phá một chỗ khiếu huyện hắn cùng đối thủ tranh lệch liền thu nhỏ một phần tranh đoạt kia khôi thủ chi vị phần thắng liền nhiều hơn một phần vì thế tiêu hao lại nhiều tiên địa linh vật cũng ở đây không t i ế p chính pháp điện triệu làm d i ệ u pháp điện thủy vân nhi nhược thủy phong tô văn vãn giờ phút này cũng đều tại r i ê n g phần mình động p h ủ tiến hành chuẩn bị cuối cùng hoặc cô động sắc khí hoặc ôn dưỡng pháp bảo hoặc thôi diễn chiến thuật trước ba chi vị có thể đụng tay đến vậy đại biểu vô thượng cơ duyên tứ phẩm linh vật đủ để cho bọn hắn dùng hết tất cả bảy ngày thời gian tại đều mang tâm tư khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bên trong lạng yên trôi qua một ngày này trường lăng điện trước bầu không khí chưa từng có nhiệt liệt lục cương chi chiến liên quan đến cuối cùng chức ba thuộc về cùng tứ phẩm thiên địa linh vật thuộc về hấp dẫn tất cả chưa rời đi đệ tử cùng các mạch cao tầng cơ hồ toàn bộ trình diện bên trên rừng mây sáu mạch thủ tọa cùng d i ệ u p h á p điện chủ toàn bộ xuất hiện t h ầ n s ắ c khác nhau đều chú ý phía dưới kia lục đạo tuổi trẻ thân ảnh bởi vì liên quan đến tứ phẩm linh vật chi tranh phương thức rút thăm cũng biến thành khác biệt cũng không phải là từ các mạch lĩnh đội rút hay mà là từ lục cường đệ tử tự mình tiến hành chỉ thấy rượu phát điện chân truyền đệ tử vân sơ chậm rãi đi ra trong tay đỡ ra một mặt kiểu dáng c ủ pháp toàn thân bụi bẩn không hề cảm ứng được chút nào sóng linh khí k i n h tròn đây là thiên tâm kính vân sơ thanh â m thanh lạnh êm hai mời chư vị sư đệ sư mội đem tự thân một sợi linh lực rót vào trong kính trong kính tự có linh cơ lưu chuyển là chư vị xứng đôi đối thủ thiên tâm kính chưng dụ trong lòng chấn động mạnh một cái nhớ tới sư tôn liệt dương chân nhân từng ngẫu nhiên đ ề cập qua bảo vật này nghe nói cái này chính là một cái cực kỳ hiếm thấy ngũ hành thuộc tính hoàn mỹ cân bằng liền thành một khối chu thiên pháp bảo uy lực vô tận huyền diệu dị thường nguyên nhân chính là ngũ hành viên mãn trong ngoài như một ngược lại thân vật tự hối nhìn thường thường không có gì lạ không nghĩ tới hôm nay lại bị dùng để xem như rút thăm c h i vật sáu người nghe vậy đều không do dự ngao n g a o tiến lên bấm tay bắn ra một sợi tinh thuần linh lực bắn về phía kia bụi bẩn m ặ t k í n h lục đạo thuộc tính khác nhau mạnh yếu khác biệt linh lực không có vào trong kính kia nguyên bản không chút nào thu hút thiên tâm kính b ỗ n g nhiên sáng lên m ặ t k í n h phía trên đỏ hoàng kim thanh lang ngũ sắc linh quang lưu chuyển không thôi như là hỗn độn sơ khai diễn hóa chu thiên lộ ra thần bí mà mênh n ô n g sau một lát trong kính lưu chuyển linh quang dần dần hướng tới bình ổn cuối cùng ngưng tụ thành hai cái rõ ràng d a n h ứ n chính phát điện triệu làm Duệ kim phong sở quy hồng tổ thứ nhất đối thủ sinh ra hai người ánh mắt trong nháy mắt cách không chạm vào nhau triệu làm trong mắt chiến ý hừng hực thân làm chính pháp điện thẳng quả cận t ồ n đệ tử hắn đánh v ắ t cứu danh dự trách nhiệm mà sở quy hồng ánh mắt lạnh lùng như cũ chỉ có kia có chút ngưng tụ con người hiện lộ ra nội tâm của hắn coi trọng cái này đem là một trận sát phạt chi kiếm cùng duệ kim chi phong t r ù n g cực va chạm mặt kính lần nữa chấn động còn lại bốn đạo linh lực tiếp tục x e lẫn trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên bởi vì cái này tổ thứ hai quyết đấu sinh ra cũng mang ý nghĩa cuối cùng một tổ xác định quan hoa dừng lại d i ệ u pháp điện thủy vân nhi nhược thủy phong tô văn vãn trong tràng bên ngoài lập tức vang lên một mảnh trầm thấp kinh hô ý vị này cuối cùng một tổ chính là kim diễm phong nội chiến c h n g d ụ đối c h ú c thiên đ ả o kim diễm phong đám người chỗ khán đài bầu không khí trong nháy mắt biến có chút ngưng trệ c h n g d ụ cùng chúc thiên đ ả o l i ế n nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia phức tạp cùng bất đắc dĩ đồng môn tranh chấp đã định trước có một người dừng bước tam cường bên ngoài đề cử c h u y ể n hot hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành đêm giả lập đắm chìm thức vang ộ i toàn cầu thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu viêm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 việc đã đến nước này liên quan đến tứ phẩm linh vật hắn cũng không tốt thiên vị ai chỉ có thể nói đây là thiên ý vô luận như thế nào ta kim diễm phong đã bảo đảm một tịch trước bà chi vị hai người các ngươi vung tay hành động đều bằng bản sự n ế u lấy điểm đến là d ừ n g chớ có đ ả thương tình nghĩa đồng môn một bên chúc thanh quân cũng là nhìn t h o á n g được vung tay lên nói ai nha không phải liền là một cái tứ phẩm linh vật đi hai người các ngươi người nào thắng nếu là cuối cùng lấy không được thứ nhất đợi ngày sau tấn thăng đ à n cung cảnh chỉ cần đền bù cho một người khác một cái tứ phẩm linh vật như thế nào d ạ n nay được đi mọi người đều biết lời này là đang nói đùa lại có chỗ hiệu quả hòa tan không khí lung túng chưng dụ cùng t r ú c thiên đ à o nghe vậy đều là cười một tiếng gật đầu đáp ứng liền theo sư tỷ tỷ tỷ lời nói mà lúc này dưới trận trận đầu long c h a n h hồ đấu đã bắt đầu chính pháp điện triệu làm xin chỉ giáo duệ kim phong sở quy hồng mời nghỉ trong nháy mắt hai đạo sắc bén vô song kiếm khí liền ẩm vàng đ ụ n g nhau thất sát phá quân lục hồn triệu làm chập ngón tay như kiếm một đạo ám kim sắc sắc bén kiếm khí xé rách không khí mang theo thảm thiết ý sát phạt đâm thẳng sợ quy hồng kiếm khí lướt qua phản phất có ngàn vạn quân hồn gào thét rung động tâm thần người thái bạch phân quang kinh hồng sở quy hồng trường kiếm trong tay thanh minh một đạo cô đ ộ n g đến cực h ạ n h a n h như thiểm điện b ạ c h kim kiếm quang phát sau mà đến trước tinh chuẩn địa điểm ở trong tối kim kiếm khí điểm yếu đốt một tiếng trói hai r u ộ i vang hai đạo kiếm khí đồng thời c h n bụi tiêu tán linh khí xung kích đến kết giới màn sáng rậm rờn không nớt hai người thân hình đồng thời lắc lư sau một khắc tựa như cùng hai đạo như ảo ảnh đụng vào nhau kiếm chỉ đối trường kiếm quyền cước giao kích mỗi một lần va chạm đều b ộ c phát ra năng lượng kinh người chấn động triệu làm thất sát phá quân kiếm quyết đằng đ chiêu thức tàn nhẫn xảo trá chuyên công y ế u hại càng có một c ô vô hình sát y đánh thẳng vào đối thủ thần hồn mà sở quy hồng thái bạch phân quan g kiếm quyết thì cực điểm sắc bén cùng tốc độ kiếm quan g phân hóa như ngân hạ tả mỗi một đạo kiếm quan g đều ẩn chứa x é rách tất cả đáng sợ ý chí trong nháy mắt hai người đã giao thủ mấy c h ụ c hiệp kiếm quan g tung hành sát khí b ố n phía tốc độ nhanh đến nhường rất nhiều tu vi hơi thấp đệ t ử hoa mắt chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn thân ảnh mơ hồ cùng không ngừng nộ tung linh quang tốc độ vẫn là chiêu thức tinh d i ệ u bên trên lại không chút nào kém hơn đối phương thậm chí bằng vào khí h ả i viên mãn tu v i tại cứng đôi cứng bên trong mơ hồ còn chiếm lấy một tia thơ phong cái này khiến niềm tin của hắn tăng nhiều nhưng mà rất nhanh sắc mặt của hắn liền biến ngưng trọt lên sợ quy hồng kiếm khí quá mức sắc bén tia thái ớt kim liên gia chỉ dưới bạch kim kiếm khí dường như kèm theo phá rác đặc hiệu không ngừng ăn ngọn xuyên thấu hắn hộ thể cơm khí mỗi một lần b a chạm đều có một cỗ bén nhọn kim linh chi khí thấu thể mà vào tuy bị hắn lấy hùng hậu linh lực cưỡng ép hóa giải nhưng lâu dài tất nhiên sẽ đối kinh mạch tạo thành tổn thương l ạ c bại chỉ là vấn đề thời gian không thể liều mạng triệu làm trong nháy mắt cải biến sách lược dưới chân hắn bộ pháp biến đổi thân pháp biến viêu hốt sẽ không tiếp tục cùng sở quy hồng chính diện đ ố i cứng mà là bằng vào càng thêm thâm hậu linh lực nội tình bắt đầu du đấu chiến đấu kiếm chiêu nhiều lấy dẫn dắt tá lực làm chủ rõ ràng là muốn đánh tiêu hao chiến ức hiếp sở quy hồng t u v i không đủ linh lực dự trữ không bằng chính mình n g ư điểm sở quy hồng ánh mắt lạnh lẽo tâm tư của đối phương hắn làm sao không biết đây chính là hắn lo lắng nhất cục diện không thể kéo sở quy hồng tâm niệm thay đổi thật nhanh thế công đột nhiên biến càng thêm cô bạo quanh người hắn bạch kim kiếm khí đại định thái ớt kim liên hư ảnh tại sau lưng như ẩn như hiện phân quang hóa ảnh q u á t khẽ một tiếng sở quy hồng t r ư ờ n g kiếm trong tay rung động trong nháy mắt phân hóa ra hàng trăm hàng ngàn đạo cô đ ộ n g k i ế m quang như là mưa to gió lớn giống như hướng về triệu làm quét sạch mà đi phạm vi bao trùm cực lớn cơ hồ phong tỏa tất cả né tránh không gian triệu làm thay thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lớn như thế quy mô thi triển kiếm quyết tiêu hao tất nhiên kinh khủng ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu trong lòng của hắn cười l đem thất sát phá quân kiếm quyết thủ thế t h i trẻ n h n ra ám kim kiếm cương múa đến kín không kẽ hở một mực bảo vệ quanh thân vừa đánh vừa l u i ý đồ rõ ràng hao hết đối phương đinh đinh đăng đăng dày đ ặ p như mưa kiếm khí tiếng va đập bên thai không dứt triệu làm thủ đến cực kỳ bất bản g tuy bị kia vô cùng vô tận sắc bén kiếm khí làm cho không ngừng lùi lại nhưng lại chưa lộ ra rõ ràng sơ hở mắt thấy là phải bị buộc đến sân bãi biên giới kết giới chỗ triệu làm trong lòng tính toán sở quy hồng linh lực tiêu hao tự g i á năm chắc thắng lợi trong tay nhưng mà nhưng vào lúc này d i biến nảy sinh kia đẩy trời đánh tới kiếm quang đống quang toàn bộ cuốn ngược mà quay về dung nhập sở quy hồng trường kiếm trong tay bên trong phía sau hắn thái ớ t kim liên hư ảnh cũng đ ố n g nhiên co bảo cùng hắn trong tay trôi n à y sáng đến không cách nào nhìn thẳng trường kiếm hoàn toàn hòa làm một thể một cỗ cực đoan nguy hiểm làm cho người thần hồn run dậy kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời liên tâm chủng k ỳ hiểm nhờ ở t u y ế n thiên người tức là kiếm kiếm tức là sen linh căn hiển hóa xả thân một kích đây là liệu mạng đấu pháp đem tự thân linh căn cùng kiếm khí cực hạ ngưng tụ uy lực vô tận nhưng một cái khống chế không tốt chính là linh căn bị hao tổn khí hại sụp đổ kết quả một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sáng trói cùng sắc bén bạch kim thần quang siêu việt tư duy tốc độ không nhìn không gian khoảng cách tại tất cả kiếm quang thấp thoáng hạn đâm thẳng triệu làm tim triệu làm hãi nhiên thất sắc hắn vạn vạn không nghĩ tới sở quy hồng càng như thế điên cuồng giờ phút này hắn đã bị bước đến bên mở lôi đài kết dưới chỗ lui không thể lui mà kiên một đạo bạch kim thần quang đã khóa chặt hắn né tránh không kịp trong điện quang hòa thạch trong mắt của hắn hiện lên một nháy mắt do dự là liệu mạng đó nữa vẫn là chính là trong chấp đoán này do dự h ủ hắn cơ hội cuối cùng thất sát hộ thể hắn cuối cùng lựa chọn bảo thủ đem còn thừa tất cả linh lực điên cuồng rót vào hộ thân sát cương ý đồ n g h c h kháng đáng tiếc thái ớt kim liên xả thân một k í c h phong mang há lại trong lúc đội vã phòng ngự có khả năng ngăn cản suy như là dao nóng cắt mỡ bỏ bạch kim thần quang trong nháy mắt xuyên thủng màu đỏ sầm hộ thể sát cương mắt thấy là phải m á u tươi tại chỗ tài phán trưởng già thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện một chỉ điểm ra, vô cùng tinh chuẩn trôn vùi cái kia đạo kinh khủng bạch kim thần quang g i sân hoàn toàn tích mịch sợ quy hồng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thân hình lạo đạo mướn n ã hiển nhiên đã là nguy lại k h ô n g sức t á i chiến tài phán trưởng lão nhàn nhạt mở miệng sở quy h ư n g thắng có gì dị nghị không triệu làm sắc mặt lúc trắng lúc xanh trong lòng tràn ngập sự không cam l ò n g cùng nghĩ mà sợ hắn nhìn ra được phát ra kia kinh tiên nhất k í c h sau sở quy h ư n g đã làn ỏ mạnh hết đà như tại khu vực c h ố n g trải chính mình bằng v à o thân pháp của nhau chưa hẳn không có phần thắng nhưng ở cái này có hạn trên lôi đ à i hơn nữa vừa rồi một phút này đối mặt kia quyết tuyệt sắc kiếm mình quạt h ở do dự sợ lựa chọn nhìn như càng ổn thoại h n ữ a mà không phải càng hung hiểm liệu mạng né tránh đệ tử không dị nghị triệu làm khó khăn phun ra mấy chữ chán nản cúi đầu hắn biết chính mình thua không o a n không chỉ có là thua ở sân bãi cùng chiến thuật càng là thua ở kia thẳng tiến không lùi quyết tuyệt chi trong lòng trận đầu duệ kim phong sở quy hồng thắng tấn cấp trước ba trên khán đài t r ú c thanh quân miết miệng không khách khí chút nào bình luận thử thua không o a n không chỉ là bởi vì sân bãi hạn chế càng là bởi vì cái này triệu làm sợ không dám liều mạng sở quy hồng dám linh căn hiền hóa lấy mệnh t ư bác hắn lại chỉ dám gìn giữ cái đã có nếu là hắn cũng dám không thèm đếm sỉa bằng vào khí hải viên mãn cảnh ớ i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 500 năm trăm n ă m sau ta bồi n g ư ờ i đạp nát lang tiêu nhớ kỹ n à n vạn lần đ ừ n g bị đám hòa thượng kia lắc lư chương sáu mươi lăm đồng môn nghĩa nhường một chương sáu mươi lăm đồng môn nghĩa nhường một trận thứ hai rượu pháp điện thủy vân nhi giao đấu nhược thủy phong tô văn vãn trùng hợp chính là hai vị này đều là nữ đệ tử lại đều là thủy linh căn trường lăng tiên môn tất h mạch thu đồ quy củ khác nhau chính pháp điện cùng d i ệ u p h á p điện cũng không đơn nhất cực hạn một loại nào đó linh căn thuộc tính mà là kiêm dung cũng xúc vũ hành đều đạp trong đó linh căn thuộc tính thiên dương tính người như giáp mục bính hỏa nhiều nhập sát phạt lăng lệ chính pháp điện mà thuộc tính lệ câm giả như ất ngục đinh hỏa thì nhiều nhập rượu p h á p điện tu hành hai điện chấn phái tuyệt học thất sát phá quân kiếm quyết cùng vân thủy phiêu m i ệ u kiếm quyết cũng v â n thuộc câm dương cần tương ứng thuộc tính linh căn mới có thể phát huy toàn bộ uy lực còn lại ngũ mạch thì chỉ cần đối ứng ngũ hành linh căn liền có thể không tỉ mỉ phân âm dương đây là thất mạch đạo thống khác biệt bố trí giữa sân hai người thủy vân nhi ra người nhẹ nhàng khí chất linh hoạt kỳ hảo tô ván ván thị dịu dàng bên trong mang theo một cỗ cứng cỏi lẫn nhau trào sau tỉ thi chính thức bắt đầu thủy vân nhi vân thủy phiêu miệng quyết thi triển ra coi là thật như mây như khói hai người quyết đấu không giống sở quy hồng cùng triệu làm như vậy sát khí một phía phong mang tất lộ ngược lại có mất phần tiên khí mờ mịt cử trọng lực khinh bợ bị thêm nữa hai người dung mạo đều thuộc thợ thừa, thừa thân pháp linh động yêu mỹ kiếm quăng trong huy sái tay náo bồng bềnh phảng phất giống như tiên tử n h y múa thấy bên ngoài sân đông đảo đệ tử nhìn không chuyển mắt tâm trí hướng về nhưng mà nhìn như bình hòa cảnh t ư ợ n g hạng kỳ thực hung hiểm dầu diếm hai người tu vi cùng thuộc khí hải viên mãn linh căn thuộc tính nhất trí đối diên phần mình kiếm quyết lĩnh nộ cũng đều tại sàn sàn với nhau lại công pháp đều công thủ gồm nhiều mặt trong lúc nhất thời đúng là người này cũng không thể làm gì được người kia lâm vào trong rằng co mắt thấy chiến cuộc liền phải như là trương dụ giao đấu tần sát như vậy diễn biến thành một trận so đấu ai linh lực càng thâm hậu càng có thể hao tổn đánh lâu dài lúc đột nhiên xảy ra d i biến nhược thủy phong tô vãn vãn trong mắt hiện lên một tia kiên quyết quanh thân thủy lam sắc linh quang đ ố n g nhiên ngưng tụ một g i ọ n ước chừng lớn nhỏ c ỡ n ắ m tay thuần thủy từ tinh thuần thủy linh bản nguyên ngưng tụ mà thành mẫu lam nhạt g i ọ t nước tự mi tầm h i ệ n hiện tia i ọ t nước bay tròn xoay tròn lấy điên cùng thu nạp quanh mình linh khí lại đám người trong ánh mắt kinh ngạc cấp t ố c kéo d u ô i biến hình cuối cùng hóa thành một cái khắc cùng tô vãn vãn bản thể không khác nhau chút nào liền khí tức đều cơ hồ hoàn toàn giống nhau thân ảnh kính hoa thủy nguyệt nhìn trên này triệu viêm hô nhỏ một tiếng đây là nhược thủy phong một mạch một loại nào đó thủy h có thể trong thời gian ngắn ngưng tụ một bộ nắm giữ bản thể bộ phận thực lực thủy phân thân rất khó đối phó hai cái tô vãn vãn đồng thời thi triển huyền m i n h đã ma kiếm quyết kiếm thế như thủy n g â n tả theo hai cái hoàn toàn khác biệt góc độ hướng thủy vân nhi công tới uy lực đâu chỉ tăng gấp bội thủy vân nhi lập tức áp lực đột ngột tăng kiếm vòng bị áp xúc cực kỳ nguy hiểm nhưng mà có thể đưa thân lục c ờ người sao lại không nắm chắc bài thủy vân nhi mặc dù kinh hãi nhưng không loạn ngọc thủ bấm n i ệ m pháp huyết quanh thân nhiệt độ không khí b ỗ n nhiên hạ xuống trong không khí vô số hơi nước cấp tốc hướng nàng lòng bàn tay hội tụ ngưng kết huyền băng ngưng xương nàng thanh hát một tiếng một cô cực hàn chi khí lấy làm trung tâm đột nhiên một phát vang lên kèn kẹt tâm thanh bên trong lôi đài mặt đất trong nháy mắt bao trùm lên một tầm thật dày sơn trắng ngay cả kia mánh liệt công tới kiếm quang dòng nước tốc độ cũng vì đó trì trệ càng đáng sợ chính là tô vãn vãn cô kia từ thuần túy thủy, thủy linh chi lực tạo thành phân thân lại bất thình lình cực hạn giá lạnh h ạ mặt ngoài cấp tốc n g ư n g kết ra băng lăng động tác biến càng ngày càng cứng ngắc mắt thấy là phải bị triệt để bằng phong hóa nước thành băng bên ngoài sân vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thủy hành linh khí biến ảo vô thường có thể hóa thành nước sương n ủ băng ba loại hình thá hóa thủy là sương mù đã thuộc không dễ mà hóa nước thành băng thì cần muốn đối thủy linh chi khí có cực kỳ tinh diệu cùng cường đại lực không chế độ khó ở xa hóa sương mù phía trên rất nhiều đàn cung cảnh tu sĩ đều không thể nắm giữ cái này cùng linh căn phẩm giai không quan hệ đều xem người thiên phú cùng n ộ tính cái này thủy vân nhi tại khí hải cảnh liền có thể thi triển thủ đoạn như thế thiên phú mạnh chỉ sợ là năm nay các đệ tử bên trong số một tô b ã n b ã n sắc mặt t ì biến h i ệ n nhiên cũng không n g ờ tới đối phương lại có như thế thần thông mắt thấy phân thân sắc bị triệt để đông cứng trong mắt nàng đột nhiên hiện lên một vệ vẻ ngoan lệ、Bạo. nàng lại không chút do dự trực tiếp ý niệm dẫn động kia bị hàn băng ăn mòn phân thân vâng cô kia h ẳ n chứa không tầm thường linh lực thủy phân thân ngang nhiên tự bạo kinh khủng lực trùng kích trong nháy mắt đem trói buộc nó băng cứng nổ nát ấy côn bạo thủy linh loạn lưu như là vỡ đê giang hà giống như hướng về gần trong gang tất thủy vân nhi mãnh liệt đánh tới lần này biến cố chuyện đột nhiên xảy ra ai cũng không nghĩ tới tô vãn vãn c n g như thế quả quyết tàn nhẫn thiên phú thần thông biến thành phân thân cùng bản thể liên hệ chặt chẽ một khi tự bạo chắc chắn sẽ phản vệ bản thể, tổn thương linh căn bản nguyên thủy vân nhi vội vàng không kịp chu hộ thể linh quang liền bị cái kia đáng sợ bạo t ạ c x u n g kích trong nháy mắt x é rách nàng kêu lên một tiếng đau đớn thân thể mềm mại kịch trấn khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi hiển nhiên đã bị nội thương mà tô vãn vãn cẳng là thê thảm phân thân tự bạo phản vệ n h ư ớ n g sắc mặt nàng trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy khí hại bước lên suýt nữa một n g ụ m máu tươi p h u n ra nhưng nàng lại cố nén kịch liệt đau nhức cùng phản vệ thừa dịp thủy vân nhi bị vụ nổ tác động đến thân hình bất ổn sát na vừa người nào tới trường kiếm trong tay mang theo khí thế một đi không trở lại đâm thẳng thủy vân nhi một kiếm này đã là nàng ngư mắt thấy mũi kiếm sắp gần người tài phán trưởng ra thân ảnh giống như quỷ mị lần nữa cắm vào giữa hai người phất ống tay háo một cái một cố nhu hòa lại không thể khang cự lực lượng nhẹ nhàng đẩy ra tô vãn vãn mũi kiếm đ ê cử c h u y ể n hót ta v ậ t hiệu cầm đồ chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trương từ thời cổ lên liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ không thu vàng bạc trâu đ á u những thứ này phổ thông tài vận chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật một khi đêm khuya nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiều cố người chết trong miệm đẹ thuế người lao phủ lao mộ phân mộ nhục linh chi, Ta vật chương ó t ể hại n g ờ i c sáu mươi lăm đồng môn nghĩa nhường hai chương sáu mươi lăm đồng môn nghĩa nhường hai trưởng lão nhìn thoáng qua thụ thương không nhẹ thủy v â n nhi lại liếc mắt nhìn nọ mạnh hết đà lảo đảo muốn ngã lại ánh mắt quật cường tô vãn vãn thở dài đầu tiên là một đạo tinh thuần linh lực đánh vào tô vãn vãn thể nội quát lớn hồ não còn không ổn định khí hại thật muốn đạo cơ bị hao tồn không thành người tuổi trẻ bây giờ cả đám đều không đem tính mệnh căn cơ coi ra gì sao trận chiến này nhược thủy phong tô văn văn thắng tô văn văn cảm nhận được tia cô tinh thuần linh lực trợ giúp ngăn chặn bước lên khí hải trong lòng đung lòng nghe được chính mình chiến thắng cũng nhịn không được nữa thân thể mềm nhúng ngã xuống sớm đã chờ ở bên nhược thủy phong đệ tử lập tức phi thân ra trận cẩn thận từng ly từng tí đem nó giúp đỡ xuống dưới cấp cứu thủy vân nhi nhìn xem một màn này trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cởi khổ nàng bị thương kỳ thật cũng không tính quá nặng điều tức mấy ngày liền có thể khôi phục nhưng nàng t u a bại bởi đối phương kia vượt qua tưởng tượng quyết tuyệt cùng ngân lệ so với sở u y hồng liệu mạng cái này t ô vãn vãn càng là hung ác tới đối với mình cũng không lưu lại thể diện tình trạng bên ngoài sân chưng ơ d ụ thấy t ắ c r ơ i không thôi cái này t ô sư thị cũng quá hung ác hắn tự nghĩ cho dù là chính mình mậu thổ cơ ư khí bị tia phân thân khoảng cách gần tự bạo xung kích một chút chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể hoàn hảo không chút tổn hại t r ú c thanh quân thì c a o mày nói nàng mạnh như vậy đi tự bạo thần thông phân thân linh căn bản nguyên tất nhiên bị hao tổn coi như được tứ phẩm linh vận có thể hay không bù đắp lại vẫn là hai chuyện gia quá lớn triệu viêm lại lắc đầu chỉ vào nhược thủy phong phương hướng người nhìn đám người nhìn lại chỉ thấy nguyên bản cao cứ bên trên giường mây nhược thủy phong thủ tọa lan tịch chân nhân giờ phút này không nở lặng yên xuất hiện ở tô vãn vãn bên người tự mình ra tay vì đó ổn định thương thế sắc mặt mang theo một tia lo lắng cùng tán thưởng triệu viêm thấp giọng nói nhược thủy phong đã có hơn ba trăm năm không có đệ tử xâm nhập giáp t í đại bị trước ba lan tịch sư thuốc a m h i ể u nhất thủy liệu pháp tuần sinh chi thuật khí h ả i cảnh một chút bản nguyên tổn thương nan mà nói cũng không phải là việc khó nhìn sư thuốc cái này thái độ chỉ sợ lần này về sau sẽ trực tiếp đem tô vãn vãn thu làm đệ tử thân truyền cho dù nghe vậy im lặng hắn là bởi vì người mang mậu k ỳ thổ liên mà bị liệt dương trực tiếp thu làm thân truyền nhưng cũng biết rõ đệ tử tầm thường muốn trở thành thủ tọa thân truyền khó khăn bực nào mạnh như trúc g i a tỷ đ ệ thân phụ tứ phẩm cộng sinh linh h ỏ a đến nay cũng còn chưa chính thức bái sư cái này tô văn vãn rõ ràng là tại dùng mệnh vì chính mình đọ sức một cái tiền đổ a bất quá hắn giờ phút này cũng không dành nhiều cảm thán bởi vì kế tiếp liền đem đến phiên hắn cùng t r ú c thiên đạo sư minh nội chiến hai người đi vào trong sân tài phán trưởng lão nhìn một chút hai người đang muốn theo thường lệ tuyên bố bắt đầu không ngờ chúc thiên đạo lại vượt lên trước một bước c h ắ p tay cất cao giọng nói trưởng lão đệ tử trúc thiên đạo nhận thua lời vừa nói ra toàn trưởng phải sợ hãi bất luận là vân sàng bên trên các vị c h â n nhân vẫn là bên ngoài sân các mạch đệ tử đều lộ ra thần sắc khó có thể tin đây chính là tranh đoạt tứ phẩm thiên địa linh vật mấu chốt chi chiến liên quan đến tương lai con đường bình thường dưới tình huống cho dù là thân huynh đệ cũng ít không được muốn toàn lực giành giật một hồi làm sao có trực tiếp nhận thua đạo lý c h ư n d ù cũng là giật n à cả mình vội và nói chúc sư minh ngươi làm cái gì vậy không cần được cho chúng ta công bằng sò qua chính là tại r Trương dụ đầu, lộ ra một cái nụ ấm áp, ra ú c cái cười chớng Thiên một tâm hiệu hắn đối với nội, nụ an Đào đầu, đầu Dụ lắp lộ l quay ấm giải thích. l ậ phán tức Tài lần nữa đối p trưởng lão cũng nhận nói, Trưởng lao, đệ tử xác định nhận vua. Tài Phán Tài tử Trưởng Lao, Lao đệ xác c vua. là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này ngần người thấy trúc thiên đảo thái độ kiên quyết đành phải cất giọng nói đã trúc thiên đảo tự nguyện nhà ậ vua như vậy trận chiến này kim diễm phong trương dụ thắng tấn cấp trước ba mạnh Đến tận đây, năm nay thất mạch luận thất trước đây, mạch ba đạo sẽ tiến hành cuối cùng bài vị chiến quyết ra khôi thủ thuộc về trở lại kim diễm phong trụ sở trương dụ cũng n h ị n không được nữa giữ chặt trúc thiên đ à o hỏi trúc sư minh ngươi đây cũng là tội gì đây chính là tứ phẩm linh của ta trúc thiên đào nhìn xem trương dụ lo lắng bộ dáng c ư ờ i lắc đầu trương sư đệ ngươi hiểu lầm cũng không phải là hoàn toàn đệ ngươi ta âm dương cộng sinh v i ê m bên trong âm hỏa vốn cũng không cùng tỷ tỷ dương hỏa như vậy bạo liệt cường công càng thiện dày đặc bền bị cùng kỷ dị biến đ o nếu muốn phá vỡ ngươi kêu mậu kỷ thổ liên phòng ngự độ khó cực lớn phần thắng vốn cũng không cao đây là thứ nhất hán dừng một chút vẻ mặt biến nghiêm túc thứ hai cho dù ta may mắn t h ắ n g n g ươi đối đầu sở quy hồng kia vô kiên bất tội thái ớt nguy kiếm ta tự hỏi phần thắng không đủ bà thành mà tô vãn vãn sư tỷ vừa rồi thương thế không nhẹ bảy ngày thời gian có thể hay không khôi phục đến đỉnh phong còn chưa thể biết được cho nên cuối cùng quyết chiến tám chín phần mười sẽ tại ngươi cùng sở quy hồng ở giữa triển khai triệu viêm cũng ở một bên gật đầu tiếp lời nói thiên đảo lời nói rất là sở quy hồng thái ớt kim liên công phạt vô s o n g trước mắt xem ra cũng chỉ có ngươi mậu kỷ thổ liên trần lưỡng thủ hộ mới có khắc chế cùng thắng được khả năng cử động lần này cũng không phải là đơn phân nhung cho từ ngươi xuất chiến sở quy hồng đúng là lựa chọn tốt nhất chưng ơ dụ nghe xong trong lòng mặc dù vẫn cảm giác nhận lấy thìn g ạ i nhưng cũng minh bạch hai người phân tích có lý đây đúng là trước mắt dưới tình huống đ ố i kim diễm phong có lợi nhất sách lược t r ú c thiên đ à o gặp hắn vẻ mặt hóa hoãn lại nói đùa lấy vô vô bờ vai của hắn đừng quên ước định của chúng ta lúc trước ngươi như lấy không được kia khôi thủ nhưng là muốn bồi ta một cái tứ phẩm linh vật sư minh ta thật là chờ lấy đâu chưng ơ dụ nghe vậy rốt c u c hoàn toàn thoải mái trọng trọng gật đầu sư minh yên tâm trận chiến này ta tất nhiên dốc hết toàn lực việc này rất nhanh cũng tại các mạch ở giữa chuyên gia đám người hơi suy nghĩ một chút liền cũng minh bạch kim diễm phong dự định tuy có người cảm thấy t r ú c thiên đảo từ bỏ đáng tiếc nhưng càng nhiều người thì đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía sau bảy ngày trận chung kết mậu k ỳ thổ liên vsc thái ớt kim liên trần nhượng thủ hộ vsc cực hạn công hạn đây không thể nghi ngờ là năm nay thất mạch luận đạo lớn nhất xem chút cũng phù hợp nhất đám người tưởng tượng quyết đấu càng khiến người ta sợ hai than là trường lăng tiên muôn mấy ngàn khí hải cảnh đệ tử cuối cùng hội sư trận chung kết đúng là hai vị tu hành bất quá mười hai mười ba năm đệ tử trẻ tuổi phần này thiên tư cùng cơ duyên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 vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút đây là một bản thuần t y s ủ n g vật văn chương 66, s o n g sen tranh phong một chương 66, s o n g sen tranh phong một kim d i ễ m p h o n g viêm vũ bình t r ư ơ n g dụ trong tay k h ô n viêm kiếm vũ b ẩ y đem mậu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết thủ thế diễn luyện đến kín không kẽ hở chiến đấu đúng là ma luyện kiếm quyết phương t ứ c tốt nhất trải qua một tháng này cường độ cao đối chiến cùng bồi luyện của hắn kiếm quyết vận dụng đã theo lúc đầu không lưu loát sức sẹo tăng lên đến chúng quy chúng cũ có thể chịu được một trận chiến trình độ nhưng mà cùng sở quy hồng kia chìm đắm hơn mười năm đã đến kiếm quyết chân ý kiếm thuật so sánh vẫn là kém không chỉ một vợt có lẽ là thâm thụ kiếp trước quan niệm ảnh hưởng a chức vụ thu kiếm mà đứng trong lòng t h ầ m than gặp phải xung đột đầu tiên nghĩ đến chính là phòng ngự là tự vệ loại này khắc vào thực chất bên trong cẩn thận dường như rất khó bởi vì hoàn cảnh cải biến mà hoàn toàn thay đổi hắn cũng không phải là không có công kích dục vọng chỉ là tiêm phần bắt nguồn từ sâu trong linh hồn đối an toàn khát vọng đ ề u ở trong lúc lơ đãng chủ đạo hắn phương thức chiến đấu ánh mắt của hắn chuyển hướng bãi bên cạnh một khối chuyên môn dùng cho khảo thí khí hải cảnh tu sĩ cường độ công kích thí kiếm thạch trong tay không i ê m kiếm hoàng mang l o ạ lên một đạo ngưng thực mậu thổ kiếm cơm mạnh mẽ chạm tại trên đá suy mảnh đá bay tán loạn một đạo t ấ p hơn sâu vết rách xuất hiện trên mặt tảng đá cái này đã là thuần lấy thổ hành linh lực thôi động mẫu thổ c h ấ n n h ạ t kiếm quyết có khả năng đạt tới tiêu chuẩn chưng dụ ánh mắt quét về phía bên cạnh một đạo khác càng thâm thúy vết tích t i a là t r ú c thanh quân toàn lực buộc phát lưu lại về sâu chừng ba tấc dùng cái này suy đoán sở quy hồng uy lực công kích chỉ sợ ít ra cũng là cái này cấp bậc thậm chí còn hơn h á n trầm ngâm một lát trong mắt lóe lên một tia kiên quyết Thề một tiếng n h lực t càng h vang h dội tiếng va đập sau thạch trên thân thỉnh lình cũng xuất hiện một đạo gần ba tấc sâu vết rách cùng chúc thanh quân lưu lại tương xứng cái này còn chưa xong chưng dụ trong mắt tinh quang nói lên thử văn long tham mục linh khí tùy theo kết pháp thanh đỏ hoàng tam sắc linh quang hỏa lẫn một sinh hỏa hỏa sinh thổ ba hàng tương sinh kiếm cương uy lực tầm tầm tiến dần lên đông nhiên bay vụt tới một cái làm người sợ hai trình độ phá hắn khái quát một tiếng tam sắc kiếm cương như là sao trổi tập nguyện ngang nhiên đánh trúng thí kiếm thạch giang giác vê anh kia đủ để tiếp nhận khí hải cảnh b i ê n mãn tu sĩ một k í c h toàn lực thí kiếm thạch lại từ đó ứng thanh m à đức chỗ đức bóng loáng như gương lưu lại ba loại thuộc tính khác nhau c n g bạo linh khí một k í c h này chi uy đã siêu việt khí hải cảnh phạm chủ mà cái này vẹn vẹn vận dụng tam hệ linh lực nếu là ngũ hành đề xuất t ư ơ n g sinh cùng nhau diễn uy lực của nó đem đạt tới loại tình trạng nào l i ê n trương dụ chính mình cũng không cách nào chuẩn xác đánh giá kim diễm phong thậm chí toàn bộ trường l a n g tiên môn đều cho là hắn trương dụ là phòng cường công yếu rụa đen l i ề u tu sĩ thật tình không biết người mang trang bị lan t ề tụ ngũ đại linh vật trình độ nào đó đã có bộ phận tử phụ cảnh vật chất nhiều thuộc tính linh khí điều khiển hắn mạnh nhất vừa vặn là bị hắn tận lực che giấu năng lực công kích bất quá bởi vì trương dụ trước mắt chỉ đúc thành thổ linh căn không cách nào tại khí hải bên trong tích xúc cái khác thuộc tính linh lực chỉ có thể dựa vào linh vật bản thân ẩn chứa linh khí không cách nào lâu dài mà thôi nhưng đây đã là một loại đủ để nghiền ép bất kỳ khí hải cảnh tu sĩ siêu biệt lẽ thường lực lượng đáng tiếc không thể dùng a chưng dụ nhìn xem đ ứ t gãy thi kiếm thạch chậm rãi lắc đầu trong mắt l ó e lên một tia tiết v ố i cho dù lần này bại bởi sở quy hồng cùng tứ phẩm linh vật bỏ lỡ cơ hội hắn trang bị lan bí mật cũng tuyệt không thể bại lộ cái này liên quan đến gốc rễ của hắn xa so với một trận tranh tài thắng bại trọng yếu nhiều nhất ngày sau lại nghĩ biện pháp đền bù trúc sư h u n h một cái tứ phẩm linh vật a trong lòng của hắn lập kế hoạch lập tức cẩn thận từng ly từng tý đem tia đức gãy thi kiếm thạch mảnh vỡ toàn bộ thu nhập Đẩy tiên Môn, chiếu dọi đến cung điện lấu các hệ trong đại, b ấ sân rộng n ba người đã đứng trang nghiêm sở quy hồng vẫn như cũng một thân mạch kim kiếm bạo ôm ấp trường kiếm dáng người thẳng tắp như tùng cả người dường như một thanh gấp đón đỡ ra khỏi vỏ chạm phá thương khung kiệt thế lợi kiếm phong mang tất nghiêm. lộ làm cho người không dám nhìn gần k h á c một bên lượt thủy phong tô vãn vãn duyên dáng yêu kiểu khí tức trầm tĩnh như nước sắc mặt hưng luận ánh mắt trong trẻo mảy may nhìn không ra bảy ngày trước từng linh tăn bị hao tổn nguyên khí đại thương vết tích hiển nhiên lan tịch t r â n nhân trị liệu thủ đoạn có thể xưng người tiên chương dụ hít sâu một hơi cất bước tiến lên cùng hai người đứng s ó m bay giờ phút này ba người bọn họ chính là c á i này một giáp t í đến nay trường lăng tiên môn khí hải cảnh đệ tử bên trong kiệt xuất nhất đại biểu là trải qua trùng điểm sàng chọn sau còn lại cuối cùng ba người là làm chi không thẹn dê đầu đàn tại chung q u n h bọn họ còn quân mấy trăm tên tại lần này giáp t í đại bỉ mà biểu hiện ưu dị đệ tử thạch nhạc tần sát vân giao triệu làm thủy vân nhi những cái kia từng cùng bọn hắn trên lôi đài kịch liệt giao phong đối thủ giờ phút này đều đứng ở chỗ này ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên trong tràng ba người có hâm mộ có kính nể cũng có không cam lòng cùng đ ấ u t r í đại cao bên trên giường mây thất mạch thủ tọa toàn bộ trình diện vẻ mặt trang nghiêm lại đều có đ a m chiêu khi n h v ô cực nhìn xem cầm đầu ba người ánh mắt nhất là tại sở quy hồng cùng trương dụ trên thân dừng lại trong lòng n ũ vị tập t n chính pháp điện cùng diệu pháp điện bởi vì kiếm quyết đặc tính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 không chỉ có chiến tích thảm đạm ký thác kỳ vọng tấn sắt càng là dừng bước hai mươi bốn mạnh càng lộ vẻ trâm trọng là chính pháp điện đệ tử chính là bị trước mắt hai người này đào thải mà bọn hắn thân phụ mậu kỳ thổ liên cùng thái ớt kim liên bản đều là chính pháp điện vật trong bàn tay tự sở kinh lan vẫn là s a u chính pháp điện lại ngày càng lụn bại sao một cỗ thâm trầm cảm giác bất lực cùng mãnh liệt đấu trí đồng thời trong lòng hắn x ẽ lẫn quyết không thể nhường lãnh tụ tông môn hai ngàn năm chính pháp nhếp mạch trong tay ta xuống dốc thanh ngư chân nhân lúc này chậm rãi đứng vậy Đi vừa à o g i dứt lời tô vãn vãn liền tiến lên một bước vé não thi lễ thanh âm réo rắt thản nhiên thanh hư sư bá văn bối có tự mình hiểu lấy tuyệt không phải hai vị sư đệ đối thủ tự nguyện rời khỏi xếp hạng chi tranh đồng ý gây chót đám người ngay vậy đều là xương sở lập tức lộ ra rõ ràng t h i sắc tô v á n v á n lại thần sắc bình tĩnh nàng xâm nhập trước ba mục đích đã vượt mức hoàn thành không chỉ có thu được chân quý tứ phẩm linh vật càng đạt được thủ tọa ưu ái tiền đồ sán l ạ nàng biết rõ thủ đoạn mình đã hết bất luận là kính hoa thủy nguyện vẫn là quyết tuyệt tự bạo một khi bị có lòng phòng bị uy lực liền giảm b ấ t đi nhiều huống chi đối mặt trương r ụ kia sắc rụa đen giống như phòng ngự cùng sở quy hồng kia không có gì không chạm cực hạn sắc bén nàng bây giờ không có nửa phần phần thắng đã tất thua tri cục cần gì phải lại đến đi tự làm mất mặt thậm chí khả năng thụ thương tổn hại cùng căn cơ thấy tốt thì lấy mới là cử chỉ sáng suốt thanh h ư chân nhân nhìn c h ầ m c h ầ m nàng một cái cũng xem thấu nàng điểm này linh lung tâm tư nhưng lại chưa điểm phá chỉ là v ớ t c ầ m nói cũng không mộ hư danh biết tiếng thối biết được mất thiện nếu như thế liền theo ngươi chi ý tô văn vãn đứng hàng năm nay thất mạch luận đạo thứ ba tô văn vãn lần nữa thi lễ nhanh nhẹn lui đến một bên nhược thủy phong trận doanh thần s ắ c nhẹ nhõm hiển nhiên đ ố i kết quả này hết sức hài lòng thanh n ư chân nhân ánh mắt chuyển hướng giữa sân còn sót lại hai người thanh em đột nhiên đề cao chuyến khắp tư phương đã như vậy cuối cùng khôi thủ chi tranh liền tại kim diễm phong t r ư n dụ cùng duệ kim phong sở quy hùng ở giữa tiến hành bên thắng tức là năm nay thất mạch luận đạo tri quan dứt lời thân hình hắn phiêu nhiên n h ư khởi trở lại vân s à n g lớn như vậy trong sân rộng chỉ còn lại hai người đứng đối mặt nhau một người thanh sam trầm ổn khí tức như sơn nhạc ngừng trì sâu không lường được một người bạch b à o lạnh lùng phong mang như tuyệt thế lợi kiếm kiên quyết chủ tiên kim diễm phong trương dụ duệ kim phong sở quy hồng hai người theo lễ liên hệ tính danh nói đến thú vị hai người mặc dù tại lần trước tông môn nhiệm vụ bên trong đã co gặp nhau thậm chí âm thẩm phân cao thấp nhưng cái này đúng là lần thứ nhất chính thức đối thoại không khí dường như ngưng kết vô hình khí thế tại giữa hai người kịch liệt va chạm đè ép phát ra rất nhỏ bù bù mậu kỳ thổ liên cùng thái ớt kim liên cái này hai kiện đồng nguyên mà sinh thuộc tính lại hoàn toàn tương phản tiên thiên linh vật người thừa kế quyết đấu sớm đã siêu việt người thắng bại tài phán trưởng già thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng thanh âm trang nghiêm bắt đầu một đạo xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nặng nề ngưng thực vầng sáng lưu chuyển vô hình kết giới trong nháy mắt dâng lên đem toàn bộ lôi đài bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ cơ hồ tại kết giới tạo ra trong n á y mắt khiến cho mọi người không tưởng tượng được là dẫn đầu phát động công kích đúng là trương dụ hắn biết do sở quy hồng thế công chi sắp bén nếu để hoàn toàn triển khai kiếm thế chính mình chắc chắn lâm vào bị động bị đánh hoàn cảnh không bằng ra tay trước dù là không thể kiến công cũng có thể xáo trộn tiết tấu tranh đến một tia tiên cơ k h ô n viêm kiếm ôm theo nặng nề màu vàng đất kiếm cương chém thẳng vào trung cung nhưng mà sở quy hồng phản ứng nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng ngay tại trương dụ kiếm động s á t na trong ngực hắn trường kiếm cũng như kinh long ra khỏi cỏ bang trói hay đến cực điểm sắt thép va chạm âm thanh đột nhiên nổ vàng hỏa tinh như mưa văng khắp nơi chưng dụ chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực hỗn hợp có một loại không có gì không phá trực thấu thần hồn cực hạn sắc bén chi ý dọc theo thân kiếm mạnh mẽ đ á n h tới cơ ư n g khí hộ thân kịch liệt chấn động vàng sáng hoa sen hư ảnh điền c u ồ n g lấp lóe kia bạch kim kiếm khí dường như có thể không nhìn bộ phận phòng ngự muốn xuyên thấu cơ ư n g khí thẳng sâm phế phủ thật là đáng sợ kiếm khí chưng dụ trong lòng nghiêm nghị đội vàng tôi động càng nhiều linh lực vững chắc cơ ư n g khí mà sở quy hồng cũng là trong lòng cảm giác nặng nề kiếm của hắn lần thứ nhất cảm nhận được như thế kiếp cố như thế nặng nề lật cản t ầ n kiếm màu vàng sáng cương khí, dường như cùng dưới chân đại địa nối liền thành m ộ thể t t ẩn chứa vô cùng vô tận hậu kỉnh cùng sinh cơ càng đem hẳn cái này vô kiên bất tội thủ đấu kiếm khí một mực cách trở bên ngoài khó mà tiến thêm sau mực ích hai người thân hình trợt điểm tức hợp sở quy hồng kiếm thế lại biến không còn truy cầu đơn nhất lực xuyên đấu mà là hóa thành mưa to gió lớn giống như liên miên g ấ p công vô số đạo tinh m i ệ n như mưa sắc bén vô song bạch kim tiết kiếm như là ngân hà chạy ngược theo bốn phương t a m hướng từng cái không thể tưởng tượng nổi xảo t á góc độ đâm gọt điểm hoạch như thủy ngân tả vô k h ô n bất nhập điên cuồng tìm kiếm lấy cương khí yếu kém tiết điểm cùng lưu chuyển khoảng cách chưng d ụ thì ổn thủ một tấm gông tâm lặng như nước c h ô n b i ê m kiếm múa như bản thạch lan l ộ t đem mậu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết thủ thế tinh túy phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế trải qua nhiều ngày liệu mạng tranh đấu cùng cường độ cao đặc hấn chiêu kiếm của hắn mặc dù vẫn khiếm khuyết mấy phần linh động biến hóa cũng đã đầy đủ trầm ổn tinh chuẩn hiệu suất cao mỗi một lần đón nữa mỗi một lần tá lực đều đỡ đúng hoàn mỹ dựa vào trần ngưỡng thủ hộ phòng ngự khó khăn lắm ngăn cản được kia làm cho người ngạt t h o a mắt điên cùng thế công. Ken ken ken ken. giữa sân chỉ thấy một đạo ánh kiếm m à u bạch kim phong bạo duy trì liên tục không ngừng mà điên cuồng s u n g kích xe rách lấy một tòa sừng sững bất động vạn pháp bất sâm vàng sáng sân n h ạ t dày đặc như mưa to đánh hà tiếng va chạm bên thai không dứt, linh k h í kịch liệt đụng nhau bạo liệt ra quang mang đâm người mắt tiêu tán sóng s u n g kích đem nặng nề kết giới đều chấn động đến gọn sóng dập dởn v ù v ù không ngừng ngắn n g ủi mười mấy hô hấp ở giữa hai người đã lấy nhanh đánh nhanh cứng đôi cứng giao thủ gần trăm hiệp tốc độ tri tật làm cho người không kịp nhịp đề cử chuyên hót tây du người ở thiên đỉnh chín giờ tới năm giờ về tạm dừng